Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Nhiêu Nam của tác giả, báo chỉ Hồ Tường Thể loại, đam mỹ, niền văn, hiện đại, dị năng. Độ dài, 389 chương. Văn án, một câu chuyện nhẹ nhàng kể về một người đàn ông tên La Mông đã chán cuộc sống nơi phố thì ồn ào, nên đã quay về vùng nông thôn trồng trọt vui thú tao nhã. 5 năm, năm trước La Mông do công khai thừa nhận tính hướng của bản thân mà bị đuổi ra khỏi nhà, hiện giờ sự nghiệp thành công, liền có ý nghĩ áo gấm về làng. Một ngày kia là mông tốt bụng giúp một ông lão ở tiểu khu nên nhận được một cái linh tuyền càng thêm kiên định dự định về quê Là mông rời bỏ cuộc sống đô thị trở lại nông thôn bắt đầu nuôi châu trồng trọt ngày vẫn vui vẻ trôi qua như cũ Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới thuộc thể loại đam mỹ có tên như nam Trường một người đàn ông bị đuổi ra khỏi nhà Lại là cuối năm của một năm tới rồi, dưới chân núi Ngoại Nghiêu Sơn, trong làng Đại Loan, một gia đình họ la cũng giống từng nhà trong làng cũng đang chuẩn bị ăn Tết nhưng bầu không khí của nhà này lại có vẻ có chút khác biệt so với nhà người khác. Ông la ngồi sồm ở cửa nhà ruột ruột giít thuốc lào, mấy ngày hôm trước vợ ông nhận được điện thoại của con trai, nói là lập tức sẽ về nhà ăn Tết, việc này đối với nhà ai đều hẳn là chuyện tốt, cố tình nhà ông lại khác. Năm năm trước con của ông mới vừa tốt nghiệp đại học lại không tìm được việc làm, lúc về nhà ăn tết thì hai vợ chồng ông liền thương lượng làm mai cho nó với cô gái tốt, ai ngờ thằng nhóc kia quăng một quả bom cho cả nhà, nói không thích phụ nữ, không có cách nối dõi tông đường. Lúc ấy ông la tức điên, không chỉ có xuống tay tàn nhẫn đánh nó mặt mũi bầm dập còn nói ra không ít lời tàn nhẫn, cái gì cắt đứt quan hệ cha con, bảo nó cút đi, đời này đều đừng nhận người cha này, coi như chính mình chưa từng sinh ra nó. Hiện giờ ngẫm lại, không hối hận thì đó là gạt người, ông vừa nháo như vậy thì toàn bộ người trong làng liền biết tới việc này, không ít lời nói xấu, con của ông vừa đi chính là 5 năm không về nhà. Bao nhiêu năm trôi qua tuy rằng ông la vẫn là có chút không tiếp thu được nhưng dù sao con mình vẫn là con mình, hơn nữa ông cũng tốn chút tâm tư tìm hiểu chuyện của con ông, hiểu được việc này phần lớn đều là trời sinh, muốn trách liền trách ông trời. Ông vẫn thường nói con của ông từ nhỏ liền hiểu chuyện ngoan ngoãn, cho tới bây giờ chưa gây chuyện thành tích còn hàng năm đứng đầu tốt nghiệp sơ trung liền thi đậu cao trung trọng niềm trong huyện tốt nghiệp cao trung liền thi đậu đại học trọng niềm, cuộc đời nó quả thật là thuận lợi tới kỳ cục miệng nó, thì ra ông trời là chờ tới lúc này đây. Trong phòng, bà la sáng sớm đã bắt đầu bận rộn bà thường thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông la một cái, chỉ là không nói gì với ông ấy. Bà và ông lừa già bướng bình này đã trải qua hơn nửa đời người, bà rất rõ tính tình bướng bình này của ông già này, nếu mình cho chút thuốc nhuộm thì ông ta lập tức liền hất mũi lên mặt nếu mình không phản ứng ông ta liền tự nhiên yên tĩnh. Chuyện vài năm trước đó bà cũng là chấn kinh thất vọng, nhưng thất vọng ra sao chăng nữa thì cũng không thể đuổi con mình ra khỏi nhà thế giới bên ngoài tốt ra sao đi nữa, người không thể không có cội nguồn. Bà là người phụ nữ tiết kiệm, mới trước đây cũng không được người nhà thương yêu, hiện tại thường thường còn phải trở về nhà mẹ đè một chuyến đây này. Ngẫm lại mấy năm nay con bà một mình bươn trải bên ngoài, tết tới ngay cả nhà đều không thể quay về thì bà liền muốn oán trách lão già nhà bà. Lúc này bà la Hà quyết tâm qua hai ngày nữa con bà trở về, lão già sống dai này nếu lại đuổi con bà đi thì tới lúc đó bà liền đi theo con bà cùng nhau đi, để lão tự mình canh căn nhà nát này, sống một mình đi. Cách đó ngàn dặm, một chiếc xe lựa chạy từ phía nam tới, tâm tình của La Mông cũng là thấp thỏm, năm đó bộ dáng cha anh nổi điên cho tới bây giờ vẫn còn mới tinh trong đầu anh. Không biết lần này ông ấy sẽ dùng cái gì tiếp đón chính mình, cái quốc hay là đòn gánh. Vẫn là đòn gánh tốt hơn, đau ít hơn, ít nhất không mất mạng. La Mông cân nhắc nên gọi điện trước cho mẹ anh, bảo bà giấu kỹ cái quốc dao phay trong nhà đi. Nghĩ tới đây thì anh lại nhịn không được nở nụ cười, mặc dù có chút lo lắng tình huống phải đối mặt sau khi về nhà, nhưng nhiều năm không về nhà như vậy, hiện giờ ngồi ở trên đoàn tàu về quê thì trong lòng vẫn thật cao hứng Nhiều năm trôi qua, mỗi khi ngày lễ ngày Tết La Mông đều nghĩ sẽ về nhà một chuyến Nhưng mà mỗi lần anh đều lại không hạ được quyết tâm Cha mẹ lớn tuổi, dù sao đi kích thích ông bà cũng không tốt, sớm biết thế thì lúc trước anh sẽ không nói thật là không thích phụ nữ và vân vân, tự một mình mình biết là được bao nhiêu gánh nặng đều để một mình anh gánh là được rồi. Nếu năm đó Lam Mông không nói ra những lời đó thì hiện tại ông La sẽ có một người con gần 30 tuổi còn chưa kết hôn, ông có thể hai ngày ba hôm gọi điện thoại bảo anh mau tìm một người bạn gái, Tết về nhà mai mối gặp mặt làm liên tục, thời gian sẽ ở trong sự sốt ruột của ông bà mà từng năm từng năm trôi qua, mà Lam Mông anh thủy chung đều là một quang côn. Mà 5 năm, năm trước La Mông là một lăng đầu thanh, vô thư tới gần như ích kỷ, khi đó anh luôn luôn không muốn phải sống cả đời nặng nề trong dối trá, cũng không muốn lừa gạt cha mẹ tràn đầy hy vọng đối với chính mình, cho nên anh đã nói ra sự thật.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 Đời người luôn tràn ngập vấn đề phải lựa chọn, nhưng trước tới giờ không có đúng sai, nhưng mỗi khi mình làm ra một cái lựa chọn thì chính mình sẽ chịu trách nhiệm vì lựa chọn này, nhận được lợi ích từ nó mang tới, cũng đồng dạng phải chấp nhận tai họa nó mang tới cho mình. 5 năm, năm trước La Mông làm lựa chọn, vì thế anh không cần giống người đồng tính khác cũng sinh hoạt tại bên trong sự dối trá, anh bình thản bị đánh một chút, sau đó bình thản mang theo hành lý rời khỏi quê nhà, mấy năm gần đây anh có nhà mà không về được trong lòng cũng bị áy náy cha tấn. Tuổi cha mẹ dần dần lớn, chẳng lẽ anh còn có thể vẫn không trở về nhà sao? Một mình một người sinh hoạt tại trong thành phố phồn hoa trống rỗng này, để cha mẹ lớn tuổi ở quê nhà xa xôi mỗi năm lại già đi. Ngay khi Lamông đang do dự trần trừ thì mùa đông lại tới, mùa đông này mang tới vận may cho anh, nó thúc đẩy anh hạ quyết tâm về nhà. Chập tối ngày đó Lam Mông cầm một hộp thức ăn nhanh đi về căn phòng mình thuê, lúc đi qua công viên của tiểu khu thì nhìn thấy một ông cụ đang ngồi ở bên cạnh bồn hoa gặm bánh mì nhạt nhẽo, anh nhất thời động lòng chắc ẩn, đã đưa thức ăn nhanh của mình cho ông cụ, lại cho ông cụ 100 đồng. Ông cụ cho Lam Mông một miếng ngọc thạch chất lượng của ngọc thạch không được tốt lắm, dùng sợi dây màu đỏ rẻ tiền buộc qua. Xuất phát từ lễ phép nên Lam Mông nhận lấy miếng ngọc thạch từ trong tay ông cụ thuận tay đeo ở trên cổ của chính mình. Không ngờ tới khi anh về tới trong nhà thì miếng ngọc thành này sớm biến mất mà trong đầu của anh lại nhiều ra một con suối trong suốt bốn phía con suối dùng tảng đá đắp quanh, trong suối còn có một tấm bia đá, mặt trên khắc hai chữ linh tuyền, bốt pháp cổ sư cưng cáp. Là mông ý niệm vừa động thì lòng bàn tay liền hiện ra một vốc nước suối, nước suối mát rợi trong veo uống vào miệng lại ngọt lành tinh thuần làm cho người ta thần thanh khí sảng. Là mong không biết ông cụ kia là cảm kích hay là dưới tình huống không biết mới cho anh con suối này Nếu anh làm như không biết việc này Vậy chính anh không phải chiếm lợi cực lớn của người khác Hơn nữa vẫn là một ông cụ nghèo túng bần cùng Anh lập tức lại đi tới công viên Dọc theo đường đi còn suy nghĩ khi gặp lại ông cụ thì phải làm như thế nào Nếu ông cụ kia cảm kích thì tự nhiên là sẽ cảm ơn anh Ân đức lớn như vậy Vô luận cảm ơn như thế nào cũng không quá đáng Nếu ông ấy không biết chuyện này, như vậy Lam Mông cũng sẽ không nhắc tới chuyện con suối này, hoài bích có tội chuyện linh tuyển tự nhiên càng ít người biết càng tốt nhưng anh có thể cho ông cụ tiền. Năm năm nay Lam Mông lan lộn nhiều rồi, 3 năm trước đây anh và một đồng nghiệp đáng tin cùng nhau từ chức mở một nhà máy nhỏ, lúc ấy anh đầu tư tất cả tiền gửi ngân hàng của mình, nhưng anh chủ yếu vẫn dùng tiền đó để nhập trang thiết bị, đồng nghiệp kia của anh rất có cuộc cải tài chính chủ yếu vẫn là dựa vào cậu ta. Mấy năm này Lam Mông làm quản lý tận lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Cũng giải quyết một ít nan đề kỹ thuật Hiện giờ nhà máy đã đi vào quỹ đạo Cũng có được một đội ngũ kỹ thuật của chính mình Anh rốt cục có thể nghỉ ngơi Anh thực thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn Chuẩn bị thả lòng thư giãn tốt Hai năm trước nhà xưởng còn đang ở giai đoạn đầu Kiếm chút liền lập thức tiêu vào trên thiết bị mới Cho nên vừa mới bắt đầu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền Cuối năm trước nhưng thật ra được chia 30 vạn Năm nay đại khái cũng khá khá Chút tiền ấy là mong vốn là muốn dành cho hạng mục nhỏ khác nhưng mà hiện giờ cho dù đem tất cả số tiền này cho ông cụ kia thì anh cũng không cảm thấy tiếc chút nào. Bởi vì tiền bạc chỉ mua được đồ đã có hạn thôi, mà một cái linh thuyền này đã vượt xa tưởng tượng của anh, một ít người có vô số tiền bạc nhưng cả đời cũng không có duyên gặp được vật này. Là Mông đã quyết định chú ý rồi, nhưng mà khi anh trở lại công viên thì ông cụ lại sớm không có bóng dáng, anh tìm kiếm ở xung quanh khu nhà thật lâu, Thủy Trung không thu hoạch được gì, hỏi người xung quanh thì đều nói không có gặp qua một ông cụ như vậy. Sau đó một đoạn thời gian khi Là Mông rảnh liền ra ngoài đi dạo, hy vọng lại gặp lại ông cụ kia, nhưng mà đối phương lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có xuất hiện nữa. Ở trong một thành phố có hơn ngàn vạn dân cư, muốn tìm một ông cụ không biết tên, không nhớ rõ mặt mũi thì vốn sẽ không là một chuyện dễ dàng. Tới khi cuối năm tới thì Lam Mông rốt cục từ bỏ việc tìm kiếm, anh gọi điện về nhà, là mẹ anh nghe máy, nghe anh nói anh sẽ về nhà thì mẹ anh có vẻ thật cao hứng. Sau đó anh lại gọi cho bên đối tác nói là phải về quê một chuyến, tạm thời không đi làm, chức vị quản lý kia cũng đừng giữ cho anh nữa, về sau anh cũng chỉ là cổ đông, mà không còn là quản lý công nhân viên chức nữa. Khiến cho la mông hả quyết tâm muốn về nhà chính là cái linh tuyển này, trong khoảng thời gian này anh vẫn uống nước suối của linh Tuyền hơn một tháng qua anh cảm thấy chính mình tự hồ tinh thần hơn rất nhiều so với trước kia thân thể cũng rất tốt, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều cảm thấy thần thanh khí sẵn, liền ngay cả tầm nhìn vốn thường xuyên sẽ cảm thấy có chút mơ hồ cũng trở nên rõ ràng lên. Ngoại trừ dùng để uống thì la mông còn tưới nước suối của linh tuyển tại vườn hoa của tiểu khu nhà anh Kết quả chưa tới nửa tháng thì mảnh hoa cỏ vốn sống giờ chết giờ kia liền bộ dạng xanh ung tươi tốt căng tràn sức sống Trong tay giữ bảo bối tốt như vậy, la mông tự nhiên sẽ không quên cha mẹ lớn tuổi của chính mình Lần này anh đã hạ quyết tâm, cho dù ông la quơ quốc đòn gánh bảo anh cút thì anh cũng tuyệt đối không cút chương 2, trên đường đi gặp nghế con Là mông xuống xe lửa, lại tới bến xe chuyển sang xe khách sau 3 giờ thì xuống xe ở thị trấn, lại leo lên xe tuyến từ thị trấn đi tới trấn Thủy Ngưu Gần tới giao thừa rồi, mọi người làm thuê bên ngoài vội vàng về nhà ăn Tết lúc ngồi xe lửa la mông mua được vé xe rừng nằm thật cũng không cảm thấy chen lúc lắm, xe khách chạy từ thành phố tới thị trấn bởi vì chạy tốc độ cao tra thật sự nghiêm nên bọn họ cũng không dám chờ quá tải cho nên vẫn không chen chút lắm. Từ trên xe bánh mì nhỏ ở thị trấn tới trấn thủy nghiêu thì la mông rốt cuộc cảm nhận được cái gì tên là Xuân Vận. Trên xe chật nít cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé không nói còn có không ít gà cua hải sản, mùi trong xe rất khó ngửi, bên chân anh còn có hai cái bao tải, nhìn hình dạng bên ngoài nhấp nhô của bao tải kia thì anh đoán bên trong chính là khoai lang. Xe lúc la lúc lát chạy trên đường núi quanh co càng chạy lên trên núi thì nhiệt độ lại càng thấp. Độ cao so với mặt nước biển của thị trấn họ vốn không thấp, độ cao so với mặt nước biển của Trấn Thủy Nhiêu rất cao, quê của La Mông là làng Đại Loan, độ cao so với mặt biển đã gần 2.000m bởi vì đường núi khúc khỉu, giao thông bất tiện nên nơi ấy của họ khá lạc hậu, diện tích canh tác nông nghiệp không phát triển nổi công nghiệp lại cơ hồ không có. Đại khái là hành khách trên xe cũng nhận ra mùi trong xe khó ngửi, không ít người đều mở cửa sổ, từng trận gió núi thổi vào từ cửa kính xe, thổi tới nỗi mũi La Mông đều chảy nước Mấy năm nay anh sống quen ở thành phố phía nam rồi, sớm đã vĩnh biệt áo bông rất nặng rất nhiều năm, hiện giờ áo khoác mỏng trên người anh làm sao chống đỡ được gió núi lạnh và mạnh này. Trước khi đi anh còn đặc biệt chọn một cái áo khoác ổn trọng hào phóng mặc ở trên người, quần áo là hàng hiệu, nhìn rất là đẹp, chính là không dày lắm. Là mông bị xe sóc đẩy tới lát trái lắc phải, chen chen chúc chúc với nam nữ già trẻ trong xe cách vài phút sẽ hít hít mũi, làm sao còn có nửa phần nhân khuôn cầu dạng khi ở trong thành phố. Nhân khôn cầu giảng chỉ người có hành vi bên ngoài toạt nhìn rất ngăn nắp đứng đắn kỳ thực nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối Phần lớn là để trào phúng Trái ngược với Lam Mông cực trật vật thì linh thuyền của anh lại có vẻ cực cao hứng Nước suối trong con suối sóng xa sóng sánh ra bên ngoài Mực nước đều cao hơn rất nhiều tựa hồ rất thích loại hoang vu hẻo lánh này Xe một đường chạy bon bon, xe bánh mì cụ kỹ như là một con trâu già không chịu nổi gánh nặng, một đường thở dốc lết trên đường, dia dia, đột nhiên run mạnh lên mấy cái rồi đứng hình. Sao vậy, chết máy, hành khách trên xe liền xôn sao lên, bác tài khoát tay, mở cửa xe bên ghế lái ra, xuống xe nhìn nhìn, rất nhanh gã liền lên tiếng, xe hư rồi, không đi được nữa rồi, đợi lát nữa có xe khác chạy tới đây liền thu xếp đổi xe cho mấy người. Trời ơi bây giờ là lúc nào rồi chứ, cho dù có xe khác tới đây thì cũng không chen lên nổi. Người địa phương luôn rất hiểu rõ tình hình giao thông của địa phương. Yên tâm, miễn về tới nhà là được. Bác tài bình thản, không sốt suốt chút nào. Vậy phải chờ bao lâu hả, trong nhà tôi còn còn có việc. Đúng vậy, nếu phải đợi cả ngày thì tôm của tôi thối hết. Nhóm hành khách thất trùy bắt thiệt bầy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói, rất là bất mãn với tình hình bây giờ, có ít người tự nhiên liền bắt đầu sốt suột tới bốc hỏa, bác tài và lơ xe bị bọn họ hỏi tới nỗi không biết làm sao, liền nói phía trước chính là Trấn Đại Khê, mấy ngày nay đúng lúc là chợ châu mỗi năm một lần, không bao lâu sẽ có xe tới Trấn Thủy Nhiêu. Cần nhắc tới việc cách Trấn của bọn họ còn một khoảng cách nữa, nếu không sớm đi tới Trấn trên, lỡ chuyến xe cuối cùng liền đành phải ở lại Trấn trên một ngày nữa. Là mông sách vali hành lý của anh xuống xe, xiết chặt áo khoác mỏng, dùng mình hai cách cùng xuống xe với anh còn có bảy hành khách bọn họ quyết định đi chấn đại khê ở phía trước thư thời vận. Mỗi năm một lần chợ châu ở đại khê trấn đều rất có tiếng tại thập lý bát hương nổi tiếng khắp nơi, nghe nói trước đây rất người ngoài đều sẽ tới nơi này của bọn họ mua châu, chẳng qua mấy năm nay ít người nuôi súc vật cũng dần dần có chút suy tàn, bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều đã không biết chuyện chợ châu. Gần chợ châu quá nhiên không hề ít xe cộ có máy kéo có xe tải chẳng qua bây giờ chợ châu còn chưa tan Rất nhiều xe cũng không định đi khỏi đó Mấy hành khách đồng hành với La Mông đều tự tản ra xuyên qua chợ châu Đều muốn tìm người đồng hương lát nữa đi nhờ xe về nhà La Mông đi một vòng trong chợ châu đều chưa tìm được một chiếc xe đi trấn thủy Ngưu Đành phải trở lại dìa đường cái thả vai ly hành lý xuống Ngồi ở trên vali chuẩn bị chờ xe đi qua Này, này, chặn nó lại, giúp tôi chặn nó lại Một lát sau, la mông nghe được từ chợ châu truyền tới một trận quát tỏ anh ngẩn đầu liền thấy một con nghé con đen thui đã gần ngay trước mắt, anh nhanh tay nhanh mắt kéo dây ni lông xanh buộc trên cổ nghé con lại con nghé con chạy trốn kia tế lăn trên đất một chút. cảm ơn, cảm ơn, một người đàn ông trung niên ngăm đen thở phì phò chạy từ phía sau tới đây. Không có việc gì, la mông vỗ vỗ đầu con trâu nước con kia, dao dây buộc trâu lên trên tay của đối phương. Lúc châu chưa lớn thì hình thể không khổng lồ như châu to thân thể khá nhẹ, hồi còn nhỏ anh liền thường xuyên nhìn thấy con nghé con chưa lớn này chạy trốn lung tung trong làng, một ít con còn có thể ăn vụng rau xanh trong vườn nhà người ta, nếu như bị phát hiện thì không tránh khỏi sẽ rượt đuổi đánh. À, à. Châu nước con nằm ở trên mặt đất không chịu đứng lên, là mông thấy mắt nó ướt át dĩ nhiên là khóc. Đây là làm sao vậy? Là mông lấy thuốc lá mang theo bên mình ra, đưa cho người đàn ông kia một điếu. À, không có việc gì. Người đàn ông kia cầm lấy thuốc lá, lại kéo dây buộc trâu mấy cách đành chịu con trâu nước nhỏ kia như thế nào cũng không chịu đứng lên. Kể nghe một chút đi, là mong nghĩ đến chính mình vừa mới có một cái linh tuyển, đó là cơ duyên cực lớn, hiện giờ con nghé con này rơi vào trong tay anh coi như là nó gặp may. Anh lấy hộp quẹt ra tự châm điếu thuốc, sau đó đưa hộp quẹt cho đối phương. ủi không phải chuyện tốt gì, vốn tôi cũng không muốn nói, nếu người anh em muốn nghe thì tôi nói thật vậy. Người đàn ông kia cầm lấy cái hộp quẹt rồi châm điếu thuốc giít một hơi sâu, liền kể chuyện của con trâu nước con này. Thì ra người đàn ông này họ bành, gọi là bành lão cựu cả nhà mấy đời đều buôn bán trâu, bọn họ nuôi trâu giống và trâu mẹ trâu nước con, nuôi tới lúc cai sữa liền bán đi. Từ xưa bọn họ đã sống ở miền núi này, các làng to lớn nho nhỏ đều phải nuôi mấy con trâu như vậy, việc làm ăn của nhà bọn họ cũng không thể. Mấy năm nay mảnh rừng núi này ít người trồng trọt, thậm chí còn có một ít làng bỏ hoang, người nuôi trâu cũng ít, việc làm ăn của nhà bọn họ liền không khởi sắc. Đầu hả năm nay nhà gã có một con trâu mẹ còn trẻ sinh hai con trâu con, nó bị tổn thương thân thể nên không đủ sữa, về sau sợ là cũng không thể mang thai nữa. Hai con trâu con, một con bộ dạng cũng không tệ lắm, đã bán trước đó rồi còn lại một con này bộ dạng gầy yếu chút mãi mà chưa bán đi được. Sắp tới Tết rồi, thu nhập một năm nay của nhà họ cũng không tốt, người đàn ông họ bành này đành phải quyết định bán con trâu mẹ không thể kia sinh con kia cho lò mổ, không nghĩ tới con trâu con này giống như biết được việc này, làm ẩm ý tới lợi hại, vừa mới nãy liền cắn đứt dây buộc nó. Là mông không phải người ăn chay, quanh năm suốt tháng ăn không ít thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà, mọi thứ đều ăn, đối với chuyện người đàn ông họ bành bán con trâu mẹ không thể lại sinh con cho lò mổ thì cũng không cảm thấy có vấn đề lớn gì lắm, việc này rất bình thường, anh khẳng định là mặc kể. Lại nói tiếp vẫn là vận may của hai con trâu này, tốt anh vừa mới có được linh tuyền, trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình gặp phải việc này có lẽ nói không chừng là ý trời, vì thế là mông liền hỏi, vậy hiện tại con trâu mẹ kia bị làm thịt chưa? Đoán chừng là trước con tôi vừa mới lôi nó đi tới lò mổ, không nhanh như vậy đâu. Vậy nếu tôi muốn mua thì cần bao nhiêu tiền? Là mông đi làm ăn xa đã nhiều năm, hiện giờ anh một chút cũng không biết giá thị trường của châu là bao nhiêu. Châu mẹ nếu không sinh được con không có sữa thì không đáng mấy đồng, bán cho lò mổ một vạn cũng chưa được. Người đàn ông họ bành lướt mắt nhìn la mông một cái cười cười, như thế nào cậu muốn mua à? Trong nhà nếu không cây ruộng thì mua về cũng vô dụng, tôi khuyên cậu nên nhẫn tâm đi, bây giờ làm như chưa nghe qua chuyện này thì mọi chuyện liền trôi qua. Ha ha, là mông cũng cười cười theo, lại đưa cho đối phương một điếu thuốc. Không nói gạt anh, năm nay tôi làm ăn bên ngoài có được chút vận may, coi như là làm chuyện tốt tốn chút tiền cũng không sao. Nếu nói như vậy thì thật cũng đúng, cậu từ từ, tôi gọi điện thoại hỏi con tôi một chút người đàn ông họ bành lập tức cầm lấy di động gọi cho con của gã, con trâu mẹ kia mới vừa kéo tới lò mổ, đang ra giá, điện thoại vừa kết nối liền không bán nữa. Cậu em, bên lò mổ trả 8.500, nếu cậu muốn mua thì 1 vạn đồng, liền lớn nhỏ lấy hết thế nào? Cậu đừng thấy bộ dạng con trâu con này gầy còm, nhưng khung xương cứng cắp, nếu nuôi tốt thì sau này nói không chừng còn có thể làm châu giống. Con châu con này sắp 1 tuổi, nếu phải bán thì cho dù bán không được 3.000 thì 2.000 đồng khẳng định là không thành vấn đề Chính là rất linh khí, là mông ngậm níu thuốc giơ tay vỗ vỗ con trâu con trên mặt đất kia Đầu năm nay người nuôi châu cuối cùng đều là muốn bán cho lò mổ Không mấy con trâu có thể thoát được kết cục này, sốc vật này nếu ngốc ngốc thì ngược lại càng làm kẻ khác an tâm Cũng không hẳn vậy, người đàn ông họ bành kia lắc đầu, sau đó cũng không nói nữa Không bao lâu con trâu mẹ kia bị kéo trở về, La Mông lập tức thanh toán một vạn đồng mua hai con trâu này trong vì anh có tổng cộng một vạn đồng tiền mặt vốn định dùng để ăn tết hiện giờ bỗng chốc liền xài hết toàn bộ qua hai ngày nữa phải đi rút tiền thôi. Bành lão cữu người này cũng không tệ lắm, nghe nói La Mông ở tại làng Đại Loan, lúc này sắp giao thừa rồi mà còn chưa tìm được xe, liền lái xe đưa La Mông tới tận cửa làng. La Mông một tay dắt hai con trâu lớn nhỏ. Một tay kéo vali hành lý từ cổng làng một đường đi tới trong làng Trên đường khiến cho không ít người chú ý Cũng may anh vừa mới đút cho hai con trâu lớn nhỏ kia một chút nước linh Tuyền Hai đứa nó giống như cũng biết linh Tuyền này thật là tốt Dọc theo đường đi ngoan ngoãn để anh dắt đi Không quệ quạng một xíu nào Ủi, đây là la mông mà Bao nhiêu năm không quay về làng rồi Sao còn dắt trâu chứ Ủi chào, ông có nghe hay không nghe nói Hừ, việc này còn có ai không biết chứ Tiếng tăm của La Mông ở trong làng đủ lớn, lúc nhỏ liền bởi vì thành tích học tập tốt nên thành tấm gương các nhà dạy dỗ con cái nhà mình, 5 năm, năm trước nhà bọn họ lại nháo một trận như vậy, tức thì bị truyền tới không ai không biết không người không rõ. La Mông ngẩn đầu ưỡn ngực, dắt hai con trâu, cười tùm tìm đi ở trong đám người, miệng còn chào hỏi với người trong làng, giống như không chút cảm thấy vẻ mặt và trong giọng nói của người khác mang theo chút khác thường. Càng là loại thời điểm này thì anh lại càng là muốn biểu hiện giống như không có việc gì, mọi người là như vậy, bạn phải kiêu ngạo một chút thì người khác mới sẽ nhún nhường một chút. Sau này Lam Mông tất nhiên là phải đội cái nón đồng tính luyên ái biến thay sống ở trong làng, nếu anh sợ hãi rụt rè thì chỉ cần một chút nước miếng từ những người trong làng này liền làm anh chết đuối. chương 3, Nhị Lang cứu mẹ La Mông rắc châu, lúc rốt cục khi đi tới cửa nhà mình thì ông là đang ngồi ở cửa rít thuốc lào không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn thì thấy con của ông đã trở về, hừ một tiếng, liền chắp tay sau lưng đi vào nhà, về phần hai con châu kia thì hình như ông không thấy. Tình hình là quan hơn một chút so với trong tưởng tượng, La Mông cười cười, buộc dây buộc châu trên cây hồng trong sân. Bên kia đã có người đi vào nhà ồn ào, Xuân Lan, con của cô đã về rồi kìa, sao không đi ra tiếp đón hả? Gì? Đã trở lại, Lưu Xuân Lan đi tới từ sân sau, trên tay còn đeo găng tay cao su, hình như là đang giặt quần áo. Bà vài bước đi tới sân trước kéo La Mông rồi nhìn trái nhìn phải, một lát sau mới nói, sao lại còn mang về tới hai con trâu chứ? Trên đường gặp phải nên chúng nó đi theo con luôn. La Mông trả lời, sao, chú nhặt được, một đứa bé thỏ lò nước mũi nhất thời chấn kinh rồi. Mày đồ ngốc này, mơ đẹp quá ha. Một đứa bé lớn hơn một chút bên cạnh dơ tay liền vỗ ót đứa bé thêm một chút. Trải qua một hồi ồn ào này thì bầu không khí trong sân nhất thời thoải mái không ít la mông lại đúng lúc lấy ra mấy gói kẹo hai cây thuốc lá, bỏ từng loại vào trong hai cái rổ rồi đặt trên cái ghế ở trong sân, để người lớn trẻ con tự mình lấy ăn. Lần này Lam Mông trở về trong vali ngoại trừ một bộ quần áo tắm rửa và mấy đôi với mấy cái quần lót còn lại toàn bộ đều là kẹo và thuốc lá Cắn người miệng mềm hy vọng những người trong làng này về sau lúc nói chuyện của anh thì có thể hơi chút chừa chút khẩu đức Hơn 3 giờ chiều, đúng là thời điểm ấm áp nhất của trong ngày Mặt trời mùa đông chiếu tới sân của nhà La Mông ấm rào rạt người trong làng nhàn nhã ngồi vây quanh trong sân nhà Lam Mông Ăn kẹo tán gỗ, ai cũng không vội đi Người lớn trẻ nhỏ truy hỏi La Mông chuyện hai con trâu này Làm ông liền thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm nay xảy ra ở chợ châu Trấn Đại Khê, giống như kể chuyện xưa, người nghe tán dương thật thần kỳ. Vậy về sao cháu định nuôi hai con trâu này như vậy hả? Thần kỳ thì thần kỳ, nhưng hai con trâu này cũng thành vấn đề, vóc dáng lớn như vậy cũng không có thể làm thú cưng mà nuôi còn không thể bán cho lò mổ, vậy về sao làm thế nào? Dạ, để nuôi. Là mông bóc hạt đậu phộng bỏ vào miệng, làm ăn bên ngoài nhiều năm như vậy, anh cũng không ít lần nhớ nhung đậu phộng nhà mình chồng. Không làm thịt, dân làng lại hỏi, dạ không làm thịt. Là mông gật gật đầu, liền nuôi chơi như vậy. Việc này cũng quá mức hoang đường rồi. Đúng vậy, người ta nuôi mèo nuôi chó thì cháu nuôi trâu người ta dắt chó thì cháu dắt châu thật sang chảnh. Là mông càng nghĩ càng cảm thấy hào hứng. Chú, vậy gọi nó là châu thả đi. Một câu rất thật thà của đứa bé chảy nước mũi khiến cho người trong sân một trận cười vang. Chú, vậy chú đặt tên cho nó là gì? Mấy đứa bé trong làng sớm bị viên kẹo ngon lành của La Mông mua chuộc lại thấy La Mông dễ gần nên rất nhanh liền thân thiết với La Mông. Còn chưa kịp đặt, La Mông còn chưa nghĩ tới việc này. Vậy chú đặt cho nó một cái tên đi. Ừ, đặt tên gì thì tốt ha. La Mông lại bóc một hạt đậu phổng. Kêu nhị lang đi, sao lại gọi nó là nhị lang? Bọn trẻ con trong làng không hài lòng lắm với cái tên này. Các cháu chưa nghe qua chuyện xưa nhị lang phá núi cứu mẹ sao? Ngồi ở trong viện ấm rào giặt bóc đổ phộng tất cả mọi người cảm thấy cực nhàn nhã hài lòng, la mông lại giống như nghe được kèn chiến đấu, đầu óc xoay truyền cực nhanh. Là trầm hương cứu mẹ chứ? Nữ bé chảy nước mũi lại chỉnh lại. Hừ, các cháu chắc không biết rồi, chuyện xưa phá núi cứu mẹ vốn là dương nhị lang, trầm hương cứu mẹ hoàn toàn người sau này bịa đặt ra. Vì sao kêu bịa đặt, bọn trẻ con không hiểu liền hỏi. Chính là ý nói bừa, đàn ông trong sân giúp bọn nhỏ giải thích nghi hoặc hiển nhiên lời nói của Lan Mông cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Các cháu xem Tây Du Ký rồi chứ, Lan Mông hỏi đáng nhóc đồ cụ cải kia, cái này ai chưa từng chưa coi chứ. Bọn con nít danh còn thật cuồng nhiệt, nó nói quan hệ của tôn ngộ không và nhị lang thần như thế nào. Vì sao quan hệ của hai người không tốt các cháu biết có ân oán gì không? có đôi khi thừa nước đục thà câu vẫn là rất cần thiết. Không biết, bọn con nít vẻ mặt mê muội đồng loạt lắc đầu, ngay cả người lớn cũng đều vỉnh tay lên. Dương Nhị Lang là cháu ngoại trai của ông già Ngọc Đế, quan hệ của hai người bọn họ không tốt nghe nói Dương Nhị Lang là, nghe theo sự điều động, chứ không nghe thông truyền, nói đúng ra là Ngọc Đế muốn điều binh khiển tướng thì gã liền tuân theo mệnh lệnh, nếu Ngọc Đế muốn gọi gã đi gặp mặt nói chuyện thì cửa đều không có, các cháu có biết gã vì sao cố chấp như vậy không? Là mong tiếp tục thừa nước đục thả câu. Vì sao vậy, nhóm người lớn rốt cục cũng mất kiên nhẫn, mọi người trong làng rất thích chuyện xưa thần thoại này. Cái này phải nói tới thân thế của Dương Nhị Lang Dương Nhị Lang là cháu ngoại trai của Ngọc Đế, chính là con trai của Vân Hoa em gái của Ngọc Đế. Cha của Dương Nhị Lang là một người phàm, sau khi Ngọc Đế biết chuyện của gã và Vân Hoa tiên tử thì Ngọc Đế giận dữ, sai tôn ngộ không nhốt Vân Hoa tiên tử ở Hành Sơn. Vân Hoa ở Hành Sơn sinh ra Dương Nhị Lang bị Tây Vương mẫu ôm đi thiên cung nuôi c Sau khi dương nhị lang lớn lên biết được cảnh ngộ của mẫu thân chính mình thì trong lòng tự nhiên liền bất mãn với cầu của gã, sau đó mới có chuyện xưa phá núi cứu mẹ này. Nghe nói nhị lang thần mang theo 2.000 thiên binh đóng quân ở quán giang khẩu, đối ngọc đế là nghe điều động chứ không nghe truyền gọi thù cũng chính là kết hạ như vậy cùng tôn ngộ không. Không có khả năng, tôn ngộ không là người tốt, đứa bé chảy nước mũi là người thứ nhất đứng ra kháng nghị, tôn ngộ không chính là thần tượng trong lòng của bọn nó, cái này không thể tùy tiện bị bôi nhỏ. Chật ai nói tôn ngộ không là người tốt, từ nhỏ đến lớn la mông thế nhưng cũng chưa cảm thấy tôn ngộ không là người tốt hoặc là nói là khỉ tốt. Ông ấy là người tốt, ông ấy chính là người tốt. Một đám trẻ con loạn ồn ào ở trong sân làm cho cái lỗ tai người khác đều muốn điếc. Nếu là trước đây thì Lam Mông khẳng định tùy tiện xuôi theo ý thức của họ có lệ hai câu liền bỏ qua, dù sao dạy dỗ những đứa trẻ này cũng không phải nghĩa vụ của anh, nhưng lúc này đúng là thời cơ rất tốt để anh tạo hình tượng chính diện, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua chứ. Mọi người đều biết Lam Mông là gay, rất nhiều người thấy đồng tính luyên ái là kêu biến thái, bị đối xử như một tên lưu manh ở ngã tư đường, tuy rằng việc này rất bất công nhưng anh cũng không thể thay đổi nó được. Nhưng có một số việc thì anh có thể thay đổi. Ví dụ như cái nhìn của người trong làng đối với anh, anh có thể là biến thái, nhưng phải là là biến thái có văn hóa, có trình độ. Còn khi kia liền không chỉ ăn mà còn phá hỏng hội bàn đào của vương mẫu nương nương, còn đại náo thiên cung, các cháu có biết những cây đào này mất bao lâu mới chín không, bảo bối bị hắn phá hư lại có bao nhiêu không hả? Không biết, đám trẻ con này chưa từng chú ý qua loại vấn đề này, lúc coi tây du ký liền chỉ cảm thấy tôn hầu tử lại đánh lại nháo lại ăn lại ném thật sự đã nghiền. Những cây đào này 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả là bảo bối 6.000 năm mới chín Phật Như Lai mới nhốt tôn ngộ không ở dưới chân núi ngũ chỉ sơn 500 năm Nếu là chú thì chắc chắn sẽ nhốt hắn tới khi cây đào chín mới thôi Ít nhất tại trên câu chuyện này thì Lamông là thật tâm cảm thấy nhóm lão ra trên trời quá khoan dung rồi Kia vậy phải mất 6.000 năm Cái này cũng tàn nhẫn quá ánh mắt bọn trẻ con nhìn về phía Lamông Không tự giác mang theo một tia sợ hãi 6.000 năm là còn nhẹ con khi kia không chỉ có ăn vụng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân còn làm đổ lò luyện đan. La Mông chỉ chỉ một đám nhân hạt dưa trước mặt đứa bé chảy nước mũi, nếu có người ăn sạch nhân hạt dưa của cháu thì cháu chịu không nào. Không chịu, đứa bé kia bụng tay che lấy đống nhân hạt dưa, đề phòng nhìn La Mông. Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân người ta luyện tiên đan này còn vất vả hơn so với cháu cắn nhân hạt dưa này, người ta sao có thể chịu chứ? Theo chú thì nhốt hắn 500 năm là bất công với thái thượng lão quân. Một sân trẻ con nghe được buổi nói chuyện này của La Mông thì trợn mắt há hốc mồm, hình tượng của tôn đại thánh trong lòng của bọn nó cơ hồ đã bị sụp đổ. Nhưng mà tôn ngộ không ông ấy đánh yêu quái. Một cô bé nhỏ giọng phản bác. Đúng vậy, sau đó thần tiên trên trời cho hắn một cơ hội, để hắn hộ tống đường tăng đi Tây Tiên lấy kinh tôn ngộ không liền làm không tồi cuối cùng hắn không phải được phong làm đấu chiến thắng Phật sao, về sau cũng đủ cấp bậc tham gia hội bàn đào. Cho nên nói, biết sai liền sửa sai là quan trọng nhất, muốn thứ gì đó thì cần phải đi con đường chính đáng để đạt được một bộ khóc lóc om sòm chơi xấu đều là vô dụng. Thằng nhóc thối, lời của chú ấy nói đều nghe hiểu hết chưa hả? Một người đàn ông vỗ vỗ cải ót của con gã. Nghe hiểu à, thằng bé kia biểu môi, không quá tình nguyện lên tiếng Bình thường tao nói với mày như thế nào hả, bên trong tivi đều là gạt người Bảo mày ít coi tivi, đọc sách nhiều thì mày không nghe Người đàn ông vội túm lấy cơ hội dạy dỗ đứa con nhà gã Biết rồi à, biết vì sao chú ấy biết nhiều như vậy không Người ta chính là tốt nghiệp đại học trọng điểm ra Đừng miệng nó đừng hở ra liền nói với cha mày đọc sách vô dụng Nhìn chú ấy xem, mày nói đọc sách hữu dụng hay vô dụng Người đàn ông không ngừng cố gắng, liền đứa con này của gã, bình thường gã nói một câu thì nó cãi mười câu, hiện tại con nít cũng không dễ lừa Có đôi khi thật đúng là nói bọn nó không được lúc này loại cơ hội ngàn năm một thừa này là trăm triệu không thể bỏ qua Hữu dũng, vậy sau này mày còn đọc hay không đọc sách hử Rất nhanh trong sân liền triển khai một hồi đại hội phê bình giáo dục rầm rầm rộ rộ Nhóm người lớn đều tự dậy dỗ trẻ con nhà mình một trận là mong thấy mình không có việc gì làm nữa liền trộm chuồn vào nhà Liêu Xuân Lan đã nấu xong nước tắm rồi, la mông tắm nước nóng kỳ cọ một hồi, lại thay một bộ quần áo, lại ăn một chén mì trứng gà nóng hổi, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Lát nữa con dắt hai con trâu kia tới chuồng châu đi. Liêu Xuân Lan vẫn nhìn con bà ăn mì, chờ nó ăn xong rồi thì mới lên tiếng nói chuyện cùng nó. Chuồng châu của nhà mình vẫn còn ư, vốn để các thứ linh tinh, vừa rồi cha con dọn sạch rồi. La Mông cười cười tới trong sân dắt châu đi, đám người trong sân còn chưa về thấy La Mông dắt hai con trâu này tới chuồng châu liền hỏi La Mông con trâu mẹ kia gọi tên gì? Đại Hoa, La Mông trả lời, sao không gọi Vân Hoa? Người trong làng cười hỏi, cháu nên khiêm tốn một chút ạ La Mông hì hì nở nụ cười hai tiếng, dắt châu tới trong chuồng bò cột dây buộc trâu vào trên cây cột gỗ, lại đi máng nước đổ chút nước suối của Linh Tuyền vào. Lúc buổi tuổi ăn cơm thì La Mông gọi cha anh một tiếng, ông la hừ một tiếng, xem như đáp lại, một nhà ba người ở bàn ăn không nói được mấy câu, bầu không khí vẫn còn rất cứng ngắc. Nháy mắt đã tới giao thừa, mấy ngày nay La Mông ở trong làng coi như sống tốt tuy rằng nhóm dân làng sau lưng không ít lần lấy chuyện của anh nói, nhưng là chính là nói sau lưng, phần lớn mọi người trong làng vẫn cảm thấy anh xem như một người tài giỏi, khó tránh khỏi một ngày còn có lúc tìm anh giúp đỡ cho nên cho dù trong lòng có chút không vừa mắt thì trên mặt cũng đều không có biểu hiện ra ngoài. Đêm giao thừa cả nhà La Mông mở toang cử ăn cơm tất nhiên, ba người ngồi vây quanh ở bàn ăn có chút quạnh quẻ, cũng may còn có một cái tivi, thanh âm cao vút của MC trong tivi và tiết mục vừa múa vừa hát, nói chung cho trong phòng tăng thêm một ít không khí ngày Tết. La Mông ăn cơm tất nhiên xem dạ hội liên hoan, trong lòng tính toán, qua hai ngày nữa có phải đi ra ngoài xem xét hay không, cũng tìm cái nghề nghiệp cho chính mình. Mấy ngày nay anh vẫn đổ nước Linh Tuyền vào trong lô nước của nhà anh tinh thần trạng thái của cha mẹ anh cũng tốt nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn ra sự thay đổi gì. Linh Tuyền ở trên người anh muốn cho cha mẹ vẫn đều có thể uống Linh Tuyền thì anh tốt nhất liền không lại xa nhà trên thực tế anh cũng không muốn đi xa. Tuy rằng trấn thủy như này lạc hậu, nhưng hoàn cảnh rất tốt, cơ hồ không có ô nhiễm, khí hậu cũng tốt, bốn mùa rõ ràng, rất thích hợp định cư sinh sống, hơn nữa là mông từ nhỏ lớn lên ở nơi này, có cảm tình đối mảnh đất này, linh thuyền giống như cũng thích nơi này. Là mông đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, lúc này đang là lúc ăn cơm tất nhiên, lẽ ra hẳn là không có ai tới mới đúng. Anh ngẩn đầu nhìn một cái, người tới là ba người nữ giới, một phụ nữ hơn 30 tuổi, tay trái dắt một bé gái 4-5 tuổi, tay phải còn ôm một em bé gái. Chị, tới không phải ai khác chính là người chị duy nhất La Hồng Phượng của La Mong. Ừ, La Hồng Phượng miễn cưỡng kéo ra tư cười ở trên mặt, ánh mắt nhìn về phía ông La và Lưu Xuân Lan trên bàn cơm. chương 4, đàm phán ly hôn, còn có chuyện gì sao? Liêu Xuân Lan vội vàng đứng lên kéo La Hồng Phượng tới bên cạnh bàn ăn, lại mang chén đũa lên cho ba mẹ con, nghĩ rằng bọn họ một đường đi tới cũng mệt mỏi, La Mông liền muốn bế đứa bé trong lòng chị anh, nhưng đứa bé kia có chút sợ người lạ, chết sống không chịu. Không sao, con ăn cơm của con đi. Lưu Xuân Lan bảo la Mông đừng quản chính mình dắt bé gái lớn một chút kia tới bên người ngồi xuống, lại gắp chút đồ ăn vào trong chén của nó, đứa bé này thật ngoan ngoãn, cho nó ăn gì thì nó ăn nấy cũng không làm khổ người khác xíu nào chính là có chút sợ sệt. Lúc ăn cơm Lưu Xuân Lan cũng không có hỏi nhiều chờ ăn cơm xong rồi, lại tắm rửa cho hai đứa bé kia dối sắp xếp phòng cho bọn nó ngủ, lúc này mấy người lớn mới ở phòng bếp thảo luận ngọn nguồn sự việc. Anh rể của La Mông đi làm ở đơn vị hành chính trong thị trấn của bọn họ là người có công việc ổn định. Ở nơi này của bọn họ thì nhà anh ta coi như có điều kiện không tồi. Trước khi kết hôn thì mỗi cô gái trong làng đều hâm mộ vô cùng. Nói La Hồng Phượng gà được cho gia đình tốt. Sau khi La Hồng Phượng kết hôn, ông La và Lưu Xuân Lan bởi vì không thế nào nói chuyện được cùng xui ra bên kia cho nên cũng sẽ không thường xuyên qua lại, sợ bên kia ngại bọn họ nông dân quê mùa nhưng lần nào La Hồng Phượng trở về cũng để cô mang rất nhiều đồ tặng cho bên thông gia, La Hồng Phượng vẫn nói chính mình sống rất tốt, hai ông bà cũng sẽ không nghĩ nhiều. Là Hồng Phượng có hai người con gái, đứa lớn tên Cao Mỹ Tuệ, đứa nhỏ tên Cao Mỹ Linh Trước đây lúc đứa bé Cao Mỹ Linh sinh ra thì ông La liền cùng Lưu Xuân Lan bàn bạc nghĩ muốn cho nó mang họ La chính là muốn cho nhà họ La có người hương khói Nhưng lại lo lắng con gái khó ăn nói với bên kia cuối cùng đành từ bỏ Theo lời La Hồng Phượng thì hai ông bà bên kia vốn liền có chút chứng mắt đối xuất thân gia đình của họ, lại vẫn muốn cô sinh con trai, sau khi Cao Mỹ Tuệ sinh ra thì thái độ của bọn họ đối cô liền nhạt nhẽo, nhưng cũng may là cảm tình của hai vợ chồng cũng không tệ lắm, ngày trôi qua cũng coi như không tới nối. Tới sau khi Cao Mỹ Linh sinh ra thì hai ông bà bắt đầu rất bất mãn với cô, sau lại ngay cả cảm tình của hai vợ chồng cũng không còn tốt như trước nữa. Hôm nay là ngày cuối năm, lúc buổi sáng liền bởi vì Cao Mỹ Tuệ ăn thêm mấy trái dâu tây, bà nội nó vẫn nói liên tục, lúc thì nói nó tham ăn, lúc thì nói nó không có gia giáo, nói tới nỗi khiến Cao Mỹ Tuệ khóc lóc, ông nội liền mắng mỏ, nói ngày cuối năm cũng không sợ xui xẻo à và vân vân. Là Hồng Phượng cãi nhau với bọn họ một trận, cha của bọn nhỏ không nói một lời nào, sau lại bị tranh cãi làm bực bội nên dứt khoát không ở nhà nữa chính mình một người đi ra ngoài, để lại một phòng già trẻ lớn bé. Lần này La Hồng Phượng về nhà mẹ đẻ vào đêm giao thừa, nói mình muốn ly hôn, phản ứng đầu tiên của Lưu Xuân Loan chính là muốn gọi điện cho con rể, bà có ấn tượng rất tốt với con rể, lịch sự, biết ăn nói, là người có văn hóa. Không nghĩ tới đối phương không có chút ý tư níu giữ La Hồng Phượng, liền nói đồng ý ly hôn. Lưu Xuân Lan cúp điện thoại trong lòng đã lạnh mất phân nửa, nhưng trong mắt bà thì ly hôn là chuyện lớn, không thể nói ly liền ly, vì thế bà lại gọi điện thoại cho xui ra ý là nói hai bên có thể đều khuyên nhủ con nhà mình hay không, bên kia lại nói, bọn họ cũng không quản được chuyện của con cái, hiện tại con cái đều lớn rồi, có đứa nào sẽ nghe lời của hai ông bà già này nữa chứ. Lúc Lưu Xuân Lan lại cúp điện thoại thì nét mặt cũng lạnh tanh, bà hiểu rõ con gái của mình cho dù có có chút tùy hứng không hiểu chuyện cũng không tới loại tình trạng này làm cho người ta ghét bỏ. Đứa con gái này, vài chục năm cơm đều ăn tới trong bụng chó rồi sao, sớm rời khỏi đó, sớm nên trở về nhà con làm sao có thể sống thoải mái trong cái gia đình như vậy hả? Mấy năm nay đều sống như thế nào? Không phải con còn có con của mình sao? Là Hồng Phượng lau nước mắt, trên mặt vẫn là miễn cưỡng cười tùy ý mẹ cô mắng. Hai ngày nữa đi một chuyến với chị con đi làm giấy ly hôn Mấy ngày nay ông La như thế nào vẫn không hé răng Lúc này đây rốt cục nói chuyện Dạ chờ cục dân chính làm việc liền đi qua La mông gật gật đầu đáp lại Mẹ đều muốn nuôi cả hai đứa cháu gái Lưu Xuân Lan nói thêm vào Việc này không cần phải nói Vừa rồi La Hồng Phương đã nói rất rõ ràng Hai ông bà bên kia không thích con gái Gia đình như vậy như thế nào còn có thể để cháu ngoại gái cho bọn họ nuôi chứ Ngày mùng 7, La Mông làm xong mọi việc cần làm, cùng La Hồng Phượng cùng đi thị trấn một chuyến, tuy rằng mấy năm nay anh chủ yếu là làm kỹ thuật, nhưng lúc nhà xưởng mới vừa hoạt động, anh cùng một người phía đối tác cũng giành giật từng hợp đồng từng hợp đồng, tựa như đánh giặc bình thường, liệu mạng tranh thủ tới tay, anh cũng không xa lạ việc đàm phán này. Ba người nhà họ cao kia cũng không phải đèn cạn hết rồi, đối phương hiển nhiên cũng đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Sau khi làm mông vào nhà liền cởi áo khoác tây trang đặt ở đặt ở trên tay vịn sofa cười cười, nói với bọn họ Chị tôi là người nóng tính, đêm 30 nói muốn ly hôn, hôm nay liền thúc dục muốn làm giấy ly hôn Tôi nói việc ly hôn này cũng không một lát là giải quyết xong được nếu chị ấy không sống thoải mái trong cái nhà này Nhà mẹ đẻ muốn ở bao lâu thì ở ai cũng không đuổi chị ấy, hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh tôi đều có thể nuôi chúng như con gái của mình việc ly hay không ly hôn này, gấp cái gì, lại không vội như là muốn cưới lần hai, mọi người nói phải không. Không ly hôn, nó là con dâu của nhà tôi, sao lại có thể sống ở nhà mấy người chứ hả. Cha chồng của La Hồng Phượng thổi dâu trừng mắt, còn có thể tính như thế nào chứ, ở riêng. La Mông cũng sẽ không bị ông già này hù dọa nghĩ muốn lấy tuổi áp anh ư cửa đều không có đâu. Thái độ của đối phương cũng khá cứng rắn, liền nói là hai đứa cháu gái phải hai vợ chồng mỗi người nuôi một đứa. Bọn họ muốn cháu gái lớn mỹ tuệ theo lý yêu cầu này không tính quá đáng, cho dù tới tòa án thì cuối cùng đại khái cũng chính là phán như vậy, nhưng La Hồng Phượng không chấp nhận kết quả này. Thị trấn này của bọn họ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng lớn, người họ cao muốn giữ thể diện nếu bị người khác biết con trai bọn họ ly hôn với con dâu, nhà bọn họ lại không nuôi đứa cháu gái nào, người ta khẳng định sẽ nói bọn họ có lẽ còn có một ít nội tình khác dù sao bọn họ cũng kiên trì muốn một đứa cháu. Hai bên không ai nhường ai, rằng co gần 2 giờ cũng chưa thể làm rõ được cái gì. Chị tôi còn chưa ký giấy ly hôn này, tôi còn phải kêu anh một tiếng anh rể. Tại trong một hồi co kè mặc cả cao triển bằng chồng của La Hồng Phượng có vẻ đặc biệt trầm mặc La mong quyết định cũng kéo gã vào chiến trường. Vốn tôi không muốn nói những lời này Hôn nhân của anh và chị tôi xem như đi tới hồi kết thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện Hảo tụ hảo tán Nhưng mà anh cũng biết chị tôi là một người kiên trì Liền vẫn muốn hai đứa con đều sống cùng chị ấy Ngay cả phí nuôi nấng cũng không cần nhà anh chi Nếu ngay cả điểm này mà nhà anh đều không đồng ý Như vậy chúng tôi đành phải nói chuyện này ra thôi Chuyện gì Cao Triển bằng không nóng này không phát cáo nhã nhặn ôn tồn, nhưng hiện tại người trong một phòng đang thương lượng chuyện ly hôn của gã và La Hồng Phượng thái độ này của gã cũng không khỏi có vẻ quá mức bình tĩnh. Nghe chị tôi nói, hai năm nay tình cảm của hai vợ chồng anh chị không còn tốt như trước đây, tôi chính là muốn hỏi một chút chẳng lẽ anh có người khác ở bên ngoài sao. La Mông nói thẳng, ai dô cậu nói vớ vẩn gì thế. Cao Triển bằng không đáp lời, nhưng bà Cao lại dậm chân trước. Lời này cũng không có gì không thể nói, bây giờ có chuyện này hay không, phải điều tra thật cũng không khó, địa phương này nhỏ, hôm nay tôi đi ra ngoài hỏi thăm, ngày mai liền biết kết quả. Mấy người có biết thiếu lão đại trong huyện này không, ông ta có người con trai tên Tiếu Thụ Lâm, cùng tuổi với tôi, lúc học trung học còn trung lớp, nghe nói chỉ cần trả thù lao cho bọn họ, phiền toái gì đều có thể giải quyết thay mình, việc này tôi thật có thể đi tìm cậu ta hỏi một chút. Loại người như nhà họ Cao này hơi có chút tiền liền tự cho là tiểu thị dân tài trí hơn người. La Mông đã gặp nhiều người như thế phần lớn bắt nạt kẻ yếu, nếu hung ác với bọn họ chút thì bọn họ liền ngoan như cún Cậu đây là muốn tìm xã hội đen, đây chính là phạm pháp. Cha chồng của La Hồng Phượng tức giận nói, phạm pháp hay không phạm pháp gì chứ, chỉ là tìm bọn họ hỏi thăm chút chuyện, nếu không phải chuyện đó là tốt nhất, nếu con trai các người thật sự có người khác ở bên ngoài thì ít ra cũng phải cho chị tôi một cái công đạo phải không? Cho dù có người khác ở bên ngoài thì tòa án cũng sẽ không phán cả hai đứa cháu gái đều cho các người. Cao triển bằng vẫn thật bình tĩnh, không hề kích động chút nào. Có lẽ thế, nhưng mà tới lúc đó khi đề cập tới phân chia tài sản thì chúng tôi cũng sẽ không nương tay, còn có phí nuôi con, từng tháng cần đưa bao nhiêu liền đưa bấy nhiêu, cho tới khi đứa bé trưởng thành, một xu tiền cũng đều đừng nghĩ thiếu. Là mong trực tiếp đưa ra lựa chọn ở trước mặt Cao triển bằng, bỏ con hay là bỏ tiền. Cao triển bằng cuối cùng từ bỏ quyền nuôi hai đứa con gái, ngược lại gã cũng có tất cả tài sản của chính mình, hơn nữa trong mười mấy năm sau, một xu phí nuôi nấng gã cũng không cần đưa. Có thể tưởng tượng ở tương lai không lâu gã sẽ lại cưới một người phụ nữ khác triển khai cuộc sống mới của chính mình, mà không sợ bị vợ cũ và hai đứa con gái trước liên lụy. Đây là lựa chọn của gã. Mà La Hồng Phượng rốt cục đồng thời giữ lại cả hai đứa con Khi sống tại trong gia đình này Cô từng nhiều lần nghĩ tới phải ly hôn Nhưng cô không có cách nào bỏ lại bất kỳ đứa con gái nào của chính mình Ở lại nơi mà cô không chăm sóc được Hôm nay ác mộng rốt cục đã rời xa cô rồi Thu dọn một ít quần áo thay đổi từ trong nhà kia Lại đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn La Hồng Phượng và cao triển bằng chồng của cô ra khỏi cục dân chính liền mỗi người mỗi ngã Lúc chia tay cũng không chào hỏi một tiếng nào Hôm nay đều nhờ em hết Ngồi ở ở trên xe từ thị trấn tới Trấn Thủy Ngưu trên mặt La Hồng Phượng không còn u sầu của trước đó nữa. Một hồi hôn nhân sớm đã trở thành vũng buồn lầy cô không thể trốn thoát hiện giờ rốt cục thoát ra, dẫm lên mảnh đất màu mỡ như lấy được cuộc sống mới. Ha ha, vẫn nhờ công của Tiếu Thụ Lâm. La Mông cười nói, ba người nhà họ cao kia điển hình mềm nắn rắn buông, nếu không lôi tên tuổi của Tiếu Lão Đại gia, hôm nay việc này chỉ sợ cũng không thuận lợi. Đúng vậy, nhờ công của Tiếu Thụ Lâm. La Hồng Phượng cũng cười ha ha. Lúc hai chị em nói đùa thì một hành khách ngồi bên cạnh đột nhiên quay đầu lại đây, sau đó thì nhìn bọn họ một lúc lâu, La Mông cũng khó hiểu nhìn nhìn gã. Bộ dáng người này chưa tới 30 tuổi hẳn là xấp xì cùng La Mông, nhưng mà bộ dạng rất cao càng cường tráng một ít dáng người cao ngất tứ chi thon dài, ngũ quan đoan chính, làn da hơi đen, quả đầu đinh có vẻ cực bụi bạm. Không thể nghi ngờ đây là mẫu người lý thưởng của La Mông. Tôi làm chuyện tốt gì? Đối phương hơi hơi nhú mày trong giọng nói mang theo một ít không hài lòng Trường 5 phải nuôi liền nuôi châu bản địa a là mông bị hỏi tới không hiểu ra sao Lại nhìn người trước mắt này cảm thấy có chút nhìn quen mắt Trong đầu giống như là chiếu phim bình thường trí nhớ bắt đầu quay ngược Sau khi Lam Mông tốt nghiệp sơ trung liền trúng tuyển cao trung trọng điểm trong thị trấn, vì thế liền rời khỏi trấn Thủy tới trường ở nội chú học tập sinh hoạt, khi đó anh cũng đang trong tuổi dậy thì mới vừa phát hiện tính hướng của chính mình không lâu, đúng là thời điểm buồn bực bốc hòa. Trường học bọn họ phần lớn đều là học sinh trong thị trấn, chỉ có một ít là người của các trấn lân cận, trong đó có một học sinh rất đặc biệt nghe nói là con trai của ông trùm tiếu lão đại trong huyện của bọn họ tên là Tiếu Thụ Lâm, mọi người đều gọi cậu ta là Tiểu Thụ Lâm Năm nhất trôi qua hơn nửa năm, đã không thể nhớ là là vì chuyện gì, dù sao La Mông và Tiếu Thụ Lâm đánh một trận, La Mông là đứa trẻ con nhà nông, chủ mã sớm hơn so với Tiếu Thụ Lâm, vô luận là chiều cao hay là sức lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, vì thế anh hùng hùng hổ hổ đánh Tiếu Thụ Lâm một trận. Với độ tuổi năm ấy mà nói, La Mông xem như trưởng thành khá sớm anh đánh Tiếu Thụ Lâm xong, sau đó còn có chút ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, vì thế anh khinh thường liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái thế nào. Muốn tìm ba mày ra mặt cho mày sao? Đây quả thật là phép khách tướng không sai, hơn nữa nó cũng quả thật hiệu quả, đã khiến Tiếu Thụ Lâm không nói với người trong nhà, cũng không nói với cả thầy cô giáo. Hai năm sau đó, Tiếu Thụ Lâm cũng không đi tìm Lam Mông gây rối Lam Mông còn tưởng rằng việc này liền trôi qua như vậy, không ngờ ngày tốt nghiệp trung học, Tiếu Thụ Lâm lại gửi chiến thư, hình thức rất đơn giản, trên một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ, 6 giờ rưỡi, sân bóng bàn. Lúc này la Mông không đánh thắng, không có biện pháp, tiếu thụ lâm người này không lo học hành, hai năm kia ưu tiên rèn luyện thân thể, một trận đánh xong, hai người đều tê tua, liền như vậy một mảnh xanh một mảnh tím tốt nghiệp cao trung. Tiếu thụ lâm, Lam Mông thử gọi gã ta một tiếng, nhớ năm đó bộ dạng người này giống hệt con gà bệnh, hoàn toàn không phải khẩu vị của la Mông, cho nên anh xuống tay cũng đặc biệt sảng khoái. Nếu lúc trước có thể đấm ít đi mấy đấm, bồi dưỡng cảm tình với gã ta nhiều hơn, lúc này hai người nói không chừng có thể xưng anh xưng em. Hừ, yếu thụ lâm đại khái cũng nhận ra la mông tên này xoay đầu sang chỗ khác hoàn toàn không hòa nhã với la mông. Người quen hả, la hồng phượng hỏi, à, nhận sai người. Là mông sờ sờ cái mũi, dù sao tiếu thụ lâm lại hình mẫu lý tưởng như thế nào cũng vô dụng, ông già nhà gã chính là tiếu lão đại tiếng tăm lừng lẫy, đó là một tù ong vò vẽ lớn, vẫn là không chọc vào là tốt nhất. Về tới nhà ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói hai chị em La Mông đã giải quyết xong vấn đề của hai đứa cháu gái Trong lòng cũng vui vẻ tuy rằng con gái mình vừa mới ly hôn Nói lời này là có chút lỗi thời Nhưng hai ông bà trông mong có cháu chắc nhiều năm rồi Hai đứa cháu gái cũng không có thể thường thường tới nhà ông ngoại Như thế nào có thể không vui vẻ chứ La Mông cũng vui mừng Nói thật mấy năm nay anh làm ăn ở bên ngoài đều là một người sinh hoạt Cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày chính mình sẽ có con Tuy rằng Mỹ Tuệ Mỹ Linh không phải con của anh, nhưng trọng trách nuôi dạy chúng nó cũng cực chân thực đặt ở trên vai anh. Anh thoáng có chút không thích ứng sức nặng này, nhưng đồng dạng làm cho làm cho anh cảm thấy kiên định. Sau đó, La Mông và La Hồng Phượng cùng đi xem mấy cửa tiệm ở chấn trên, muốn buôn bán nhỏ ở chấn trên và vân vân Quy mô Trấn thủy nghiêu rất nhỏ, từ bên này trấn nhỏ đi tới bên kia đều không mất tới 30 phút. Nơi này của họ có hơn phân nửa mọi người đều đi làm công ở bên ngoài hoặc là buôn bán, một ít người trẻ tuổi đều đi làm xa, người già trẻ con ở tại trấn trên, một ít đàn ông đi làm xa còn vợ con ở nhà. Sinh hoạt tại trấn trên rất nhàn nhã tuy rằng khả năng tiêu dùng không tính rất mạnh nhưng là rất nhiều cửa tiệm cũng đều làm tới sinh động cũng đủ nuôi cả nhà sống qua ngày. Đúng lúc mấy ngày nữa trường tiểu học cao trung ở trấn trên liền đều phải khai giảng, La Hồng Phượng nói muốn thuê cái cửa tiệm gần trường học bán bữa sáng. La Mông khuyên chị nên suy nghĩ lại, chủ yếu là bán bữa sáng quá mệt mỏi, mỗi ngày nửa đêm sẽ thức dậy bận rộn làm việc cần phải làm tới gần giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi, buổi chiều phải cọ cọ rửa rửa chuẩn bị ngày hôm sau buôn bán tiền lời cũng không nhiều. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, hôm nay sáng sớm La Mông đã thức dậy, đã ngửi thấy trong nhà tràn ngập một mùi sữa nồng đậm, anh xuống lầu nhìn một cái thì ra là Lưu xuân lan hâm sữa cho hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Tuệ, đang đặt ở trong nồi cách thủy hâm nóng, mùi sữa bay khắp phòng. Mẹ nói xem, sữa trâu sao lại có thể thơm như vậy chứ? Là Hồng Phượng ngồi ở sau bếp nhóm lửa, miệng cũng là tấm tắc khen ngợi. Sữa trâu vốn là thứ tốt, uống rất ngon, chỉ là thật sự rất ít. Trước đây mẹ chỉ uống qua mấy lần, cũng không hâm nóng như vậy, cũng không uống ra bệnh tật gì, còn nói xem người ta bây giờ chính là cực cầu kỳ. Lưu Xuân Lan đang cắt đồ ăn trên bếp, lát nữa dùng làm bữa sáng. Không phải chỉ có vi khuẩn thôi sao, kệ nó, hâm nóng lên thì còn sợ gì chứ? Là mông khoác áo bông, gãi gãi cái đầu tổ quả cũng đi qua góp vui. Vi khuẩn gì chứ, sợ này sợ nọ con nít bây giờ mới liền càng ngày càng yếu ớt trước khi bọn con nít có lo vi khuẩn gì đâu, một đám đều lớn lên cực khỏe mạnh. Liêu Xuân Lan rất là không đồng ý phản bác lại. Lời này thật rất có lý ạ Là mông ngậm bàn chải đánh răng, giờ ngón tay cái lên với mẹ anh. Đánh răng của con đi. Liêu Xuân Lan cười mắng. Là mông đứng ở cạnh rãnh nước sau nhà đánh răng, nhìn thấy hai bên rãnh nước mọc lên một ít cỏ nhỏ xanh mơn mờn, độ cao nơi này của bọn họ cao hơn so với mặt nước biển, cho dù mùa đông không rơi tuyết cũng rất lạnh, lúc này cỏ dại bên ngoài đã sớm khô cỏ ở rãnh nước nhà anh cũng là mấy ngày nay mới vừa mọc lên. Mấy ngày này, mỗi ngày Lam Mông đều sẽ thừa dịp lúc người nhà không chú ý liền đổ nước linh tuyền vào trong lô nước nước linh tuyền này ngoại trừ bị bọn họ uống, còn có một ít là bị dùng để rửa đồ ăn hoặc là đánh răng rửa mặt nước dùng qua lại đổ vào trong rãnh nước. Thời gian hơn 10 ngày thì hai bên rãnh nước cũng dần dần bắt đầu tràn ngập một cỗ sức sống. Một lát sau hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh uống sữa châu, Lưu Xuân Lan và La Hồng Phượng cũng uống một chút đều nói thẳng sữa châu này rất thơm uống rất ngon, về sau mỗi buổi sáng đều cho hai đứa cháu gái uống một ít bổ sung dinh dưỡng. La Mông lại đột nhiên nhớ tới tin tức trước đó coi qua, nói là bên phía nam có người chuyên môn bán sữa châu, nghe nói còn có thương hiệu đàng hoàng. Bọn họ cũng không cần làm phô trương lắm, để La Hồng Phượng mở cái tiệm nhỏ bán sữa châu, kiếm chút phí sinh hoạt và vân vân Vấn đề hẳn là không lớn, hơn nữa trong tay anh còn có một cái linh tuyển làm hậu thuẫn nữa. Lúc ăn sáng ngày hôm đó cả nhà ngay tại trên bàn cơm bàn bạc một chút. Đầu năm nay trên núi không trồng trọt bao nhiêu chính là cỏ dại nhiều, cũng không có người đi cắt người thả châu chăn dê cũng thật sự ít. Nếu bọn họ nuôi một đám châu, để châu con bán sữa thì cũng không sợ lỗ vốn. Nhưng mà tiền vốn hơi nhiều. Một con trâu mẹ tốt cũng tốn mấy vạn đồng, muốn mua con đang cho sữa ước chừng còn mắc hơn, châu lại không cho sữa nhiều lắm, một con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được một chút sữa, nuôi 10 con trâu phải tốn hơn 10 vạn, liền nơi này của bọn họ cũng không mấy ai dám bỏ ra số tiền vốn này. Ông La cũng nói, chỉ cần không nuôi chết châu, tới lúc đó ngộ nhỡ việc mua bán này không thể thực hiện được thì bán trâu đi tiền vẫn còn tính như thế nào đều không lỗ cả. Vì thế hai ngày tiếp theo, Lam mông bắt đầu tích cực tìm kiếm châu mẹ trong kỳ cho sữa, cũng may lúc ấy anh đi nhờ xe của bành lão cửu trở về thì anh lưu lại số điện thoại của bọn họ, lúc này liền thuận tiện hơn. Lúc La Mông nói với bành lão cửu là anh muốn nuôi mấy con trâu mẹ cho sữa thì bành lão cửu còn khuyên anh suy nghĩ kỹ lại, nơi này của bọn họ núi cao đường xa, sữa lại khó bảo quản cũng không có người ngoài tới đây thu mua thị trường chấn trên của bọn họ rất hữu hạn, hơn nữa đầu năm nay cả ngành sản xuất sữa đều rất lao đao, lượng sữa trâu cho ra vốn liền ít, tóm lại chính là đầu tư cao, rủi ro lớn. Nhưng La Mông đã quyết định chú ý rồi con trâu mẹ nhà anh lúc mới vừa mua về cơ hồ đã sắp ngừng tiết sữa Sau khi liên tục cho uống nước linh tuyền 7-8 ngày thì sữa lại lần nữa rồi rào lên Trong tay có cái máy ăn gian dùng tốt như vậy thì anh không tin chính mình nuôi trâu mà còn có thể lỗ vốn được Thông qua bành lão cửu thì anh quen được mấy nhà nuôi châu La Mông tổng cộng mua 12 con trâu mẹ trong đó 9 con đang ở kỳ cho sữa 3 con khác đều mang thai trâu con khoảng chừng 3 tháng sau sẽ lần lượt sinh sản Người địa phương đều khá phúc hậu, nghe nói là mong muốn làm sữa châu bán, liền đề nghị anh đi phía nam mua sữa châu, nghe nói là giống lai, chất lượng sữa không hề kém so với châu bản địa, lượng sữa cho ra còn cao hơn nữa. Nhưng anh khá đắn đo với phương diện này, so với giống lai bị thổi phồng ba hoa chích chè thì anh càng sẵn lòng nuôi một đám châu bản địa. chương 6, nước tiểu châu là nước thần. Lúc đám châu này vào làng, lại đưa tới không ít dân làng vây xem, có chút người nói là mông có tiền đồ chính là người làm việc lớn, vô luận làm cái gì, động tĩnh liền đều lớn hơn so với người khác. Sau khi ông la nghe xong liền nhăn mũi, liền nuôi đàn châu mà thôi tính việc lớn cái rắm, cái này đều tính là có tiền đồ thì ông chủ nào trong xã hội cũ liền có tiền đồ hơn so với la mông. La Mông lại thật sự có cả đồng ý tưởng với khối đất này, chẳng qua việc thuê đất khá lớn, lúc này anh cũng chỉ là cân nhắc trong đầu chính mình còn chưa có báo cho người trong nhà biết. Chuồng châu nhà La Mông trải qua một phen mở rộng, đã trở nên rộng rãi sáng sù hơn rất nhiều, hơn 10 con trâu ở bên trong cũng không có vẻ chen chút lắm. Người trong làng chạy tới nhà anh coi náo nhiệt trưởng làng La Toàn Thuận đứng ở bên ngoài chuồng châu nhà anh nhìn một hồi lâu, vẻ mặt hâm mộ nói, về sau nhà cháu xem như khỏi phải lo phân châu bón đất rồi. Đúng vậy, 12 con trâu, một ngày liền có thể thải ra nhiều hơn. La Mông cũng đứng ngoài chuồng trâu nhà anh xem, 12 con trâu đều ở trong chuồng trâu, hoặc nằm hoặc đứng tình cảnh thật là có một chút đổ sổ. Trong chuồng trâu có một cái máng nước thật dài, La Mông đổ đầy nước linh tuyền vào bên trong, đám trâu này đều uống. Anh phát hiện có đôi khi xúc vật có phải còn có linh tính hơn con người một chút hay không, gần đây một nhà La Mông đều uống nước linh Tuyền cũng không ai nói nước này uống đặc biệt ngon. Bên La Hồng Phượng rất nhanh cũng liền thuê cửa tiệm kia xong, cô thuê cái tiệm kia vốn là tiệm sách đối diện cửa trường tiểu học trung tâm của Trấn trên, xem như đoạn đường trung tâm của Trấn Thủy Ngưu Ngày trước đi học La Mông còn mua sách ở đây, nhưng mà mấy năm nay từ khi sản phẩm điện tử phổ biến thì việc làm ăn của tiệm sách càng ngày càng ế ẩm, hiện giờ rốt cục đóng cửa. Về tên của cửa tiệm, người một nhà bọn họ bàn bạc một chút cũng không đặt cái tên gì lạ lùng lắm, tên là Đại Thủy Nhiêu Nhũ Phẩm sản phẩm từ sữa Trong tiệm ngoại trừ bỏ bán sữa tươi, sữa chua, mỗi buổi sáng còn làm một ít bánh bao sữa chay, bánh bao sữa nhân đậu xanh tiện thể bán bữa sáng. Là mong không đi trong tiệm giúp đỡ anh ngay tại trong nhà chăm sóc đàn trâu, trong tiệm có hai người La Hồng Phượng và Lưu Xuân Lan như vậy là đủ rồi. Trong nhà ngoại trừ 10 con trâu này còn có hai đứa bé gái, hai chị em Mỹ Tuệ. Mỹ Linh hiện tại ông La chăm đừng nhìn ông La Bình thường vẫn sụ mặt nói chuyện với La Mông, nhưng với hai bé gái kia thì hoàn toàn khác, căn bản chính là chỉ đâu đánh đó, muốn gì thì cho đó. Việc chăn châu không cực nhọc tuy rằng khổ người châu lớn, nhưng tính nét đều cực ngoan ngoãn, hơn nữa mỗi ngày La Mông cho bọn nó uống nước linh tuyền, chưa tới mấy ngày liền cho quen tay, đàn châu này rất ít khi bướng bình cùng anh. Mỗi ngày là mông thả đàn trâu tới trên núi tìm chỗ nhiều cỏ dài cột dây buộc trâu lại anh có thể đào ngũ tìm bãi cỏ khô giáo mềm mại ngủ chưa một giấc hoặc là đi dạo chung quanh và vân vân Anh muốn ở phụ cận làng tìm một mảnh đất hoặc là một cái núi nhỏ cũng được tới lúc đó thu thu dọn dọn chỉnh thành địa bàn nhỏ của chính mình, mấy chục năm sau là có thể an cư lạc nghiệp. Hôm nay Lam Mông lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, không có thu hoạch gì, liền nằm trên bãi cỏ chụp mũ rơm lên trên mặt chuẩn bị ngủ chưa đợi anh ngủ thì trượt nghe tới một trận tiếng vang loẹt xa loẹt xoẹt giống như có con trâu đang kéo cây nhỏ buộc trâu lung lay. Lam Mông xoay mặt liền thấy con nghé con kêu nhị lang mà anh mua về trước nhất đang cắn dây thừng trên cây kéo đi. Anh nhớ rõ ngày hôm trước lúc anh trở về từ nơi khác dây buộc nhị lang cũng tuột ra, nhưng mà anh thấy nó không đi xa cũng không để bụng lắm, còn tưởng mình không buộc chặt dây thừng thì ra là nó tự mình tháo ra. Dù sao cũng rảnh rỗi, la mông dứt khoát liền không lên tiếng, nhìn xem lát nữa nó định làm gì. Qua khoảng hơn 10 phút nút buộc dây thừng trên cây nhỏ bị càng kéo càng lỏng, cuối cùng rốt cục bị bung ra. Là mông thấy nhị lang vẫy đuôi chậm gì gì xuống núi, qua dòng suối nhỏ, xuyên qua mấy mảnh ruộng lúa còn chưa sới đất đi vào một mảnh vườn bên cạnh dựng nhà màng nhựa mỏng cao nửa người, trên màng nhựa dính rất nhiều hơi nước, lờ mờ có thể nhìn thấy trái cây màu xanh bên trong, số lượng còn thật nhiều. Nhị lang dẫm dẫm móng trước đá đi mấy cục đất lại dùng miệng nhấc một góc tấm màng mỏng lên, rũi đầu vào. Bố, cành trúc trong tay của la mông đánh một chút trên mông trâu cao cao vỉnh vỉnh của nhị lang. Nhị lang có chút không hiểu rõ tình hình lắm, nó lùi hai bước rụt đầu từ trong màng ra, lại xoay đầu lại đây nhìn nhìn phía sau chính mình, miệng còn nhai cả chua xanh. Mày ở đây làm gì hả? La mông xoa xoa cằm. Con trâu con nhấc bốn chân bỏ chạy, giống như một con chó to chạy trốn thật nhanh nhẹn, vài giây liền tới trên mảnh ruộng bậc thang. Mày xuống dưới đây cho ông mày. La mông quát quá. Nhị lang đứng ở trên ruộng bậc thang nhìn la mông, không nhúc nhích. Mày không xuống hả? Bỏ mày có gan đừng đi xuống buổi tối cũng đừng trở về tới lúc đó bị người khác mang về nhà nuôi mấy năm liền bán mày cho lò mổ Là mông cũng không đuổi theo anh đặt mông ngồi ở trên bờ ruộng làm bầm cùng con nghé con kia Bỏ nhị lang lắp bắp kêu một tiếng nhảy xuống một khối ruộng bậc thang Mày có biết chính mày làm sai cái gì hay không còn nhỏ đã dám học người ta trộm đồ mấy đời họ la nhà tao cũng chưa có ai làm chuyện mất mặt như vậy Là mông tiếp tục phê bình giáo dục nó Bỏ, nhị lang lại kêu một tiếng, cúi đầu nhìn khối ruộng bậc thang phía dưới, đang do dự nên nhảy xuống hay không. Đây không phải la Mông sao, làm gì trong vườn nhà chú vậy. Lúc này bên kia có một ông lão lại đây. Chú Trường Thiết cà chua này là chú chồng à. Ông lão toạt nhìn khoảng 7-80 tuổi, nhưng mà ông ta cùng họ với nhà la Mông, cùng một vai vế với ông la cho nên la Mông liền gọi ông ta là chú từ, nghe người ta nói, cái màng nhựa mỏng này thì đại mùa đông cũng có thể trồng cả chua chú cũng chỉ trồng thử thôi. Vậy sao chú còn chưa hái nữa? La mông vừa nãy cũng nhìn thấy, cà chua trong nhà màng ra trái không tồi, bộ dạng cũng đều rất tốt, quả nào quả nấy căng tròn. Chưa hái, bọn nó còn chưa có chín mà. La trường thiết khó hiểu trả lời. Hải, chú còn chờ nó chín à, thời tiết không đủ ấm, chín không được, trên thành phố bán đều là thuốc chín thôi. Là mông sốc tấm màng nhựa lên, từ trên cây hái một quả cà chua rồi cắn một miếng, thịt quả rất giòn, nước quả chua chua ngọt ngọt mùi vị cũng không tệ lắm, như thế này đều có thể hái được rồi. Hái về rồi làm gì? Cà chua chưa chín hái về nhà, theo lý cho dù không làm gì nó thì qua mấy ngày nó tự cũng sẽ chín, chỉ là thời gian lâu quá thì cà chua sẽ không tươi ăn không ngon. Chủ hái về nhà chảy nó ra, phun chút lão bạch hiền lên, mặt trên phủ chút sơm dạ vài vụn và vân vân, một hai ngày đều chín. Như vậy có thể thành. Ông lão nửa tin nửa ngờ. Nếu chú lo lắng thì hái mấy quả làm thử trước. Làm ông cười hì hì nói, đám cà chua chú trồng không tồi, một cân định bán mấy tệ ạ Trong chợ bán 2 tệ rưỡi tới 3 tệ, chú liền bán 2 tệ. Là trường thiết cuối người, thật cẩn thận vén tấm màng nhựa lên từ trên cây hái mấy quả cà chua xuống, nhẹ nhàng đặt ở trong rãnh ruộng xem ra ông định thử một chút phương pháp mà làm ông nói với ông. Giá này thật rẻ, vậy chú hái trước cho cháu 20 cân. La Mông liếc mắt nhìn con trâu con kia một cái, nó vẫn đứng ở chỗ cũ, ngành cổ nhìn anh nói chuyện với La Trường Thiết. Cháu mua nhiều vậy để làm gì? Mấy con trâu mẹ nhà cháu đều đang cho sữa, mua cải thiện thức ăn cho chúng nó. Mọi người trong làng đều biết chuyện nhà La Mông mực cửa tiệm bán sữa châu, nhưng mà cũng không xem trọng lắm, nơi này của bọn họ cũng rất nhiều người từng nuôi châu, đều biết châu cho rất ít sữa. Hơn nữa lúc nãy con trâu con kia cũng gặp một ít tới lúc đó bao nhiêu tiền thì cháu bù cho chúng La Mông lại nói bổ sung, cháu liền vì việc này mà mắng nó. La Trường Thiết cũng đứng thẳng người lên, nhìn nhìn con nghé con trên bờ ruộng. Dạ, hôm nay đúng lúc bị cháu bắt quả tang, cũng không biết tới đây mấy lần rồi. Nó đều quen đường quen lối như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên, La Mông cũng không muốn chiếm lợi của ông lão này, cho nên liền nói thật. La Trường Thiết khoát khoát tay, nói, con nghé con này ăn cũng rất tốt cho dù ăn mấy quả, chỉ cần không đạp nát là được. Như vậy thì được ở chỗ nào chứ? Bộ dạng con nghé con này ốm nhom, khẳng định là sữa châu mẹ không đủ, con nghé con này giống như con nhà chúng hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng, liền cực kỳ thèm ăn, mấy quả cà chua thôi, ăn liền ăn, đứa nhỏ mười mấy tháng có thể hiểu được chuyện gì. Ai, dạ, là mông thấy ông lão nói như vậy thì sẽ không lại kiên trì, nếu nói nữa liền có vẻ anh không đối xử tốt với xúc vật, phần lớn người già đều mềm lòng, không thích như vậy. La mông từ nhỏ lớn lên ở trong làng tự nhiên là biết tính tình ông lão này không tuổi, đôi ai đều cực ôn hòa, nghe nói mấy đứa con trong nhà đều mua nhà ở chấn trên, trong làng còn lại hai ông bà. Ngẫm lại ông ấy lớn tuổi rồi, trồng vườn cà chua này cũng không dễ dàng, ngày thường thật cẩn thận chăm sóc cố tình lại bởi vì không biết cách thuốc chín, tòi công bỏ lỡ mấy ngày kiếm tiền tốt nhất của cuối năm, hiện giờ còn bị nhị lang gặm không ít, trong lòng la mông vẫn có chút băn khoăn La Mông thấy La Trường Thiết một mực chuyên tâm hái cà chua, liền thừa dịp lúc ông ấy không chú ý tưới chút nước linh tuyển cho khối đất này. Lúc này vẫn là tháng giêng giá cả rau dưa còn được mảnh vườn này của La Trường Thiết nếu có thể có chín nhiều cà chua hơn thì mỗi ngày ông ấy hái đi bán ở Trấn Trên, 10 ngày nửa tháng tiếp theo ít nhiều cũng có chút tiền thu nhập. Chập tối hôm nay, tất cả châu nhà La Mông đều được chia mấy quả cà chua tơi giòn ngon miệng, ngoại trừ nhị lang. Nữ giới trong nhà đều rất đồng cảm với con nghé con này, ông la liền đứng ở bên cạnh la mông, cảm thấy thói xấu ăn vụng này không thể nuông chiều được. Chờ thêm một thời gian thì đeo khoen mũi cho nó, nó liền ngoan ngoãn. Ông la từng nuôi trâu, cũng có kinh nghiệm, chờ thêm một chút nữa, nó vẫn còn nhỏ lắm. Kỳ thật cũng không tính nhỏ, phần lớn Châu trong làng đều là khoảng 1 tuổi thì đeo khen mũi, bằng không chờ nó lớn thì vài người đều không làm gì được nó, sớm đeo khen mũi kiểm soát tính tình, lại lớn lên một chút là có thể làm việc. Nhưng mà hiện tại Lan Mông cũng không muốn đeo khen cho Nhị Lang làm một con trâu, cũng chỉ có hai năm thơ ấu này là vui vẻ, dứt khoát để nó hoang dã một hồi cũng không sao. Nhưng mà đợi một thời gian nữa thì địa vị của Nhị Lang ở trong làng đã khác rồi. Trước đó Lam Mông kể chuyện sư nhị lang cứu mẹ ở trong thôn, người làng còn có chút nửa tin nửa ngờ cảm thấy việc này nói không chừng chính là mèo mù vơ ca rán, trùng hợp mà thôi. Lúc này là trường thiết kể chuyện ở trong làng, nhị lang nhà la Mông ăn mấy quả cà chua ở nhà ông, lại té mấy bãi nước tiểu trâu, nước tiểu trâu kia chính là nước thần, vậy tại trong vườn cà chua nhà ông thì cà chua nhà ông liền đột nhiên to lên, kết quả quả cà chua là ngoằn cà cây ông trồng trọt nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Trường 7, ông chủ căn tin quách đại hoa. Việc này một truyền 10 10 truyền 100 cuối cùng ồn ào tới sôi sùng sục, ngay cả bành lão cửu cách làng họ thật xa đều gọi điện thoại cho Lan Mông, hỏi Lan Mông con nghé con kia có thật thần kỳ như vậy hay không, trong giọng nói đều lộ ra tiếc nuối nói nhà họ bành gã không phúc khí, mấy thế hệ nuôi châu hơn trăm năm cũng chưa có thể giữ chân châu thần này. Là mông có thể nói thế nào chứ, nói nó không có thần kỳ như vậy đâu, đừng nghe người ta thổi phồng, người ở đây dành tới hoảng, liền thích thổi phồng con trâu này, con trâu con này không phải cũng từng tè ở nhà bành lão cửu rồi sao, sao cũng không thấy nhà bành lão cửu mọc ra núi vàng núi bạc. Bành lão cửu ngẫm lại quả thật cũng đúng, lúc này cỗ đau lòng mới biến mất. Nhưng vô luận La Mông nói như thế nào, đều không ngăn được nhiệt tình của các dân làng đối nhị lang, mỗi ngày đều có người mượn nhị lang, mượn đi rồi thì dắt đi vườn nhà mình cùng ăn cùng uống, liền chỉ cần nó giải chút nước thần lên ruộng vườn nhà mình. Con trâu con nhị lang này ngay từ đầu còn thật cao hứng, ăn không ít củ cải rau xanh, đại mùa đông này, rau dưa đều thứ đắt đỏ, gặp mấy người hào phóng còn có thể cho nó chút hạt đậu và vân vân nhai a nhai, cuộc sống khá là thoải mái. Nhưng sau một thời gian lại không xong, không tự do, mỗi ngày chính là bị kéo đi ăn uống, không chút giải trí, phải đi lòng vòng trong vườn nhà người ta, người ta còn thấy nhanh quá, sợ nó vẩy đồ tốt lên vườn nhà người khác. Ồ, chập tối hôm nay, nhị lang thấy la mông bận rộn dắt một đám châu quay về làng, từ xa xa bắt đầu kêu to lên. Ui, la mông thả trâu về rồi à? Nồng hộ mượn nhị lang hôm nay tư cười đầy mặt theo sát la mông nói chuyện, nói ra thì chuyện nhị lang bị truyền như vậy, ngay cả la mông ở trong làng đều được tôn trọng Vâng, hôm nay lại à không ít đi, la mông cười ha hà sờ sờ đầu trâu của nhị lang mặt ủ mày trao Cũng được, người đàn ông kia cười tùm tìm, xem ra ngày hôm nay thu hoài coi như không tồi Trò này hiểu dụng hay vô dụng Trong lòng Lan mong biết, khẳng định có chút hiểu dụng, nhị Lang ở nhà uống đều là nước linh tuyền, thứ bài tiết ra đại khái cũng không kém được. Hiểu dụng, sao lại vô dụng, hai ngày trước rau hẹ tươi mơn mờn, hiện giờ rau hẹ này mọc rất tốt, chỉ là không có tốt như cà chua nhà chú Trường Thiết, không biết vì sao. Có thể là bởi vì gần đây tinh thần nhị Lang không tốt lắm. Lan mông tận lực tranh thủ một chút không gian tự do vì con trâu con nhà anh, bộ dáng ỉu xìu như vậy, nhìn qua thật có chút không nữa. Chắc vậy, hai ngày nay nó không có tinh thần gì cậu nói coi cho nó ăn đồ ngon, cũng không bắt nó làm việc sao ngược lại còn không thích chứ. Người đàn ông khó hiểu, bình thường châu nào có loại đãi ngộ này thả trên núi gặm gặm cỏ dại cũng coi như không tệ rồi. Cả ngày bị người nhìn chằm chằm áp lực tinh thần rất lớn. Là mông vỗ vỗ nhị lang, để nó đi vào đàn châu, anh cũng giúp em nói với những người khác trong khoảng thời gian này nhị lang nhà em sẽ không cho mượn để nó nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, chờ nó tinh thần tốt chút rồi nói sau. Người nọ đáp ứng, nói thế nào sau này còn phải mượn tiếp. Coi mày sau này còn dám đi trộm cả chua nhà người ta nữa không. Trên đường về nhà, La Mông dùng cảnh trúc nhẹ nhàng đánh mông châu của nhị lang. Ồ, nhị lang ủ rũ kêu một tiếng, thật sự là vô cùng nghẹn khuất. Hụm bò, châu mẹ bên cạnh nó cũng kêu theo một tiếng, cũng không biết là an ủi hay là trách cứ, dù sao La Mông cũng không nghe hiểu. Khi về tới nhà thì Lưu Xuân Lan đã sớm làm xong cơm chiều, gần đây cửa tiệm ở Trấn trên buôn bán không tệ thời gian hai mẹ con bà về nhà càng ngày càng sớm, có đôi khi còn chưa tới giữa trưa liền bán xong mọi thứ, đóng cửa tiệm đi chợ mua đồ nấu ăn còn có thể kịp trở về làm cơm chưa. Từ làng Đại Loan tới Trấn Thủy Nghiu đi đường mất hơn 2 giờ, họ đi ra ngoài quá sớm cũng không có xe để đi, vì việc này là mong đặc biệt tới thị trấn mua một chiếc xe máy ba gác để La Hồng Phượng dùng anh tốn hơn 7.000 đồng. Xe máy này nhìn qua bình thường, lúc lái đặc biệt có lực, ở loại vùng núi này của bọn họ, loại xe chạy bằng điện căn bản không dùng được. Sau khi La Hồng Phượng kết hôn sẽ không đi làm, lúc ly hôn lại bởi vì phải tranh quyền nuôi hai đứa con gái nên không được chia tài sản, cho nên hiện tại trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. La mong biết tình cảnh của chị anh, nhưng không thể trực tiếp đưa tiền cho chị, cũng chỉ đành tận lực không cho chị xài tiền. Cũng may việc làm ăn trong tiệm coi như không tồi, mỗi ngày thu vào đều không ít, vốn định tiện thể bán bánh bao sữa chay. Bánh bao sữa nhân đậu xanh tiêu thụ cực tốt nghe nói còn có người trong chấn lái xe tới đây mua, mua một lần chính là một túi lớn, mua về để trong tủ lạnh, mỗi buổi sáng hấp mấy cái ăn trong một tuần cũng không bị hỏng. Chiếu theo tình hình này phát triển tiếp 10 ngày nữa sữa châu nhà họ khẳng định là không đủ bán, là mong đành phải lại gọi điện thoại cho bành lão cửu, để gã giúp lưu ý một chút xem nhà ai bán châu mẹ cho sữa có ai thích hợp liền báo cho anh một tiếng. Bành Lão Cửu giới thiệu qua mấy người bán cho La Mông, đầu xuân năm nay liền buôn bán lời một khoản, gã vừa nghe nói La Mông muốn mua châu thì hiển nhiên không từ chối, mấy đời nhà gã đều là buôn châu, mạng lưới quan hệ thật sự rộng, chẳng qua mấy năm nay buôn bán ế ẩm, liên hệ với nhau cũng liền ít đi. La Mông cũng tin tưởng Bành Lão Cửu, để Bành Lão Cửu cùng anh đi xem châu tuy rằng phải trả một ít phí trung gian nhưng yên tâm hơn, Bành Lão Cửu xem châu khá là lành nghề, có Bành Lão Cửu thì anh chưa bao giờ lo bị hố. Một thời gian tiếp theo, La Mông liền theo bành lão cửu đi chung quanh tìm kiếm châu mẹ đang cho sữa, chỉ cần bành lão cửu gọi một cú điện thoại thì La Mông liền đi ra ngoài, đàn châu tạm thời giao cho ông La hỗ trợ trông non. Châu mẹ cho sữa không dễ tìm, nơi xem châu cũng là càng ngày càng xa, có đôi khi có thể mang một hai con trâu về, có đôi khi cũng đành phải tay không trở về. Buổi sáng hôm nay La Mông đang chuẩn bị đi ra ngoài xem châu thì La Hồng Phượng gọi điện tới, bảo anh tới cửa tiệm ở trấn trên một chuyến. Lúc La Mông đi tới trong tiệm thì việc buôn bán ngày hôm nay của La Hồng Phượng đã kết thúc rồi, đang quét dọn vệ sinh chuẩn bị đóng cửa trở về làng. Trong tiệm còn có một người mập đầu bóng lưỡng, bộ dáng hơn 40 tuổi, La Mông cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt trong lúc nhất thời lại không nhớ nỗi đã từng gặp qua ở đâu. Có chuyện gì vậy? La Mông hỏi La Hồng Phượng. Người nọ là tới từ tin Cao Trung trong huyện, nói muốn mua bánh bao chay bánh bao của chị, chị nói hiện tại không cung ứng được, ông ấy muốn gặp em. Là Hồng Phượng trả lời. Là mông liền cẩn thận nhìn nhìn người đàn ông kia, sau một lúc lâu, mới rốt cục nhớ ra đối phương là ai. Quách đại sư phó, thở cạt đầu bếp chính. Hắc cậu rốt cục nhận ra tôi rồi. Người mập kia cười, khuôn mặt mập và chán sáng ngời. Sao chú lại tới chỗ này của bọn cháu? Là mông đi học cao trung ở thị trấn mấy năm, ngoại chưa quen biết học sinh và thầy cô giáo ấn tượng khắc sâu còn có vài người. Quách đại oa chính là một trong những người đó. Ông ta là người nhận thầu căn tin trường học của bọn họ, tay nghề nấu ăn của quách sư phó không tồi, lúc múc đồ ăn cũng hào phóng, người lại vui tính, học sinh đều thích ông ta. Còn không phải bánh bao bánh bao chay nhà mấy người nháo, mấy ngày hôm trước còn có mấy học sinh chạy tới nói với tôi, trên chấn thủy nhiêu mấy người có cửa tiệm làm bánh bao sữa, bánh bao sữa nhân đậu xanh cực ngon, bảo căn tin chúng tôi cũng bán đi thế nên tôi mới tìm tới cửa. Quách sư phó nói mấy câu đã nói rõ ngọn nguồn. Bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà bọn cháu lại có tên tuổi như vậy sao? Thời gian này Lam Mông bẩn chăm sóc nuôi châu, anh quả thật không nắm rõ chuyện trong tiệm lắm. Hải cả huyện chúng ta tổng cộng có bao nhiêu chứ? Không chỉ là bánh bao chay nhà cậu còn có vị quay của Trấn Đại Thạch Trân Heo của Bài ốc Giác, bánh mật của Lan Bình, cháo của Tây Khê Ai ở Trấn Trên có có đồ ăn nào làm ăn rất ngon thì bao lâu liền Lan truyền quách sư phó nói tới đồ ăn thì rõ ràng đâu ra đấy. Đó là danh tiếng làm tốt bao nhiêu năm mua bán mới tích góp từng tí một tiệm nhỏ của bọn cháu mới mở chưa được bao lâu mà Là mông vẫn là khiêm tốn một chút Không cần biết cậu khai trương bao lâu Đồ ăn làm ngon mới là quan trọng nhất Tôi nếm qua bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà cậu Nó thật sự chính cống, trộn chính là sữa trâu thật sự Lòng đỏ trứng cũng là lòng đỏ trứng gà ta trong làng của chúng ta Nửa điểm không giả dối Giả, là mông không khiêm tốn nữa Lần này tôi tới đây chính là hy vọng cầu có thể cho cung ứng hàng cho canteen chúng tôi quách đại hoa nói rõ mục đích tới đây Quách sư phó chú cũng thấy tình huống trong tiệm của cháu đấy không đủ bán Cho dù đủ để bán thì mua bán này cũng không có lời Mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mà phải chờ tới thị trấn lộ phí cũng không ít Chính là mông không kiếm được tiền không nói canteen trung học bán bánh bao của nhà anh không ổn thì còn lỗ phí nhân công Tiểu la cậu cũng là tốt nghiệp trường học đó đi ra ngoài cậu cũng nói xem quách đại hoa tôi là hạng người gì. Đây là muốn đánh bài tình cảm. Không cần phải nói ạ. La mông là thật cảm thấy quách sư phó người này không tôi. Học sinh trong trường học cũng không dễ dàng, chứ không nói trong thị trấn này. Tôi nói học sinh trọ ở trường, tốt nghiệp sơ chung vất vả thi đậu cao trung trọng niềm, trong nhà đều mong chờ trông cậy vào bọn nó vừa trội, trẻ con hơn 10 tuổi, trọng trách trên vai liền nặng nề. Quách đại hoa tôi không không có tâm tư lớn gì, chỉ muốn để bọn nó ăn ngon, tôi cũng biết đơn hàng này không kiếm được tiền, căn tin tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bán bánh bao chay này của cậu tôi thật không phải ham tiền, cậu cũng suy nghĩ kỹ lại đi, bình thường là ổn, chỉ cần không lỗ vốn, coi như ủng hộ sự nghiệp giáo dục của Tổ quốc ta. Sau khi Lam Mông suy tính một lúc lâu, nếu Quách Đại Hoa nói như vậy, Lam Mông anh cũng không phải người chỉ biết tới tiền hơn nữa việc làm ăn này đối với anh mà nói, phía đông không sáng thì phía tây sáng anh cũng không phải hoàn toàn không có lời. Vậy cháu tính 8 đồng cho chú, cháu trả tiền xe từ chỗ này của cháu tới trường học của chú, nhưng mà giá này chính là cho trường học chú không thể bán lại cho người khác. Vậy sao được chứ, Quách Đại Hoa tôi lại là hạng người như vậy sao? Nếu ấn giá cả này của La Mông thì quách đại hoa gã còn có thể kiếm được một chút ít nhất không lỗ được ở canteen của gã, không có lời thì đều là lỗ vốn bởi vì gã còn phải thuê người làm việc. Cháu khẳng định tin tưởng quách sư phó được nhưng tại thương trường, cháu nói rõ trước để tránh việc xấu. Được ngày mai cậu giao cho tôi 200 cái bánh bao chay sữa, 500 cái bánh bao nhân đậu xanh trước, 50 bình sữa trâu, tôi bán trước thử xem, sữa trâu này hơi mắc một chút học sinh có thể mua cũng ít. Được chúng ta lưu số điện thoại của nhau lại có vấn đề gì thì chú liền gọi điện thoại cho cháu Ừ cậu còn nhớ rõ giờ cơm của trường học chúng ta chứ Quách Đại Hoa hỏi Lam Mông Giao hàng trước 6 giờ là được chứ Lam Mông quả thật có chút không nhớ được thời gian học và nghỉ ngơi của học sinh cao trung Mùa đông 6 giờ, mùa hè 5 giờ 40 phút phải tới tôi còn phải cho vào lồng hấp hấp lại Hai người liền tiếp tục bàn bạc sự tình như vậy, dùng sữa trâu làm bánh bao chay sữa và bánh bao nhân đậu xanh thì giá bán vốn sẽ không cao, không lời bao nhiêu, la mông lại hào phóng bao phí chuyên trở, lợi nhuận trung gian liền càng thấp nhưng mà anh làm món mua bán này cũng không lỗ. Nếu theo tình hình trước mắt này thì bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh để ở trong tiệm của La Hồng Phượng liền có thể bán hết căn bản không cần giảm giá chờ tới trong thị trấn, làm như vậy thật sự rất không có lời. Nhưng là nhìn theo lâu dài thì món mua bán này quả thật vẫn là làm được. Học sinh của Cao Trung trọng điểm trong huyện bọn họ tới từ các thành trấn bánh bao để ở trong canteen trường học bán tự nhiên cũng có hiệu ứng quảng cáo nhất định. Nhưng đây không phải chính yếu, chính yếu chính là Lam mong tạo cho chính mình tiếng tam tốt. Bản thân anh vốn cũng không coi trọng lắm đối với mấy thứ này, nhưng bất đắc dĩ là hiện tại anh đã là một sanh nhân rồi tuy rằng ông la ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định đã cực hối hận. Cho dù là la mông chính mình không thèm để ý cũng không có thể không để ý cảm nhận của cha mẹ hơn nữa hiện tại trong nhà lại vừa có thêm ba người, anh càng không hy vọng hai đứa cháu gái lớn lên trong chỉ trỏ và ánh mắt khinh thường của người khác. Vì về sau có thể càng thuận lợi sinh sống phát triển ở đây nên chuyện anh cần phải làm còn rất nhiều, đầu tiên, liền theo trước mắt mà nói anh có thể thông qua chuyện này tạo cho chính mình một cái hình tượng tích cực. Tin tưởng ở tương lai không lâu sau, theo sự nổi danh của bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh nhà anh còn có chuyện La Mông cung cấp bánh bao và bánh bao nhân đậu xanh giá thấp cho trường học cũ, chuyện tuy nhỏ, nhưng ít nhất là một khởi đầu tốt. chương 8, La Mông gặp khó khăn. Hôm nay đi ra ngoài xem châu lại không có thu hoạch. Lúc trở về đi qua thị trấn Vĩnh Thanh, La Mông thấy ngoài bến xe rất nhiều xe lô châu vui linh đậu ở ven đường chờ khách. Trấn Thủy Nghiêu ngoại trừ mỗi nửa giờ một chiếc xe bánh mì chạy hướng thị trấn Vĩnh Thanh, bình thường bên cạnh bến xe cũng có không ít xe lưu dô vui linh chờ hàng chờ người tiền xe cũng liền mắc hơn 2-3 đồng so với xe bánh mì còn chờ hàng tới tận cửa. Là mong nghị tới sáng mai chính mình phải giao bánh bao cho trường nhất cao trong huyện, vì thế tìm một lái xe ở phụ cận hỏi một chút. 5 giờ sáng ngày mai, tôi phải từ Trấn Thủy Nghiêu chờ hàng tới trường nhất cao trong huyện chỗ các cậu có xe đi tới đó không? Hắc có tiền liền có xe. Lái xe có chút lưu manh, ngậm níu thuốc cười hì hì nói với Lam Mông, chỉ cần anh trả tiền, đừng nói 5 giờ sáng, 2 giờ 3 giờ đều được. Về sau mỗi ngày đúng thời gian kia đều có hàng, giá cả có thể rẻ chút hay không? À, mỗi ngày đều có à, tôi tìm người lại đây bàn với anh. Gã mở cửa xe xuống khỏi ghế lái, chạy mấy bước tới giúp mấy người kia sách túi tới cốp xe, sức trai khỏe khoắn liền nhẹ nhàng nhấc lên, vừa tiếp đón khách vừa bảo Lan Mông đừng đi, chờ mấy hành khách đều lên xe, lúc này gã mới lấy di động ra gọi một cú. Anh chủ có đơn hàng nè, nói là dài hạn. Bây giờ không phải cậu đang ở phụ cận đây sao, sao cậu không bàn với anh ta? Trên xe em có hành khách mà, anh cũng chưa đi mà hai hôm nay đều bận đúng lúc em sắp chạy rồi. Nhanh lên đi tôi sẽ chờ cậu 3 phút. Lái xe cúp điện thoại, lại nhách miệng dơ ba ngón tay với hành khách trên xe rồi nói chờ 3 phút nữa thì xe chạy. Qua một lát trong ngõ nhỏ bên cạnh bến xe liền có tới một người vẻ mặt cực buồn ngủ và trẻ tuổi đi ra, người đâu? ngã hỏi tên lái xe kia, đang ở đằng kia, đối phương chỉ chỉ la mông ở ven đường, người trẻ tuổi theo ngón tay tên kia vừa nhìn thì lông mày liền hơi hơi nhăn lại. La mông cũng nhìn thấy gã thì nhét miệng cười với gã một chút người này không phải tiếu thụ lâm thì là ai chứ. Mùa bán gì, tiếu thụ lâm đi tới đứng bên cạnh la mông, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa một điếu cho la mông. Không hốt, la mông khoát khoát tay, nói đưa bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh từ bên chấn Thủyưu tới trường nhất cao trong huyện mùa đông 6 giờ, mùa hè đưa tới trước 5 giờ 40 phút. Có bao nhiêu, tiếu thụ lâm giít một hơi, buồn ngủ trên mặt sốt cục bớt đi một chút. Không chắc lắm, nếu ít thì 5 sọt nhiều hơn cũng không thêm được bao nhiêu, một trường cao trung cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Bắt đầu giá 20 tệ, 3 sọt thì trở lên thì 1 sọt 5 tệ. Tiếu thụ lâm báo giá. Tôi đồng ý bắt đầu giá 20 tệ, 5 sọt trở lên thì 1 sọt 3 tệ. Là mông trả giá. Tiếu thụ lâm không lập tức đáp lại, gã lại giít một hơi, lau ghèn ở trên mắt, biểu cảm trên mặt có chút ngẩn ngơ, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Một lát sau, gã đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn la mông một cái, hỏi cái sọt kia của nhà anh to cỡ nào. La mông liền cười rộ, sẽ không quá lớn. Vậy ok, liền theo lời anh, anh ở chỗ nào ở Trấn thủy miêu. Mỗi sáng sớm bọn họ đều phải chờ hải sản từ thị trấn tới trấn Thủy Ngưu Từ trấn Thủy Ngưu trở về lại phần lớn đều là xe chống Giúp La Mông chờ chút hàng thì ít nhiều cũng có thể tăng thêm chút thu nhập Dù sao lại không chiếm chỗ ngồi không làm lỡ bọn họ đón khách Làng Đại Loan, La Mông trả lời Quá xa cũng không đủ tiền giàu anh tự chờ tới trấn trên đi Việc này không thành vấn đề La Mông lập tức đồng ý Ngày mai là xe của ai anh cho tôi số điện thoại để lưu lại đi Đỡ phải tới lúc đó không tìm được người Gần đây đều là tôi chạy. Tiếu thụ lâm nói xong lấy di động ra, số điện thoại của anh là gì. La mông nói dãy số của chính mình, rất nhanh, di động của anh liền đổ chuông, màn hình hiện lên một chuỗi con số xa lạ. Anh còn tự chạy công việc buổi sáng. Người lái xe vừa rồi không phải gọi anh là anh chủ sao. Trước đó có một người bị lủng dạ dày, nhập viện rồi. Tiếu thụ lâm lưu số của La mông, sau đó nói ngày mai lại liên lạc liền khoát tay đi vào đầu ngõ vừa mới đi ra trước đó. La mông liền đứng ở ven đường như vậy, nhìn tiếu thụ lâm ngáp và biến mất ở đầu ngõ nhịn không được thở dài một hơi thật dài, cái loại cảm giác tim đập thình thịt vừa rồi là gì nhỉ tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng lúc này anh quả thật tiêu rồi. Rời khỏi bến xe, la mông một đường đi tới chợ nông sản, mua chút bột mì và vật liệu khác, thuê xe trở về nhà, trên đường lại gọi điện thoại cho la hồng phượng, bảo chị buổi chiều đừng tới cửa tiệm làm bột nở, sau này phải làm số lượng lớn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, liền rứt khoát đều làm ở nhà. Một cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, nếu một nhà bọn họ phải làm thì cũng có thể làm xong, chẳng qua việc này không phải ngày một ngày hai, về sau gần như là mỗi ngày đều làm, La Mông không muốn để cha mẹ vất vả như vậy, quyết định thuê một người làm đỡ. Tào Phượng Liên là vợ của trưởng làng La Toàn Thuận của bọn họ, là một phụ nữ khôn khéo giỏi giang, ngày thường quan hệ cùng Lưu Xuân Lan cũng tốt, tuy rằng chồng là trưởng làng, nhưng quyền lực của trưởng làng ở nơi này của bọn họ không lớn, cho nên cũng sẽ không lên mặt gì, hơn nữa La Toàn Thuận người này thành thật phúc hậu cho nên ở chung cũng tốt. Nhà La Toàn Thuận có hai người con, đều làm công ở bên ngoài, năm nay vừa qua Tết còn chưa tới 15 liền đều đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai ông bà già và hai đứa cháu nhỏ. Đứa bé trai lớn một chút là của con trai cả nhà ông Bé gái nhỏ hơn một chút là con trai thứ nhà ông Đều học tiểu học liền không tốt đi ra ngoài làm thuê cùng cha mẹ Đành phải ở lại trong nhà để ông bà nuôi nấng Làm ông vừa nói ra việc này ở nhà thì Lưu Xuân Lan lập tức đồng ý ăn cơm chiều xong Thì đi tới nhà trưởng làng Không bao lâu thì Tào Phượng Liên liền đi theo đi tới nhà la mông Thanh danh giỏi giang của người này quả thật không phải giả Bất kể là vắt sữa hay là nhào bột Làm lên đều cũng có khuôn có dạng Hàng năm làm việc nhà nông sức lực cũng lớn Hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, một nhà Lam Mông liền thức dậy hấp bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, không bao lâu thì Tào Phượng Liên cũng tới, bà ấy khéo tay, nắn bánh bao chay có hình dạng cực đẹp, Lưu Xuân Lan liền nhưng cho bà ấy làm bánh bao chay, chính mình vung dao phay, phịch phịch phịch chặt bánh bao chay. Tới khi hơn hơn giờ thì cả làng Đại Loan liền bay lên một cỗ mùi sữa nồng đậm. Người già trong thôn rất nhiều, người già liền đặc biệt ít ngủ, hơn nữa buổi tối lại ngủ cực sớm, thường thường buổi sáng trời chưa sáng liền tỉnh lại. Mắt nhìn trần nhà chờ hừng đông, hôm nay mùi thơm của bánh bao nhà la Mông bay ra, có chút người liền không nằm không được. Xuân Lan ơi, nhà cháu làm món gì mà thơm như vậy hả? Người trong nhà đang làm việc âm thanh của một bà cụ ở trong sân đã vang lên. Bà 17, bà sớm như vậy đã dậy rồi sao? Vài vế của nhà La Mông ở trong làng vốn liền cao, bà cụ được lưu Xuân Lan gọi là bà 17 thì tuổi đã khá lớn, bà cụ chống một cái gậy trúc thân mình vừa gầy lại vừa nhỏ, mặt đều nhăn thành một đoàn. Bà nửa đêm tỉnh lại người thấy mùi này còn nghĩ là chính mình nằm mơ chứ Cũng không biết là mùi bay tới từ đâu đi theo mùi này liền đi tới nhà cháu Bà cũ nhách cái miệng không răng vui vẻ nói May mắn là nhà cháu không thì không biết bà phải đi tới đâu nữa Ai dô, mới sáng sớm nói bậy gì vậy Liêu Xuân Lan vội vàng đỡ bà đi vào Bà 17 sáng sớm thật sự lạnh bà nhóm lửa giúp bọn cháu đi Tào Phượng Liên cũng chào hỏi bà nhóm lửa ư, bà lớn tuổi rồi, liền thích sưởi ấm trong bếp, rất ấm áp. Bà 17 ngồi xuống ở phía sau bếp lò, đặt gậy trúc ở bên cạnh, liền thật nhóm lửa cháy lên, trên tay bà cụ còn thật có lực, bẽ từng nhánh cây tới kêu rắc rắc lửa của hai cái lòng bếp đều cháy ổn lại hừng hực. Hấp lồng bánh bao sữa chay đầu tiên xong thì Lưu Xuân Lan lấy ra mấy cái để người trong nhà ăn trước lót dạ lại nấu một nồi to canh trứng tảo tiết trên bàn không còn chỗ, liền ghép hai cái ghế cây sát tường Múc cho bà 17 một chén trước còn lại ai muốn ăn liền tự mình múc. Một lát thì nồi bánh bao nhân đậu xanh bên cạnh kia cũng chín, muốn no bụng thì còn phải dựa vào bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao sữa chay ăn nhiều sẽ ngán. Lúc này nhiệt độ không khí thấp nhất nồi bánh bao sữa chay và bánh bao nhân đậu xanh xuống khỏi bếp một chút thì một lát lập tức đều nguội, la mông liền bỏ bọn nó vào trong cái sọt. Mấy cái sọt này là ông la tự làm còn bọc khắp bốn phía từ trước chỉ dùng để đựng đồ linh tinh. Ngày hôm qua gọ rửa phơi khô một chút lại lót một tầng vải thô ở bên trong đúng lúc dùng để đựng bánh bao chay. Thời gian còn chưa tới 4 giờ 30 phút, Thiếu Thụ Lâm đã gọi điện thoại tới. Tôi tới Trấn Thủy Nhiêu rồi, hàng của anh lúc nào mới trở tới đây? Hiện tại lập tức liền trở đi tới Trấn trên liền gọi điện thoại cho anh. Là mông cúp điện thoại vội vàng khiêng mấy cái sọt lên xe ba bánh. Còn không tặng mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh cho lái xe à, sáng sớm như vậy tám phần là chưa ăn sáng đâu. Liêu Xuân Lan ở bên cạnh nhắc nhở. Không quen thân với người ta, tặng bánh bao chay gì chứ, rất mất tự nhiên. Là mông xoay người khiêng sọt sữa châu cuối cùng lên trên xe. Tặng mấy cái bánh bao chay, có gì mà mất tự nhiên chứ. Liêu Xuân Lan nói tới đây thì đột nhiên lại nhớ tới tình huống đặc thù của con trai mình, quả thật là có chút mất tự nhiên, vì thế cũng không nói gì nữa. Sau khi Lam Mông tới Trấn Thủy Nghiêu thì gọi điện thoại cho Thiếu Thụ Lâm, gã nói mình đang ở bến xe nên Lam Mông liền đi qua. Anh tới thật sớm, sớm cái gì, mỗi ngày đều là giờ này. Thiếu Thụ Lâm đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Lam Mông lại đây thì vứt tàn thuốc trên mặt đất nhớt chân dí dí lên, đi qua chào hỏi cùng Lam Mông cùng nhau dỡ hàng trên xe ba bánh khiêng lên sau xe của chiếc xe. Vẫn chưa ăn sáng hả? Trong sọt đều là bánh bao nhân đậu xanh, nếu anh đói bụng liền tùy ý lấy hai cái lót dạ La mông vừa khiêng đám sọt lên trên xe vừa làm cho khi chính mình nói những lời này tận lực có vẻ tùy ý chút. Không cần, khiêng xong hàng thì tiếu thụ lâm đóng nắp đuôi xe lại, phủi phủi tay, lại lấy gói thuốc lá trong túi áo ra. Tiền xe là một lần trả một lần, hay là cuối tháng trả một lần? La mông thầm nghĩ rằng nghiện thuốc lá thật nặng. Một lần trả một lần, đỡ phải tính toán. Đây! Là mong lấy tiền mặt chuẩn bị tốt từ trong túi áo ra, trả tiền chờ đám hàng này, sau này anh gặp Tiếu Thụ Lâm cũng không có ý muốn bắt đầu cái gì, nhìn không được lại hỏi một câu, xe này khi nào chạy. 5 giờ 10 phút, Tiếu Thụ Lâm nhấc tay nhìn đồng hồ, nói còn mấy phút nữa. À, vậy anh cẩn thận một chút, lời nên nói thì đều đã nói xong, là mong đành phải lái xe ba bánh rời khỏi bến xe. Hừ... Điếu thụ lâm lại hút hết một điếu thuốc lá, nhách nhách khoe miệng đối với phương hướng Lamông biến mất theo thói quen quảng tàn thuốc tới trên mặt đất dùng chân dí dí hai cách, sau đó gã người thấy một cỗ mùi sữa sẽ chịu. Điếu thụ lâm đã không uống sữa rất nhiều năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp cao trung thì sẽ không uống qua sữa, bởi vì năm đó uống tới phát ớn. Mấy năm nay tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy được mùi sữa dễ ngửi, không có biện pháp, đều là đói bụng, cho dù gã muốn ăn thì nửa đêm cũng không tìm thấy chỗ ăn cơm, nếu không thì người anh em kia trước đó cũng sẽ không bị lùng dạ dày. tiện tay sốc màn tre của một cái sọt lên, bên trong là một loạt bánh bao nhân đậu xanh trắng to cầm một cái da cắn một miếng, mặc dù có chút nguội nhưng coi như sốc mùi thơm ngọt, càng hiếm có chính là mùi sữa kia thơm nồng ngon miệng, lại một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy ngấy. Tiếu thụ lâm liền đứng ở phía trước bến xe tối như mực nhai hai cái bánh bao chay, sau đó gã lại cảm thấy có chút khát nước liền tìm một chai sữa trâu trong cái sọt ra. chương 9, người trẻ tuổi trí nhớ thật kém. Là mông về tới trong nhà, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh còn lại cũng đều hấp không sai biệt lắm, là hồng phượng trực tiếp khiêng lồng hấp chứa bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh lên trên xe ba bánh chuẩn bị trực tiếp chờ tới tiệm trên chấn để bán, sẽ không dùng cái sọt đỡ phải chuyển tới chuyển lui. Cứ như vậy việc trong tiệm cũng ít, La Hồng Phượng bảo Lưu Xuân Lan ở nhà nghỉ ngơi, cô một mình đi chấn trên là được La Mông nói muốn đưa cô đi nhưng cô không đồng ý, nói lát nữa trời liền sáng, cô lại lái xe, không xảy ra chuyện gì. Trong nhà còn để lại chút bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh mới ra lò, Lưu Xuân Lan để Tào Phượng liên mang mấy cái về cũng không cần làm bữa sáng, Tào Phượng liên chối từ vài câu, liền vô cùng cao hứng mang theo một túi bánh bao chay nhỏ đi về nhà. Bà đều nhìn thấy bột mì làm hôm qua và bánh bao chay hôm nay làm, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh của nhà Lam Mông, đều dùng đồ tốt làm, sữa Châu là thứ thiệt mùi vị rất ngon. Về sau mỗi ngày bà làm việc ở trong này, đồ ăn sáng của hai đứa cháu liền coi như ổn, ăn ngon không nói mà còn dinh dưỡng, ngay cả ông chồng nhà bà đều có thể ăn ké một chút. Hơn 7 giờ sáng, Mỹ Linh, Mỹ Tuệ và ông La lần lượt thức dậy trẻ con vốn liền ngủ rất nhiều Ông La lại bởi vì buổi tối trông trường chuồng châu Còn phải cho bọn trâu này thêm một chút ăn khuya nên ngủ rất muộn cho nên liền thức dậy muộn La mông mới vừa định thả đám châu trong nhà đi ăn cỏ thì bên quách đại hoa gọi điện thoại tới Bán được không ạ? La mông cười hỏi ông ta Nói thật là không đủ bán, rất nhiều học sinh tới sau không mua được Vừa mới còn ẩm ý với tôi này, lúc này mới vừa yên tĩnh Vậy ngày mai làm thêm một chút không? Là mông cũng dự liệu trước tình huống không đủ bán rồi, nữ sinh nam sinh cao trung đang là thời điểm lớn lên, nếu hợp khẩu vị của bọn nó thì bụng của một đám cũng thật có thể chứa Làm nhiều một chút thì cũng không đủ, đã làm thì phải làm thật nhiều. Đầu bên kia quách đại hoa cũng cười, cho tới bây giờ đám nhóc con trong trường học này chưa từng nhiệt tình như vậy, cho dù là bị thúc sụp tới đầu đầy mồ hôi, trong đầu của bọn nó cũng thong rong. Bánh bao sữa chay phải 400 cái, bánh bao nhân đậu xanh phải 800 cái, sữa dao 200 bình trước. Bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao chay miễn cưỡng cung ứng đủ cho chú, sữa tạm thời không nhiều như vậy, chờ cháu lại mua thêm mấy con trâu mới đủ. Được không thành vấn đề, vậy sữa châu tạm thời liền 50 bình đi. Được rồi, ngày mai đúng giờ đó mang qua cho chú. Thực tế số lượng bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh phải tăng thêm rồi, sữa còn phải 50 bình, La Mông liền cảm thấy có chút quá sức số định mức trong tiệm của La Hồng Phượng lại thấp xuống một chút nữa, xem ra cần nhanh chóng mua châu mới được. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay người tới chợ hàng là Tiếu Thụ Lâm, năm đó hai đứa học chung thì phải. trí nhớ của Quách Đại Hoa còn rất tốt. Gì ạ, La Mông giả ngu giả ngơ. Tiếu Thụ Lâm đó cháu không nhận ra à. Mới vừa bán xong bữa sáng, cái cơm giữa chưa còn vài giờ, lúc này quách đại hoa rất sánh, liền tám chuyện qua điện thoại với Lam Mông. Rất nhiều năm không gặp nhất thời không nhận ra được. Thực tế Lam Mông đã sớm nhận ra, con chào hỏi, chẳng qua người ta không phản ứng với anh mà thôi. Chính là con trai của thiếu lão đại trong huyện chúng ta, năm đó đã học cao trung ở trường này, mấy năm trước mở công ty vận truyền trong huyện chúng ta, bọn họ kinh doanh chủ yếu chính là tuyến từ Trấn Vĩnh Thanh tới Trấn Thủy Nghiu. Liền chỉ một tuyến này thôi sao? Thể diện của tiếu lão đại không phải rất lớn sao? Là mông thật đúng là không rõ lắm đối với các thế lực trong trấn anh. Lúc trước thời điểm anh tốt nghiệp trung học đi bên ngoài học đại học vẫn là cái lăng đầu thanh gì cũng không hiểu. Sau đó tại bên ngoài lăn lộn liền là ngần này năm hiện giờ đã trở lại vẫn là mắt nhắm mắt mở. Có thể đoạt một cái tuyến này thì thể diện đã không nhỏ rồi cậu cho là trong huyện mình không có ai sao? Người có quyền có thế cũng không ít. Nhưng mà mấy năm nay tiếu lão đại ở tại hai nơi khác nhau, giống như có chút hơi hướng giải nghệ, cũng không để con của ông ta kế thừa liền để làm một cái công ty vận chuyển như vậy, nuôi gia đình sống tạm thôi, vậy là đủ rồi. Cũng thật vất vả, Lamông nói, cũng không hàn vậy, đúng rồi, nói với cậu chuyện này. Lúc này quách đại hoa lại nghĩ tới một chuyện, chuyện gì ạ lúc này Lamông đã cởi dây buộc trâu trong chuồng Châu xuống. Vùng cảnh trúc lên, đám châu này liền chậm gì gì ra khỏi chuồng châu, theo cái đường nhỏ mấy ngày nay bọn nó ra vào làng, đi đến trên núi hướng xa xa, anh vừa nói chuyện qua điện thoại vừa đi theo ở đằng sau. Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, tuy tôi đã hứa không nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một tiếng, chính là thiếu thụ lâm ấy, buổi sáng hôm nay cậu ta từ chỗ tôi mua không ít bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh, nói là muốn mang tới công ty cho mấy người anh em làm bữa sáng. À, liền việc này à. Giọng nói của La Mông trong điện thoại thẳng nhiên, nhưng là nhị lang nhìn thấy lúc này La Mông đang nhét miệng cười nè. Ừ, chỉ việc này tôi còn nói cậu ta đều giúp cậu chở hàng, sao không mua đồ mới ra lò ở nhà cậu cố tình chạy tới nơi này của tôi rồi tranh cùng đám học sinh kia. Trong giọng nói của Quách Đại Hoa cũng có chút ý tư oán giận. Dạ, vậy anh ta nói như thế nào? La Mông hỏi, còn có thể nói như thế nào, nói không biết cậu, ngại phiền phức. Quách đại hoa bên kia hét lên, xì sì tôi nói hiện tại mấy người trẻ tuổi các cậu trí nhớ sao kém như vậy chứ. La mông cười mìa vài tiếng, lại đáp ứng trời vừa sáng liền đúng giờ đưa bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh qua, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho bành lão cửu, bảo bành lão cửu có châu thích hợp liền trực tiếp chờ tới làng Đại Loan, chỉ cần bành lão cửu thấy ổn thì la mông sẽ không có ý kiến. Bành lão lão cửu hợp tác mấy lần với Lan Mông rồi, cũng biết người thanh niên này nói là giữ lời, vì thế đáp ứng một đoạn thời gian tiếp theo giúp cậu tìm kiếm châu, có con thích hợp liền trực tiếp trở tới trong làng của cậu. Hiệu suất của bành lão cửu rất tốt, 3 ngày sau liền trở 5 con trâu mẹ lại cho Lan Mông, hơn nữa 5 con đều là châu mẹ đang kỳ cho sữa, đám châu lần này giúp sự túng thiếu sữa của Lan Mông giảm bớt không ít. Mấy ngày nay số lượng bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao chay của trường nhất cao thật nhiều, việc buôn bán trong tiệm ở trấn trên cũng rất tốt, đã không hề ít khách hàng oán giận nói là cuối cùng vẫn không mua được bánh bao chay của nhà anh. Thời gian lại ở trong sự bận rộn trôi qua vài ngày, sáng sớm hôm nay, là mông đang hấp mấy lồng bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh thì bên Tiếu Thụ Lâm gọi điện thoại tới anh cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì lần đầu tiên hẹn tốt thời gian và địa điểm chờ hàng thì anh và Tiếu Thụ Lâm liền không lại dùng điện thoại liên hệ qua. Nhà anh ở đâu, La Mông vừa nghe điện thoại thì chợt nghe tới Tiếu Thụ Lâm hỏi một câu như vậy Làng Đại Loan, trong lúc nhất thời La Mông không kịp phản ứng lại Chỗ nào của làng Đại Loan, Tiếu Thụ Lâm lại hỏi À, liền cách cửa làng không xa, lúc này thì chỉ nhà tôi sáng đèn thôi Thật sự dễ tìm lúc này La Mông mới có chút hiểu ra Ừ, biết rồi, bên kia lên tiếng, liên cúp điện thoại Ai vậy, Lưu Xuân Lan hỏi, anh lái xe, hình như là tới làng chúng ta Là mông vừa dứt lời, ngoài cửa sân liền có một chiếc xe chạy vào, đèn xe chiếu cái sân đen kịt sáng lué, trên xe bước xuống hai người, anh đều biết cả, một người là đợt trước lúc anh ở thị trấn tìm xe gặp qua cậu trai lái xe trẻ tuổi, bộ dáng mới hơn 20 tuổi, người kia chính là Tiếu Thụ Lâm. Ủi, chắc vẫn chưa ăn sáng, mau vào nhà đi. Lưu Xuân Lan rất nhiệt tình đi ra ngoài tiếp đón, hắc thật xa đã ngửi được mùi sữa thơm. Cậu lái xe trẻ tuổi kia tính cách hướng ngoại một chút vừa thấy chính là người biết ăn nói, lúc này câu nói đầu tiên đã khiến Lưu Xuân lan mặt mày hớn hở. Thấy thơm à, ha ha, vào nhà đi, vừa mới hấp xong một nồi bánh bao chay còn rất nóng hổi. Ai hôm nay liền có bữa sáng ăn rồi. Các cháu bình thường không ăn sáng sao. Cũng không phải không ăn, mà nửa đêm liền phải lái xe, mọi nơi tối om không tiệm nào mở cửa. Thằng nhóc này nói mấy câu lừa dối khiến mẫu tính của Lưu Xuân Lan Đại Phát lại đưa bánh bao chay lại mốc canh, la mông nhìn mà rất là khó chịu. tím cháu tên là Vương Thương Dương, thím gọi cháu tương Dương là được. Được ăn nhiều một chút, về sau đói bụng thì cứ tới nhà thím. À, đây là quản lý của công ty vận chuyển chúng cháu tên Tiếu Thụ Lâm, tím gọi anh ấy là Thụ Lâm là được, anh ấy không thích người ta gọi anh ấy là quản lý. Ai dô tuổi còn trẻ đã giỏi giang rồi, ăn nhiều một chút, ăn hết vẫn còn. Dạ, Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu lên tiếng, coi như là lễ phép, thái độ còn tốt hơn nhiều so với khi gã đối La Mông La Hồng Phượng nghe người này tên Tiếu Thụ Lâm, liền nhìn không được lướt mắt nhìn cậu ta nhiều một cái Cô còn nhớ rõ cái tên Tiếu Thụ Lâm, lúc trước chính mình ly hôn, La Mông còn lấy tên cậu ta ra dùng Sau đó bọn họ ở trên xe chạm mặt một người tuổi còn trẻ, La Mông gọi cậu ta là Tiếu Thụ Lâm Đối phương không phản ứng, La Mông liền nói chính mình nhận sai người Lúc ấy La Hồng Phượng không nghĩ nhiều, hiện tại nếu nhìn không ra sự bất thường thì ngoại trừ đầu óc của cô là làm bằng bã đầu. Nhưng mà đứng trước một phòng đầy người thì cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ để ý công việc của chính mình, dù sao chuyện của La Mông thì cô cũng không thể hỏi nhiều, không biết vì sao Trung Quy vẫn cảm thấy lộ ra một cỗ mất tự nhiên. Hai người tiếu thụ lâm và Vương Tương Dương ăn uống no đủ, lại mua không ít bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh từ nhà Lam Mông còn có mấy bình sữa trâu, sau đó trực tiếp khiêng hàng ở trong sân rồi lái xe đi. Người trẻ tuổi thật không tồi, người chịu khó cũng biết ăn nói. Hai người bọn họ đi rồi, Liêu Xuân Lan còn cười tùm tìm khen. Lam Mông biết mẹ anh khen chính là Vương Tương Dương, trong lòng rất là phản đối, liền Vương Tương Dương rào hoạt như vậy thì chỗ nào rất tốt. Không phải Tiếu Thụ Lâm tốt hơn cậu ta rất nhiều sao? Chật ăn cái gì mà lớn lên đẹp trai thế? chương 10, La Mông coi tiền như giác. Từ khi Tiếu Thụ Lâm và Vương Tương Dương đi một chuyến tới nhà La Mông thì về sau mỗi buổi sáng liền đều tới làng Đại Loan chờ hàng. Chính gã tiện thể tới đây ăn sáng, lúc đi còn có thể mua một ít bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh. Lúc đầu cũng chỉ mua 2-30 cái thuận tiện dần dần nhiều hơn, có đôi khi La Mông còn bỏ vào sọt đưa cho gã. Cái người kêu vương tương dương trẻ tuổi kia nhưng thật ra không có lại tới qua, Liêu Xuân Lan hỏi qua một lần, Tiếu Thụ Lâm nói cậu ta không làm ca này, chờ thêm đoạn thời gian, công ty bọn họ sẽ đổi một người khác, tới lúc đó gã sẽ không chạy ca này nữa. Lúc Tiếu Thụ Lâm nói lời này thì Lam Mông cũng có mặt, gần đây mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm lại đây chờ hàng, cũng nói qua mấy câu với Lam Mông, nhưng mà đều là một ít trao đổi thất yếu. Là mông thật cũng không rất sốt suột, ngày còn rất dài, trong tay tiếu thụ lâm còn có một công ty vận chuyển, liền quản tuyến từ Trấn Thủy Nhiêu tới Trấn Vĩnh Thanh này, dù sao chạy không xa. Theo số lượng châu là mông mua trở về càng ngày càng nhiều, cái chuồng châu nhà anh liền có vẻ có chút chật trội, anh muốn nhanh chóng quyết định xong chuyện bao núi tới lúc đó địa phương liền lớn. Là mông nhưng thật ra ngắm chúng một chỗ, liền cách làng anh không bao xa, dọc theo đường cái của cổng làng hướng lên trên đi 10 phút là tới. Một cái khe núi nhỏ, bên trong còn có một con suối nhỏ, nhưng mà thượng nguồn của khe suối kia bên cạnh làng Anh, bên cạnh còn có ngọn núi nhỏ, lúc trước có người từng khai hoang ở nơi đó, còn đắp ruộng bậc thang, nhưng mà hiện tại đã bỏ hoang rất nhiều năm. Vì chuyện này, La Mông đi tìm La Toàn thuận hỏi một chút. Mảnh đất này, nếu cháu muốn bao thì cũng được nhưng là giá khẳng định không rẻ Liền khe suối kia chạy qua làng chúng ta, dọc theo đường đi hợp lại cùng mấy mạch nước khác Một đường chảy tới chấn trên của chúng ta coi như là một trong mấy cái mạch nước chủ yếu của trấn chúng ta Liền một cái rãnh nước nhỏ mà coi là mạch nước gì chứ Lúc Lamông còn nhỏ cũng không ít lần đi con suối nhỏ chơi Dòng suối nhỏ kia còn chưa sâu tới 1 mét, chiều rộng cũng chưa qua 3 mét Nước suối còn thật sự nông Cháu đừng tưởng nó nông, đợi tới mùa mưa, hoa màu làng chúng ta đều dựa vào nó chảy xuống chút nữa, cũng bồi đắp không ít ruộng. Nếu cháu chỉ nuôi một đám trâu vậy tìm một chỗ khác đi thực dụng hơn chút. Cháu cũng thấy mảnh đất đó cũng không tệ lắm, chú ơi, chú giúp cháu hỏi một chút nếu muốn nhận thầu thì cần bao nhiêu tiền. Là mông tự nhiên không phải chỉ định nuôi một đám trâu anh còn định an cư lạc nghiệp tại nơi này nữa, chỗ ở thực dụng mà không thoải mái thì cũng vô dụng. Được rồi, vậy chú giúp cháu hỏi trước một chút La Toàn Thuận đồng ý tuy rằng ông làm trưởng làng, nhưng trưởng làng ở nơi này của bọn họ không có thực quyền gì, có chuyện gì thì còn phải tìm người trong làng hỏi. Chưa tới hai ngày thì La Trường Thuận liền hồi âm cho La Mông ý người trong làng là mảnh đất kia không thể nhận thầu một mình nó, nếu muốn bao thì phải ngay cả đỉnh núi trên như bối lĩnh cũng phải bao luôn. Thì ra nghiêu bối lĩnh kia là một vùng núi đã vượt qua phạm vi của làng Đại Loan, là phạm vi thuộc Vương Gia Trang, nghe nói mấy cán bộ ở chấn trên bọn họ đều là xuất thân từ Vương Gia Trang, lại nói tiếp việc này còn có ý chút ép mua ép bán. Bản thân La Toàn Thuận vẫn khuyên La Mông đừng bao mảnh đất này, nếu La Mông muốn nuôi trâu, ngay tại trong phạm vi làng Đại Loan của họ thì thuy tiện khoanh mảnh đất hoang nuôi đi, một xu tiền cũng không cần La Mông trả. Nhưng Lam Mông cân nhắc hết lần này tới lần khác vẫn quyết định bao mảnh đất này, chủ yếu là giá này cũng không tính cao, một mẫu đất một năm có 12 tệ tuy rằng phía sau cái núi nhỏ kia rộng lớn, nhưng anh bao nó thì cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Sau khi Lam Mông tỏ rõ thái độ thì la toàn thuận tập trung tất cả dân làng trong làng Đại Loan lại, mở một cái hội nghị mang tính tượng trưng. Nói Lam Mông muốn nhận thờ khối núi này. Tổng cộng 3.217 mẫu, trong đó 2.203 mẫu là của làng ta, dựa theo giá nhận thầu một mẫu hàng năm là 12 tệ. Về sau hàng năm làng ta có thể có 2.6.436 tệ nộp vào sổ sách, tới lúc đó tiền này phải ấn đầu người phát tới trong tay dân làng, hay là chi tiêu xây dựng trong làng Đại Loan. Đều từ mọi người định đoạt vấn đề lúc này là mọi người có đồng ý đem vùng núi cho La Mông nhận thầu hay không. Việc này có gì mà không đồng ý chứ, dù sao cũng là núi hoang, bỏ hoang cũng là bỏ hoang, làng bọn họ có hơn 100 gia đình, nếu có người nhận thấu khối núi này thì mỗi người hàng năm đều có thể lĩnh hơn 200 tệ, cái này căn bản là chuyện tốt trên trời dụng bánh thịt. Toàn bộ dân làng của làng Đại Loan bỏ phiếu thông qua, bên Vương Gia Trang cũng không có vấn đề, trải qua thương nghị, song phương đều đồng ý phí nhận thầu thu một lần là 10 năm, là mong ký hợp đồng nhận thầu cùng hai làng cũng đi chỗ công chứng công chứng hợp đồng, sau đó lại thanh toán tiền phí nhận thầu 15 tổng cộng 38.06.040 tể, việc này coi như là giải quyết xong. La Mông vừa chi hơn 30 vạn phí nhận thầu, làng Đại Loan rất nhanh liền lĩnh về hơn 20 vạn, dựa theo ý kiến của mọi người thì chia theo đầu người, mỗi người có thể được chia hơn 2.000 có ít gia đình có 5-6 người thì mỗi nhà được chia hơn 1 vạn. Dân làng được chia tiền thì mỗi người cười tuyết miệng, bên ngoài nói La Mông hào phóng, cũng không ít người nói La Mông coi tiền như giác. La mông người coi tiền như rác lúc này chảy máu nghiêm trọng trước đó mua châu vốn liền tốn không ít tiền của anh lần này bao núi không chỉ có xài hết tiền gửi ngân hàng trước đó vừa rồi số tiền lợi nhuận được chia cũng xài hết hơn phân nửa Cha mẹ trong nhà lại không nói gì chính là ông la lại trầm mặc hơn một ít so với bình thường Hiển nhiên ông cũng biết áp lực lớn lo lắng lúc này la mông sẽ lỗ chồng vó Từ trước đến nay Lưu Xuân Lan mặc kệ việc lớn trong nhà, từ lúc bà gả về đây, việc lớn liền nghe theo ông La, hiện giờ La mong cũng trưởng thành rồi, cũng tới lúc có thể tự quyết định rồi. Còn La Hồng Phượng tối hôm nay lúc dọn dẹp bàn cơm xong thì từ trong phòng mình lấy ra một túi vải cỗ nát đặt đám tiền lẻ được xếp trình tề trong túi ở trên bàn. Chị đây là muốn làm gì? La mong biết chị anh muốn làm gì, nhưng anh chính là cảm thấy có chút mất tự nhiên. Chị em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, việc này chị đã sớm muốn nói, cũng không biết mở miệng như thế nào trần trừ liền kéo dài tới hiện tại. Cái này có gì không tiện mở miệng chứ tính như thế nào thì cứ tính vậy đi. Lưu Xuân Lan nói, chị nghĩ rồi em tốn không ít tiền mua đám châu này cho dù chi phí trong tiệm của chị, về sau bất kể là thuê người hay đặt mua gì thì em đều đừng trả tiền tiền buôn bán mỗi ngày cho em 5 phần, chị lấy 3 phần, cho cha mẹ mình 2 phần. Em thấy sao? La Hồng Phượng nói ra suy nghĩ của mình. Cha mẹ có cần tiền đâu, cha mẹ không cần, hai chị em con chia đôi là được. Lưu Xuân Lan vội vàng từ chối. Sao lại không cần, vừa giúp nuôi châu lại giúp phát sữa làm bánh bao chay, cho hai phần là còn ít, con sẽ không lấy năm phần, hiện tại bao núi, về sau cũng giúp không được bao nhiêu, không cần cho con nhiều như vậy. Tuy rằng Lưu Xuân Lan và ông La là không trả tiền cho ông bà thì ông bà cũng sẵn lòng giúp con gái làm việc nhưng La mong cũng không bằng lòng để cha mẹ làm không công. Đã nói chi tiêu trong tiệm tính cho chị, nếu em tới giúp thì chị còn phải trả tiền công cho em nữa Ngoài ra, bên trường học sau này nếu có nơi khác lấy bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh chỗ chị Không cần thông qua tiệm của chị em liền tự thu tiền hàng, chị sẽ không đi theo chia tiền La Hồng Phượng cười nói, nếu không thì em cũng lấy 3 phần, cha mẹ mình mỗi người hai phần Nếu Lam Mông lấy 3 phần, không nhất định có thể hồi vốn, nhưng mà đối với người nhà, anh cũng vui vẻ là một người coi tiền như rác Hơn nữa anh cũng không thể chỉ dựa vào cửa tiệm này kiếm tiền, hiện tại nhận thầu núi hoang, về sau con đường của anh liền trải dài Không cần, không cần, lớn tuổi rồi còn cần nhiều tiền làm gì cuối cùng vẫn là của các con lưu Xuân Lan vẫn từ chối Cứ để dành số tiền đó đi, trong tay có nhiều tiễn vẫn tốt hơn, đứng thẳng lưng, cũng không cần nhìn sắc mặt của ai La mong chính là hy vọng cha mẹ có nhiều bảo đảm một chút. Chính anh dĩ nhiên là không thể để ông bà phải nhìn sắc mặt anh mà sống, La Hồng Phượng Đại Khái cũng sẽ không, nhưng phía dưới còn có Cao Mỹ Tuệ, Cao Mỹ Linh, hiện tại bọn nó còn nhỏ, ai cũng không thể nói trước chuyện sau này. Nếu ông La và Lưu Xuân Lan sống lâu, nói không chừng còn có thể bế chát trai, ai có thể cam đoan mỗi người bọn họ đều hiếu thuận. Trải qua một phen nhún nhường, cuối cùng Lưu Xuân Lan vẫn đồng ý nhận số tiền này trước chờ sau này nếu hai chị em thiếu tiền, liền nói một tiếng cùng bà. Nhưng trong lòng hai chị em La Mông và La Hồng Phượng đều có một loại ăn ý, về sau hai chị em nếu ai túng tiền thì có thể tìm đối phương mượt chính là không thể đụng phần tiền kia của cha mẹ. Nếu đã nhận thầu vùng đất đó, La Mông liền muốn tìm một chỗ dựng chuồng châu, lúc anh thả châu thuận tiện làm quen địa bàn của chính mình một chút đơn giản làm cái quy hoạch. Phía sau ngọn núi lớn kia liền trước hết không động vào nó, sau này lại có thể trồng chút thảo dược và vân vân, các loại hạt rè cây hạch đào cũng có thể trồng một ít. Trên sườn núi độ dốc ít một chút có thể trồng cây ăn trái, bên cạnh sườn núi kia còn có thể cây sới mảnh đất tới lúc đó có thể trồng chút hoa màu và vân vân. La Mông đang cân nhắc thì bên La Hồng Phượng lại gọi điện thoại tới, nói là anh đi cửa tiệm một chuyến. Chuyện gì vậy? La Mông hỏi La Hồng Phượng. Mấy người của cao nhị cao tam đang ở trong tiệm của chị Nói là muốn chị cũng cung hàng cho canteen bọn họ Là hồng phượng cũng có chút bất đắc dĩ Mấy ngày hôm trước vừa mới mua về mấy con trâu Tuy rằng đồ ăn trong tiệm của cô vẫn là không đủ bán Nhưng so với lúc trước coi như là tốt hơn một ít Không nghĩ tới lại có trường học tìm tới cửa nữa Chị liền nói với bọn họ là không cung ứng được Là mông lập tức từ chối Nói rồi nhưng mà họ không đi nói muốn nói chuyện với em Người ta tự tốn nói chuyện La Hồng Phượng cũng không thể dùng trồi đuổi người đi Người ta chính là không đi, mình có thể làm gì chứ Chỉ chờ chút em lập tức qua đó La Mông không muốn khiến La Hồng Phượng khó xử, làm người xấu phải để anh tự làm La Mông gọi điện thoại cho ông La, nhờ ông đi qua trông đàn châu dùm anh Chính mình liền đi chấn trên, may mắn hiện tại Lưu Xuân Lan không cần tới cửa tiệm Hai chị em Mỹ Thuể, Mỹ Linh cũng không lo không ai trông chừng Ôi, đây là La Mông đi Là mông vừa tới trong tiệm liền được tiếp đón nhiệt tình. Chú là. Là mông nhìn về phía người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt. Tôi tên Lương Đức Hỷ tới từ Tam Cao trong huyện chúng ta, người này là bao kỳ phố tới từ Nhị cao Lương Đức Hỷ làm một chút tự giới thiệu. Hai người sao lại cùng đi tới đây vậy? Là mông cười hỏi. Nhị Cao là một trường học không tệ ở trong huyện, học sinh lên lớp ngang tài ngang sức cùng nhất cao, nhưng mà hàng năm học sinh thi đậu trọng điểm ít hơn, mà Tam Cao trước đây không gọi Tam Cao, kêu Cao Trung Diệu Tổ, là trường học tư nhân, mấy năm nay không biết như thế nào mà rất nhiều người liền kêu trường bọn họ là Tam Cao, trong đó cụ thể là tình huống gì thì La Mông cũng không tìm hiểu. Hải, đều là quản lý can tin, lâu ngày liền quen biết quách mập kia thật không phúc hậu, có thứ tốt cũng không gọi tôi một tiếng. Lương Đức Hy nửa thật nửa oán giận nói. Hiện tại tôi cung ứng cho một trường đều cố hết sức hơn nữa giá tôi bán cho bọn họ thì chắc hai người cũng đã biết căn bản không có lời. Ý của lời Lam Mông nói rất rõ ràng, cho dù có thể cung ứng hàng thì anh cũng sẽ không cung, vì sao không có lời. Việc này chúng tôi cũng nghe Quách Đại Hoa nói rồi, mọi người đều nói cậu rất hào phóng, đầu năm nay người trẻ tuổi như vậy rất ít. Bao kỳ phú cũng chụp mũ cho Lam Mông. Nhưng cậu thấy đó, học sinh của nhất cao là học sinh, học sinh của tam cao bên tôi cũng là học sinh tôi không thể bởi vì con nhà người ta không đậu cao trung trọng niềm mà không cho bọn nó đãi ngộ tốt cậu nói đúng không? Ý của Lương Đức Hỷ là muốn la mông cung hàng cho bọn họ ấn theo giá bán cho trường nhất cao. Nếu tôi có khả năng thì chỉ mong đều miễn phí đưa tặng cao trung tiểu học cả nước đáng tiếc tôi không có năng lực này, đúng không? La mông căn bản dầu muối không ăn nói đùa à, học phí cao chung một học kỳ liền 2-3 23000, trường học không chịu ra chút máu, chỉ muốn tới chỗ anh chiếm tiện nghi, thật khi lang mông anh là coi tiền như rác à? Nếu anh đều ủng hộ mỗi cái trường học vậy còn như thế nào biểu hiện anh đặc biệt ưu ái cho trường học cũ của chính mình chứ? Chương 11, vắt sữa ở Chuồng châu Bất kể hai người lương đức hỉ và bao kỳ phú nói như thế nào thì La Mông cũng không chịu làm ra nhượng bộ ở nơi này của bọn họ, mặc kệ ai tới mua thứ gì đó, cho tới bây giờ đều không có kiểu nói bao giá, chỉ có giá bán xỉ và bán lẻ. La Mông cuối cùng đáp ứng chờ sau này mua thêm mấy con trâu, liền cung hàng cho hai trường của bọn họ, giá cả liền ấn chiết khấu 10% phí chuyên trở để bọn họ tự mình trả. Hai người bọn họ thấy nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì, liền cùng Lam Mông lưu lại số điện thoại của lẫn nhau, để Lam Mông khi nào có hàng cung ứng cho bọn họ thì gọi điện thoại báo trước cho bọn họ. Ba trường cao trung trong huyện đều tìm tới Lam Mông lấy hàng, trường học trong Trấn Thủy Nghiêu lại không có động tĩnh gì, Trấn Thủy Nghiêu có một trường cao trung, trên cơ bản không có cạnh tranh, không giống cao trung trong thị trấn, bất kể là lực lượng thầy giáo hay là trang thiết bị, hoặc là thức ăn ở canteen, đều không cần so đo với trường khác. Lại nói bánh bao chay nhà Lam Mông cũng không lời bao nhiêu cao trùng ở chấn trên không động tĩnh cũng là bình thường Dù sao học sinh trọ trong trường nếu muốn ăn thì nhờ học sinh ngoại chú mua mấy cái là được thật sự tiện lợi Nếu ấn giá bán cho nhị cao tam cao tuy rằng lợi nhuận vẫn ít chút nhưng Lam Mông cũng đã nhiều ít có thể kiếm được chút tiền Lúc này vấn đề cấp bách nhất chính là mua châu, dựng chuồng châu, đỉnh núi đã bao rồi, cũng chọn tốt địa phương rồi, sáng hôm nay làm xong bánh bao chay, La Mông liền đánh tiếng cùng Tào phượng liên, nói chính mình lát nữa phải đi dựng chuồng châu, nhờ chú La Toàn Thuận kêu thêm mấy người tới giúp. Kết quả La Toàn Thuận tới trong làng vừa nói thì toàn bộ mọi người trong làng đều tham gia, trước đó mọi người đều được chia không ít tiền, hôm nay nghe nói La Mông muốn dựng chuồng châu, liền đều chuẩn bị tới đó ra chút sức. Vốn là mong nghĩ đến tìm mấy người giúp đỡ, ngày đầu tiên có thể đầm nền liền coi như không thể kết quả nhiều người tới, anh bảo họ vác cọc gỗ trong sân nhà anh qua đây. Đầm nền trước đầm đất xong thì đóng hơn 10 cọc gỗ chịu lực xuống. Bên cạnh có nhiều phụ nữ đang bện cỏ thành bó tới lúc đó cố định các bó cỏ này ở trên nóc chuồng trâu và bốn phía, vừa chắn gió mưa lại giữ ấm thông khí. Còn mặt đất thì la toàn thuận nói tơ chấn trên mùa mấy bao xi măng chát chát liền rất tốt la mông lại lo sàn xi măng ẩm ướt lạnh lẽo còn không thông khí, dễ đọng nước dù sao chuồng châu này dựng lên cũng không phải dùng 1-2 ngày, dứt khoát mua chút gạch lót lên. Cách làng Đại Loan không xa có cái làng gọi là làng Hoàng Pha, làng đó có cái lò gạch trong làng Lam Mông có rất nhiều người từng làm việc trong lò gạch đó, đều nói rất vất vả tiền lương cũng không cao, nhưng mà người làng không đi ra ngoài làm thuê, liền sẽ không có cách kiếm tiền khác cho nên hàng năm vẫn đều có người làm việc ở đó. Trong lò gạch phần lớn đều là làm gạch đỏ, gạch đỏ rẻ, người bình thường xây nhà đều dùng gạch đỏ, gạch xanh hơi mắc chỉ có lúc sửa chùa từ mới đường sẵn lòng dùng. La mông chạy tới lò gạch ông chủ nói với anh gạch đỏ là 2 tệ 7, gạch xanh 3 tệ rưỡi, la mông mua gạch xanh, bởi vì la mông nhìn màu sắc kia thấy thuận mắt, kết quả mua trở về bị la toàn thuận nhắc nhở một trận, nói thẳng la mông là bại gia tử. Lưu xuân là mua hai cái chân heo về từ chấn trên, giết hai con gà trống trong nhà, bỏ thêm một ít đậu đen, dự thiệu hưng nhà mình, nấu một nồi lớn, lại nấu rất nhiều cơm, xào mấy chảo rau lớn, bưng tới sườn núi. Người trong làng cứ như vậy top năm top 3 ngồi ở trên cỏ khô thật dày, bưng tô cơm hi hi ha ha ăn cơm trưa, bầu không khí tốt tới nỗi như đi chơi xuân. Nhiều người sức lớn, gần trăm người, trong đó mười mấy người là lao động cường tráng, một đám người tốn thời gian một ngày liền giúp la mông dựng xong cái chuồng trâu. Công bằng mà nói chuồng châu lót gạch xanh thoạt nhìn rất khác biệt mặt đất màu xanh chuồng màu vàng Bên trong chuồng còn dựng từng cọc gỗ hàng rào chia chuồng châu thành từng gian nhỏ Bên trong từng gian nhỏ đều có máng nước nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy thoải mái Tới lúc đó nhóm châu ở khẳng định cũng không sai Là mông à gần đây nhà cậu mỗi buổi sáng đều phải làm bao nhiêu bánh bao vậy Bận việc cả ngày trên đường quay về làng ngô đông mai ở trong làng sát qua hỏi la mông Hiện tại bánh bao của nhà Lam Mông cũng có chút tiếng tăm ở trong làng Đại Loan, mỗi buổi sáng sớm nhiều dân làng đều tới nhà anh mua bánh bao chay làm bữa sáng, người đỏ mắt cũng có. Nhưng mà trong bụng mọi người cũng đều tự có tính toán, một con trâu gần một vạn tệ, mua 10 con thì chính là 10 vạn, mỗi con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được mấy cân sữa, làm ra bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mới bán 5 tệ một cái, vậy tới khi nào mới có thể thu hồi vốn chứ? Cũng không nhiều lắm. Là mông không biết người phụ nữ đen mập này hỏi cái này rốt cuộc là muốn làm gì cũng chỉ là tùy tiện trả lời một câu. Sao lại không nhiều chứ, nghe thím Phượng Liên nói, một ngày phải làm hơn 1.000 cái. Ha ha cỡ đó, là mông cười cười nói, nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy, mấy người các cậu có làm kịp không? Có thiếu người hay không? Chỉ cũng có thể làm việc này. Lời này của Ngô Đông Mai hỏi cũng rất trực tiếp. Bây giờ vẫn ổn, tới lúc đó nếu thiếu người thì tôi nói với chị một tiếng. Thật ra bây giờ thêm hai trường học nữa, người nhà bọn họ đã không đủ, nhưng mà chuyện tìm người làm việc cũng không thể quá qua loa. Ngô Đông Mai người này thế nào thì Lan Mông cũng không biết rõ lắm, còn phải trở về hỏi Lưu Xuân Lan một chút mới được. Buổi tối Lan Mông nói lại lời của Ngô Đông Mai với Lưu Xuân Lan, hỏi mẹ anh người này như thế nào. Đồng Mai ấy à, cô ta đối chính mình rất ngoan, từ trước mỗi ngày tới lò gạch bê gạch một người phụ nữ một ngày làm không kém so với đàn ông trong làng, trước đó nghe nói hai đứa con của cô ta ở nhà nấu cơm, làm cả nồi áp suất nổ mạnh, đứa con gái lớn còn bị phòng chân, lúc này đông Mai mới không đi lò gạch. Đều ở cùng trong một cái làng, Lưu Xuân Lân đều biết rõ ai là loại người như thế nào. Vậy theo như mẹ nói thì chị ta thật không tể. La mông hỏi. Coi như không tệ đi, đối chính mình thật sự keo kiệt đối hai đứa con nhà cô ta cũng kêu kiệt quanh năm suốt tháng chưa thấy qua nhà cô ta mua mấy lần đồ ăn vặt vì chút việc nhỏ cũng không ít lần cãi nhau cùng người khác. Lưu Xuân Lan lắc đầu, nào có ai mười phân vẹn mười chứ? Vậy còn có thể thuê chị ấy làm việc không? Là mong chính là có chút lo lắng tính cách chị ta quá mạnh mẽ tới lúc đó Lưu Xuân Lan áp không được còn bị cô ta sai khiến ngược. Để cô ấy tới đây đi không phải đã nói bây giờ còn phải làm nhiều bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay Cô ấy làm việc thật sự nhanh nhẹn Lưu Xuân Lan nói tới đây như là lại nghĩ tới chuyện gì thở dài nói cô ấy cũng sống khổ cực Sao là mông nhạy bén người được trong lời này của Lưu Xuân Lan có ẩn ý Từ trước bất kể là lúc đi học hay lúc đi làm bên ngoài anh cũng không bắt quái như vậy Gần đây không biết vì sao trở nên thích cùng người nhà tán dóc đại khái là bởi vì sinh hoạt rất nhàn nhã không có áp lực Người ta nói chồng cô ta có người khác ở bên ngoài, mấy năm nay cũng không gửi xu nào về nhà, hơn nữa Tết năm nay cũng không về nhà Lưu Xuân Lan cũng không có kiên kỵ gì, dù sao con cái lớn hết rồi, có cái gì không thể nói chứ Vậy à chị ta quả thật là không dễ dàng Một người phụ nữ như vậy ở trong làng khẳng định sẽ không được tôn trọng ngày trôi qua nhất định không quá vui vẻ Thường thường mâu thuẫn cùng người khác cũng là có thể hiểu được Qua hai ngày thì bành lão cửu lại chờ một xe châu tới cho La Mông, lần này gã đi rất xa, đi ra ngoài mấy ngày, thu được hơn 10 con trâu trong kỳ cho sữa trở về, nhốt trong một chiếc xe tải, một đường chờ tới làng Đại Loan. La Mông cực cao hứng thu đám châu này, sắp xếp ở trong chuồng châu mới vừa dựng xong, cùng bành lão cửu đi ngân hàng trấn trên truyền tiền, sau đó nói với bành lão cửu một thời gian nữa không cần lại đi xem châu, gần đây tài chính của La Mông khẩn cấp đám tiền còn lại phải dành để mua cây ăn quả. Sau một tháng bảnh lão cửu hợp tác cùng La Mông, gần như đều làm tốt mua bán hơn nửa năm nay, còn nhân cơ hội này lôi kéo tốt mạng lưới quan hệ trong lòng cũng rất là cao hứng, nói với La Mông nếu về sau muốn mua châu thì cứ tìm gã. La mông về nhà nói với ông La là muốn tìm một người giúp chăn châu, anh hiện tại bao núi, dù sao không thể không sửa sang cả ngọn núi lớn, mỗi ngày nhìn chằm chằm đàn châu, ông La cũng lớn tuổi rồi, một người chăm sóc hơn 30 con châu cũng rất vất vả, cái khác không nói, chỉ là mỗi ngày phải dọn cỏ khô phân châu đều không ít. Ông La cũng có chọn sẵn mấy người, chính là La Toàn Quý em trai của trưởng làng La Toàn Thuận, là một người thành thật hơn 30 tuổi mới cưới vợ, sinh con trai là người câm qua mấy năm vợ bỏ đi cùng người khác, ông liền một mình nuôi con lớn lên. La Toàn Quý người này không nói nhiều lắm, làm việc cũng rất cẩn thận, cũng sẵn lòng ra sức trong làng nhà ai nếu làm chút việc gì, đều vui lòng tìm ông hỗ trợ. Mấy năm nay rất nhiều người đi thành phố làm thuê, La Toàn Quý bởi vì không biết chữ, người cũng thành thật đi ra ngoài một chuyến. Không kiếm được bao nhiêu tiền, còn bị người lừa, sau này ông liền không lại đi ra ngoài, ngay tại trong nhà trồng trọt thời điểm nhàn rỗi liền đan sọt đan rổ, mang tới chấn trên bán kiếm chút tiền, cũng có thể sống qua ngày. La Mông và ông la cùng đi nhà la toàn quý một chuyến, nói sự tình với ông ta một chút, nói nhà La Mông muốn tìm người giúp chăm sóc châu, một tháng trả 1.800 tệ, sau này nếu nhiều trâu hơn thì lại trả thêm cho ông ta một chút, hỏi ông ta có làm hay không. Một chút tiền của La Toàn quý hàng năm đều chi cho con trai đi học ở trường khuyết tật trong thành phố, học phí và sinh hoạt phí hàng năm cộng lại cũng không ít mắc hơn so với con nít đi học trong làng, ông đang cần tiền, La Mông tìm tới cửa kia còn có cái gì không làm chứ, hoàn toàn đồng ý. La Mông tại trong chuồng châu của chính mình chọn một gian, ở bên trong đặt một cái giường, định tạm thời ở lại đây. Dù sao hơn 30 con trâu này chính là hơn 30 vạn, anh cũng không yên tâm giao cho người ngoài trông giữ, hơn nữa một tháng trả hơn 1.000 tệ lại bắt người ta ngủ chuồng trâu, là mong cũng hiểu được thật ngài. Hơn nữa mỗi buổi sáng sớm anh còn thức dậy vắt sữa, ở tại bên này vừa khéo, đỡ phải còn phải phiền toái chạy tới chạy lui. Cũng may chuồng trâu của nhà anh giữ ấm thông khí, sạch sẽ rộng mở ở cũng không cảm thấy khó chịu nhưng mà ở lâu thì trên người khẳng định liền có mùi trâu. chương 12 Không cha cũng không sao. Trong nhà thêm 10 con trâu, là mong quyết định đều cung hàng cho nhị cao tam cao cứ như vậy, mua bán của thiếu thụ lâm lại nhiều hơn, sáng sớm mỗi ngày lại đây chở hàng đi, lúc chở đi đều là một xe tràn đầy cái sọt. Phải làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh hơn, la mông liền thuê ngô đông mai tới làm, ngô đông mai này làm việc quả nhiên là lành nghề, đặc biệt lúc nhào bột một người có thể bằng hai người lưu xuân lan và Tào phượng liên cộng lại tay nghề nặn bánh bao hơi vụng chút, nhưng lúc chặt bánh bao chay nửa điểm cũng không qua loa, lực tay rất chính xác, bánh bao chay chặt ra một đám đều sấp xỉ nhau. Trong nhà thêm người làm việc La Mông liền có thời gian xả hơi, buổi sáng mỗi ngày anh vắt sữa xong, chờ tới trong làng cho La Hồng Phượng thuận tiện ở nhà ăn bữa sáng, giúp sữa bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh nguội vào trong sọt chờ tiếu thụ lâm chờ hàng đi thì anh trở về mảnh núi nhỏ của chính mình làm việc. La Toàn Quý cũng tới sớm, mỗi ngày La Mông còn chưa vắt sữa xong thì ông ta đã tới. Lúc bắt đầu ông còn muốn buổi sáng cũng tới đây giúp phát sữa La Mông cảm thấy một ngày trôi qua như vậy thì thời gian quá dài Nên sẽ không cho ông ấy tới chỉ để tới lúc phát sữa xong rồi Lúc La Mông về nhà ông có thể hỗ trợ trông đàn trâu Chờ La Mông ăn xong niềm tâm trở về Còn có thể mang cho ông ấy mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh làm bữa sáng Tuy rằng số lượng đàn trâu không ít nhưng chăm sóc cũng không tính phiền toái, chính là mỗi sáng sớm phải quét dọn chuồng trâu một chút buổi tối bỏ thêm cỏ khô vào trong chuồng, ban ngày cả ngày thả đàn trâu xuống dưới ngọn núi kia, sẽ không cần quản như thế nào. Một mảnh đất hoang lớn này. La mông quyết định từ một mảnh dốc thoai thoải phía dưới như bối lĩnh bắt đầu dọn dẹp trước tầng đất trên trên sườn núi này coi như dày, trên sườn núi cũng không cây cối gì, chỉ là một ít bụi cây cỏ dại, la mông đào cả bụi cây, xúc sạch cỏ dại, đặt ở trên sườn núi phơi nắng để sau này dùng, ngay cả cây cỏ dính đất lại trộn lẫn vào không ít phân châu, tìm khối đất bằng phẳng, rồi đốt mấy đống phân này. Đốt phân là kỹ thuật sống còn, phải làm cho nó cháy sạch lại phải làm cho nó chậm rãi cháy La mông không có tay nghề đó, nhưng ông La và La Toàn Quý lại có Hai ông già này đã trồng trọt mấy chục năm, đốt phân đều là người lành nghề Nương dẫy này, La mông định về sau đều trồng cây ăn quả Lúc này anh nhận thầu hơn 3.000 mẫu núi, trong đó bị núi rừng bao phủ có hơn 1.500 mẫu Giống loại nương dẫy có thể trồng cây ăn quả này, đại khái có khoảng 1.000 mẫu Còn lại không tới 700 mẫu đất đai tương đối bằng phẳng ngoại trừ dùng để nuôi thả đàn trâu ra anh còn định trồng chút hoa màu về phần trùng loại cây ăn trái nơi này của bọn họ thuộc loại vùng trung vĩ độ rất nhiều người đều trồng cây quýt cây bưởi lê vàng cây hồng và vân vân mấy thứ này đều bán không được giá lắm là Mông Định chủ yếu trồng loại lấy trái là chủ yếu trồng thêm cây hạch đào hạt rẻ cây phỉ và vân vân Trái cây trồng nhiều một chút ngoại trừ nhà mình ăn có thể bán bao nhiêu liền bán bấy nhiêu thật sự không bán được thì coi như là cho đàn châu nhà anh cây thiện đời sống. Phía dưới như bối lĩnh còn có một thung lũng 450 mẫu, là mông định trồng cây dương mai ở bên trong, nghe nói cây dương mai không thích hợp sinh trưởng ở vùng cao hơn so với mặt biển này của quê anh, nhưng khí hậu trong thung lũng này ướt át ấm áp, anh cảm thấy loại cây dương mai này vấn đề không lớn, cây dương mai thứ này giá cả không tồi, rất ít người nơi này trồng nó, nếu trồng thành công, hiệu quả và lợi ích khẳng định không sai. Là mong đi mấy vườn ươm bán cây giống trong thành phố xem một chút cây giống của cây dương mai đều bán không rẻ, đặc biệt mấy năm nay giống đông khôi tiêu thụ tốt một gốc cây 4-5 tuổi cho quả trong năm bán tới 4-50 tể. Cuối cùng anh so giá của nhà nhà quyết định mua một đám cây giống 2-5 tuổi của một vườn ươm, anh nghĩ để đám cây giống này tại thung lũng một năm trước dùng nước linh Tuyền dưỡng gân cốt năm thứ hai bắt đầu kết trái cũng thật thích hợp. La Mông tổng cộng ước chừng muốn trồng 50 mẫu cây dương mai, mỗi mẫu trồng 33 cây, trong đó 32 cây là cây cái một cây khác là cây đực, tổng cộng cần hơn 1.600 cây dương mai giống. Bởi vì La Mông mua rất nhiều nên ông chủ bán cây giống liền ưu đãi cho anh một chút, một gốc cây giống bán 12 tệ rưỡi, tổng cộng tính ra hơn 2 vạn tệ. La Mông thanh toán tiền hàng, nhờ ông chủ vườn ươm giúp kêu một chiếc xe tải, chờ hơn 1.000 cây dương mai giống, trở trở về làng Đại Loan. Trồng cây dương mai thật ra rất nhanh, núi đã chỉnh lý rồi, chỉ cần đào cây hố trên mặt đất xúc chút phân bón lót tốt vào trong, trồng cây dương mai giống vào trong liền xong việc hơn 1.000 cây nhìn thì thấy rất nhiều trồng xuống cũng chỉ mất một ngày. Trong thùng lũng kia còn có một con suối, la mông và ông la cùng nhau đi khơi thông con suối kia, đào ra một cái hố nước lớn, lại tại bên cạnh hố nước khoét cái rãnh quanh co kéo dài xuống dưới, xuyên qua khu trồng cây dương mai. La Mông còn đều rót chút nước linh tuyền cho mỗi cây dương mai giống, công tác này cần mấy ngày mới xong, bởi vì cây dương mai giống rất nhiều, nước suối trong cái linh tuyền kia cũng không phải xuất hiện từ hư không, chúng nó là từ trong con suối tràn mạnh ra, nếu dùng hết nước suối bên ngoài thì đành phải chờ nó một lần nữa tràn mạnh ra, có đôi khi nước suối nhiều sẽ tràn qua tảng đá xung quanh, về phần chảy về đâu thì La Mông liền không thể nào biết được. Người trong làng nghe nói La Mông mua cây ăn trái cây dương mai giống về trồng, Cũng nhìn hai ngày náo nhiệt có người nói cây dương mai này chồng không sống, cũng có người nói nếu nhà người ta chồng không sống thì nhà La Mông khẳng định chồng sống, chỉ cần kéo nhị lang tới trên đó rác chút nước thần, chồng gì đều sống. La Mông vốn còn lo lắng chính mình có linh tuyền trong tay, sao chồng gì sống đó có thể rất làm người khác chú ý hay không, không nghĩ tới chó ngắp phải ruồi, để con nghé con nhị lang làm lá chắn cho anh, dù sao thứ quỷ thần này nói không rõ ràng nhất người ta nguyện ý tin tưởng như vậy thì cũng rất tốt. Bởi vì hai đứa cháu trong nhà đều thích ăn dâu Tây, La Hồng Phượng ở trấn trên nhìn thấy có người bán cây giống dâu Tây, liền mua hơn 10 cây mang về, La mông trồng bọn nó ở bên cạnh chuồng trâu trong sân nhà anh. Hiện tại chuồng trâu này cơ bản trống rỗng, cũng chỉ nuôi mấy con trâu mẹ mang thai, bởi vì bụng lớn, sợ bị đàn trâu va chạm cho nên tách ra nuôi. Sau khi trồng cây giống dâu Tây thì tới chút nước linh Tuyền lên, chưa tới mấy ngày liền mọc ra rất nhiều lá non, mỗi ngày hai chị em Mỹ Linh Mỹ Thuệ đều phải nhìn ngắm. Chập tối hôm nay mới vừa cơm nước xong, La Mông đang cầm ấm nước giả vờ giả vịt thưới nước linh tuyền cho cây dâu Tây, Mỹ Tuệ mang theo Mỹ Linh cũng tới đây, hai chị em ngồi sổm trên mặt đất thật hăng say nhìn. cẩu Cao Mỹ Tuệ đột nhiên gọi La Mông một tiếng, hai cô bé này sợ người lạ, tới nhà La Mông đã lâu cũng chưa làm sao thấy hai đứa chủ động tìm người khác nói chuyện. Sao, La Mông còn tưởng cô bé là muốn hỏi khi nào thì dâu Tây thành thục. Hôm nay bọn cháu đánh La Tuấn Bình. Lời của Cao Mỹ Tuệ vượt ra ngoài dự kiến của La Mông, sau khi cô bé nói xong thì cẩn thận quan sát biểu tình của La Mông. Các cháu đánh thắng được nó sao? Hai đứa bé gài ôm yếu, vài cái liền bị người ta đầy té. La Văn Phong giúp bọn cháu đánh. La Văn Phong chính là cháu trai của trưởng làng La Toàn Thuận Học năm ba tiểu học thành tích kém đến tới rối tinh rối mù Cả ngày ở trong làng nghịch ngợm gây sự Gần đây bà nội nó làm việc ở nhà La Mông Hai nhà qua lại nhiều hơn Lưu Xuân Lan liền thường thường để nó mang theo hai chị em Mỹ Linh Mỹ Thuệ Ở trong thôn chơi thật không sợ hai cháu mình học hư Hơi hư chút mới tốt hiện tại liền tính tình này của hai đứa cháu gái Sau này đi học khẳng định bị bạn học bắt nạt Tại sao các cháu đánh nó Trẻ con a đánh tới đánh đi đều là chuyện thường tình, chỉ cần không ra việc lớn gì là được nhưng mà hai đứa cháu gái nhà anh tuổi còn nhỏ lại là con gái, anh sợ hai đứa bị thiệt cảm thấy chính mình vẫn nên chỉ cho hai đứa vài chiêu mới được. Nhưng trước đó vẫn phải tìm hiểu một chút chân tướng đã. Nó nói bọn cháu là trẻ con không cha. Cao Mỹ tuệ mí môi, hiển nhiên không quá nguyện ý nói tới đề tài này. Làm mông nghe xong, rất không hài lòng, nói cần cha làm gì chứ, một người cậu của cháu liền đều kiêu ngạo hơn hẳn so với 10 người cha của nó. Ha ha, Cao Mỹ Tuệ nhìn chú của nó, ha ha cười lên khoác lác. Nhưng mà các cháu đánh tới đánh lui cũng không phải biện pháp, cậu chỉ cho cháu một chiêu, làm cho bọn nó sau này không dám nói cháu như vậy nữa. Chiêu gì, Cao Mỹ Tuệ thật nghiêm túc nhìn la mông. Phải kiêu ngạo, la mông cười nói với Cao Mỹ Tuệ, kiêu ngạo như thế nào. Cô bé không hiểu lắm. Vậy cháu nói xem, nhà chúng ta ai kiêu ngạo nhất? La mông hỏi cao mỹ tuổi. Ông ngoại, cô bé cũng đã nhìn ra ở trong nhà ông La nói một là một. Vậy cháu nói xem, người trong làng nhiệt tình nhất với người nào trong nhà chúng ta? La mông lại hỏi cao mỹ tuổi. Bà ngoại, mỗi lần hai đứa nó đi theo Lưu Xuân Lan tới chơi nhà người khác ở trong làng thì người ta đều cho đồ ăn. Không phải, La mông lắc đầu, vậy là ai? Lòng hiếu kỳ của Cao Mỹ Tuệ hoàn toàn bị khơi lên, ngay cả Cao Mỹ Linh nhỏ xíu bên cạnh đều trợn mắt nhìn chằm chằm La Mông. Nhị Lang La Mông công bố đáp án, nó theo người ta đi ra ngoài chẳng những được cho ăn ngon uống ngon sao, mà tới lôi kéo còn không chịu đi. Ha ha ha ha, Cao Mỹ Tuệ nghe cậu mình nói như vậy lại cười rộ lên, ngay cả Cao Mỹ Linh bên cạnh đều nhách cái miệng nhỏ răng chưa mọc hết vui vẻ cười theo, cũng không biết nghe có hiểu hay không. Cho nên nói, nhị lang nhà chúng ta trâu nhất, sau này nhị lang liền để hai cháu quản thì hai cháu kiêu ngạo nhất, lúc rãnh rỗi dắt nó đi chơi một vòng, thấy ai thuận mắt liền dắt nó tới đất nhà người đó, còn la tuấn bình kia, đất của nhà nó thì trước đừng đi. Lúc này la mông chỉ cho hai đứa cháu gái một chiêu lớn, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề địa vị của hai đứa cháu gái ở trong làng. Đất của nhà của bọn họ ở đâu? Lúc này bạn nhỏ Cao Mỹ Tuệ đã có chút sùng bái mù quáng với cậu của mình, cảm thấy cậu mình cái gì cũng biết hiểu biết sâu rộng, rất kiêu ngạo. Chờ ngày mai để La Văn Phong dẫn cháu đi coi liền biết. Là mong ngày cả La Tuấn Bình là ai cũng không biết làm sao biết được đất của nhà bọn họ ở đâu. chương 13, gần đây Tiếu Thụ Lâm có chút phiền muộn. Gần đây Tiếu Thụ Lâm có chút phiền muộn, gã chẳng qua là mang bữa sáng một lần cho các anh em trong công ty, kết quả liền biến chính mình thành nhân viên mua bữa sáng. Nhân viên mua bữa sáng cũng không nói, lúc mỗi buổi sáng đi qua chợ hàng, thuận tiện mua mấy chục bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, hơn 10 bình sữa cũng không phiền toái, ngẫm lại mấy năm nay mọi người một đường lập nghiệp cũng thật không dễ dàng, mua liền mua đi. Nhưng dựa vào cái gì gã đều phải mua dùng cha mẹ, mẹ vợ cô gì chú bác của người ta chứ. Còn có đồng nghiệp của vợ thằng trong công ty anh thì gã cũng phải mua dùm, nói là con nhà họ vô cùng kén ăn, liền đặc biệt thích ăn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh nhà Lam mong làm. Hừ con của đồng nghiệp của vợ người ta kén ăn liên quan gì tới tiếu thụ lâm gã chứ Dựa vào cái gì bắt gã chạy việc chứ Thời gian này, mỗi ngày tiếu thụ lâm đều là mua bánh bao hàng sọt hàng sọt từ nhà Lam Mông Sau khi mua về còn phải đưa tới công ty chia ra Nhà này mấy chục nhà kia 100 vừa chia bánh bao lại tính tiền Mỗi ngày đều phải kéo dài cả buổi Có một lần gã bực bội, nói không mua nữa Muốn ăn thì chính mình đi mua đi Kết quả điện thoại của tiếu thụ lâm cả ngày chưa từng ngừng gieo Trong chốc lát lão dương gọi điện thoại lại hỏi, tiếu quản lý ơi, dạ dày đau quá, có thuốc giảm đau không? Mợ nó, dạ dày đau sao không đi tiệm thuốc đi, tìm gã đòi thuốc giảm đau gì chứ, bộ thuốc dạ dày của anh không mất tiền mua hả? Trong chốc lát tiểu lưu lại gọi điện thoại tới nói, anh thiếu ơi, không xong rồi, mẹ vợ em đòi bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, lúc này đi chấn thủy nghiêu sẽ không mua được, khẳng định bán hết rồi, vậy làm sao đây, bà ấy đang có kỉnh kìa, không chịu ăn cơm. Trong chốc lát đại cao cũng gọi điện thoại tới, nói đồng nghiệp của vợ gã hối đòi lấy gấp, nếu không mua thì sẽ gây mâu thuẫn, nếu vợ gã thất nghiệp thì gã một người không đủ sức nuôi cả nhà, cuộc sống sau này sẽ khó khăn. Yếu thụ lâm nghe điện thoại tới phiền không kề xiết, cố tình gã còn không thể tắt máy, lái xe như bọn họ, mỗi ngày ngoại trừ tạm thời gặp khách, còn có không hề ít khách quen gọi điện thoại cho gã, di động vừa tắt liền không thể liên lạc được. Kỳ quái nhất chính là Vương Tương Dương, cậu ta gọi điện thoại tới nói với Tiếu Thụ Lâm, anh chủ, nếu anh thật sự cảm thấy phiền thì chúng ta đổi ca đi, về sau để em đi mua bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh cho công ty mình. Tiếu Thụ Lâm vừa nghe thì liền nghĩ đám người này điên hết rồi hả? Bánh bao chay nhà La Mông ngon như vậy sao? Ngay cả từ trước không ai muốn làm ca sớm đều có người xung phong làm. Thầy ca, Tiếu Thụ Lâm không đồng ý, vì sao? Hiện tại gã đã quen thời gian làm việc và nghỉ ngơi này Mỗi ngày còn có bữa sáng ngon lành, sao phải đổi. Sở dĩ Tiếu Thụ Lâm bực bội, nói tới vẫn là bởi vì La Mông, ngay từ đầu gã liền không thích La Mông, bằng không trước đây hai người bọn họ sẽ không đánh nhau rồi, tuy rằng nói gã là con trai của ông trùm Tiếu Lão Đại, nhưng bản thân gã cũng không phải loại hình thích sinh sự. Muốn nói vì sao thiếu Thụ Lâm ghét La Mông, tự thiếu Thụ Lâm cho rằng cái này hoàn toàn không cần lý do gì, ghét một người còn cần lý do sao. Chính là nhìn không vừa mắt sao nào. Thực tế lý do vẫn là tồn tại, phải nói thì mỉ liền rất dài, bắt đầu phân tích từ quá trình trưởng thành của tiếu thụ lâm. Phải nói về tiếu thụ lâm, không thể không nói tới tiếu lão đại rồi, hiện tại tiếu lão đại gác kiếm rồi, vài năm trước ông ta là ông trùm xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy trong huyện này, mấy năm trước đó ông ta chính là một tên lưu manh chưa có tiếng tăm gì. Mọi người cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống của một lưu manh cả ngày sinh sự không nói, thu nhập rất không ổn định, mẹ Tiếu Thụ Lâm không chịu nổi sống với ông ta như vậy, bỏ đi cùng người đàn ông khác, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm mới 4 tuổi. Làm con của một tên lưu manh còn không có mẹ, thời thơ ấu của Tiếu Thụ Lâm là màu xám, ăn không được mấy bữa no, mà cũng không có mặc qua mấy bộ đồ sạch sẽ, nhân duyên còn rất kém cỏi nói trắng ra là chính là không được ai quan tâm. Từ lúc hiểu chuyện tới sau này, Tiếu Thụ Lâm cũng ý thức được tình cảnh của chính mình, nhưng gã cho rằng đây đều là bởi vì đám người kia rất nông cạn thấy gã dơ một chút, mặc sách liền xem thường gã, chờ ngày nào đó cha gã có mặt mũi rồi, xem những người này còn dám xem thường gã không. Kết quả Tiếu Lão thật hỗn ra mặt mũi, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm đúng lúc phải lên cao trung, ông ta tìm chút quan hệ tống con trai thành tích rất tệ vào cao trung trọng niềm, một năm cao trung kia, Tiếu Thụ Lâm liền cùng lớp với La Mong. Sau khi vào cao trung, tiếu thụ lâm ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp trong túi cũng có tiền Nhưng nhân duyên như cũ không ra sao hết Bạn học trong trường tin tức nhanh nhạy đều biết gã là con trai của thiếu lão đại Chưa tới mấy ngày liền truyền khắp trường Rất nhiều bạn học đều sợ gã, trên đường chạm mặt đều phải xa xa né tránh Giống như tiếu thụ lâm gã là quả bom hẹn giờ Tiếu thụ lâm đối đám chuột sợ chết này Một đám giờ hơi như vậy ai thích phản ứng bọn họ chứ Mà La Mông chính là một cái tồn tại hoàn toàn khác biệt cùng Tiếu Thụ Lâm, người này tự mình thi đậu vào thành tích tốt là đương nhiên, trong nhà còn rất nghèo, quần áo tốt nhất chính là bộ đồng phục trường học thống nhất phát cho, người này thậm chí còn mặc đồng phục sơ chung tới cao chung, cũng không ngại dọa người. Tiếu Thụ Lâm biết giống La Mông như vậy ở trong thị trấn của bọn họ thì khẳng định bị người xem thường, trong trường học bọn họ có không ít kẻ mắt sắc. Quả nhiên, mới vừa khai giảng không lâu, có mấy nam sinh xấu tính treo bộ đồ cũ nát của la mông trên gậy gỗ ở trong sân trường diễu hành thị chúng, rất nhiều nam sinh đi theo hết to ổn ào. Tiếu thụ lâm không có dự kiến tới phản ứng của trường học vốn có thể coi như một hồi vui đùa hoặc là tùy tiện phê bình mấy câu liền bỏ qua, lại bị nghiêm túc xử lý. Ngay cả hiệu trường đều bị kinh động, đặc biệt vì chuyện này mà nói hơn nửa giờ tại giờ trao cờ, mấy học sinh gây họa kia vừa bị mời phụ huynh lại công khai xin lỗi, vất vả lắm mới không bị xử x Sự tình phát triển vượt qua hiểu biết của Tiếu Thụ Lâm Sau này gã mới biết thì ra lúc đó thành tích của La Mông đứng đầu trong trường Cũng là một trong số mấy người học sinh ít đòi lần này có cơ hội thi đậu đại học trọng điểm Sau khi xảy ra chuyện đó La Mông người này im hơi lặng tiếng đi phòng hiệu trường Nói nếu bầu không khí học tập của nhất cao liền chỉ là như thế này Vậy cậu ta thà rằng trở về trấn Thủy Miu đi học Vì thế liền có chuyện sau đó So việc này, mấy nam sinh kia bị rán mắc học sinh hư, về sau một khi lại gây chuyện trừng phạt không cần phải nói sẽ nghiêm khắc rất nhiều so với học sinh bình thường. Mà La Mông lại giống như là không có việc gì, như cũ đi học tan học cũng không thấy tâm hồn của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng gì hết thậm chí còn bởi vì các môn học đều rất tốt được thầy cô giáo rất thích rất có điểm thư thế xuân phong đắc ý. Quan hệ với bạn học cũng không sai, rất nhiều bạn học đều sẵn lòng tìm Lan Mông thảo luận vấn đề thậm chí mấy bạn trong lớp còn mượn chép vở bài tập của cậu ta cho tới bây giờ cậu ta đều không có không đáp ứng, vì thế nhân khí dần dần liền thịnh lên. Khiến Tiếu Thụ Lâm không chấp nhận được chính là thế nhưng còn có nữ sinh viết thư tình cho cậu ta, những nữ sinh này con mắt đều mọc ở gót chân hết rồi sao? Người như vậy rốt cuộc tốt ở đâu? Thì thật Tiếu Thụ Lâm có chút không tiếp nhận được nhất tại sao đều là quần áo cũ nát như nhau chính là bên trong đổi một trái tim mà đãi ngộ có thể kém nhiều như vậy. Được rồi, có lẽ trước đó quần áo của gã có chút dơ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tiếu Thụ Lâm ghét la mông người này. Cuối cùng gã rốt cục chứng minh được la mông người này quả nhiên không phải hiền lành gì, gã chẳng qua là hơi khiêu khích một chút người này một đấm liền bay qua, mỡ nó, ngay cả con trai của Tiếu Lão Đại đều dám đánh. Vô tình Tiếu Thụ Lâm còn không đánh lại La Mông, hung hăng bị đánh một trận, thằng nhóc đó xuống tay thật ác nửa điểm không nể nang. Đánh xong còn thật khinh nghiệt hỏi Tiếu Thụ Lâm, sao nào? Muốn tìm ba mày ra mặt cho mày. Hừ, Tiếu Thụ Lâm gã là người mách lẻo sao? Coi ai đều giống như La Mông cậu ta sao, còn đi phòng hiệu trưởng, giống như đàn bà. Sau khi bị đánh thì tiếu thụ lâm quyết trí thực cường, 2-3 năm sau rèn luyện thân thể rất nhiều, còn mỗi ngày uống sữa, sữa chính là đoạn thời gian đó uống tới phát ngán luôn Trời không phụ người có lòng, ngày tốt nghiệp, tiếu thụ lâm rốt cục đánh ngang tay cùng la mông Tuy rằng gã cũng bị trúng vài đấm, nhưng chỉ cần ngẫm lại lúc chính mình vung đấm, nắm tay đấm ở trên mặt la mông thì xúc cảm làm cho người ta sảng khoái cỡ nào A tiếu thụ lâm liền cảm thấy vô cùng hà giận Cứ như vậy tiếu thụ Lâm mang theo khuôn mặt xanh tím, hăng hái, tốt nghiệp đại học và vân vân gã không thi đậu nổi. Nghe nói Lam Mông quả nhiên thi đậu đại học trọng điểm, tiếu thụ Lâm còn tưởng rằng chính mình và cái tên đê tiện vô sỉ xào quyệt còn giả bộ làm học sinh tốt và bạn học tốt về sau cũng sẽ không gặp mặt nữa. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp Lam Mông lại trở về Trấn thủy nghiêu. Nếu ai nói với tiếu thụ lâm, gã sợ dĩ ghét Lam Mông là bởi vì trước đây bản thân gã liền hâm mộ ghen tị với Lam Mông tới khiêu khích lại bị hung hăng đánh một trận, sau đó ghi hận trong lòng. Tiếu thụ lâm khẳng định là sẽ không thừa nhận ớt ức như vậy, ngây thơ như vậy, hẹp hỏi như vậy, chuyện đó sao có khả năng là tiếu thụ lâm gã chứ? Tiếu thụ lâm gã chính là ghét Lam Mông mà thôi, ghét một người còn cần lý do gì chứ chính là nhìn không vừa mắt còn không được sao? Ghét một người là quyền của gã, đây là tự do thân thể cơ bản nhất của một người công dân. Nhưng mà ghét thì ghét, có một việc thiếu thụ lâm phải thừa nhận, thì đó là bánh bao chay nhà bọn họ quả thật làm cũng không tệ lắm, gã ăn cũng thấy rất ngon, gã sẽ không đến mức bởi vì ghét la mông sẽ không chịu ăn bánh bao chay nhà cậu ta, làm người cần gì phải làm khó dễ cái bụng của chính mình chứ. Buổi chiều hôm nay, tiếu thụ lâm đang ở bên cạnh bến xe chờ khách định chạy xong chuyến này liền nghỉ ngơi, di động trong túi lại gieo, gọi tới chính là mỡ gã. Cảm tình giữa gã và mỡ gã cũng không tệ lắm, hồi nhỏ mẹ gã bỏ đi theo người khác, cha gã lại 2-3 ngày không ở nhà, gã không ít lần ăn trực ở nhà mỡ gã. mở của tiếu thụ lâm gọi gọi điện thoại tới hỏi gã ở nhà hay ở Trấn Thủy Miu, nghe nói chấn trên này có một nhà bán sữa châu khá ngon, nhờ gã mua mấy cân mang về. Tiếu thụ lâm cúp điện thoại thở dài, nhận mệnh chạy xe tới làng Đại Loan. Tiểu Thụ Lâm chạy xe tới sân nhà La Mông, Lưu Xuân Lan nói với gã bây giờ La Mông đang ở bên chuồng châu mới dựng vắt sữa, bảo gã đi bên đó mua, vì thế gã đành phải theo phương hướng Lưu Xuân Lan chỉ, đi tới mảnh núi hoang La Mông nhận thầu. Mỗi ngày La Mông đều phải vắt sữa hai lần, buổi chiều 3-4 giờ vắt sữa một lần, dùng để nhào bột làm bánh bao chay, rạng sáng 3-4 giờ vắt sữa một lần, để ở trong tiệm La Hồng Phượng bán, lúc tiếu Thụ Lâm tới, La Mông mới vừa định bắt đầu làm việc. Đang vắt sữa à? Tiếu thụ lâm đậu xe ở ven đường đất, hạ cửa kính xe có chút mất tự nhiên bắt chuyện cùng la mông, nói xong lời này thì chính gã đều cảm thấy có chút quái gì. Ừ, la mông lại không nghĩ nhiều, tiếu thụ lâm tới làm cho anh cảm thấy được có chút bất ngờ. Tôi lại đây mua dùm người ta một chút, tiếu thụ lâm mở cửa xe, đi xuống xe từ ghế lái. Ai vậy, la mông không hề nghĩ ngợi, nói liền hỏi ra miệng. Mợ tôi, à, la mông sờ sờ cái mũi, muốn bao nhiêu, 5 cân. Được cậu chờ chút, là mông cầm cái thùng vắt sữa đi, tiếu thụ lâm rãnh rỗi, đi dạo ngay tại chung quanh, nhìn thấy tảng đá bên ngoài chuồng trâu đặt một trái cà chua, liền thuận tay cầm lấy xoa xoa, để ở miệng cắn một miếng. Hụm bò, hai lỗ mũi của nhị lang phun khí thẳng ra bên ngoài. Hắc tính tình thật lớn, tao nói mày lại không cho sữa ăn cà chua làm gì, chiều hư. Nhị lang bị thức tới phun khí vù vù, rồi lại không biết làm thế nào với tiếu thụ lâm Trong mắt của con nghé con này thì tiếu thụ lâm chắc chắn là rất cao lớn Đây là sao, lúc la mông nghe được tiếng động đi tới Liền nhìn đến trong tay tiếu thụ lâm cầm một trái cà chua đang gặp nhị lang thì tại một bên phát niên rậm chân Không biết, tiếu thụ lâm cắn cà chua lắc đầu trả lời Hụm bò, một tiếng kêu này của nhị lang kêu tới thật nhiều ủy khuất Hác cậu ăn cà chua của nó Là mông dơ tay sờ sờ đầu trâu của nhị lang, để nó đừng làm ẩm ý, lại dẫm chân nữa thì đều đạp nát gạch xanh trên mặt đất thứ này cũng không rẻ à. Tuy rằng ở trong làng nhị lang được hoan nghênh, nhưng lúc này thời tiết vẫn còn lạnh trong chợ cà chua phải hơn 3 tệ một cân, người trong làng cũng không thể mỗi ngày lấy cà chua cho nó ăn, dù sao mặc kệ cho nó ăn cái gì, đại tiểu tiện ra đều giống nhau. Cũng chỉ có la mông, nghĩ đàn châu mẹ nhà anh mỗi ngày cho sữa càng vất vả công lao càng lớn Thường xuyên sẽ từ chỗ la trường thiết mua chút cà chua khao đàn châu, nhị lang nó cũng theo đó thơm lây Hôm nay giữa trưa la mông mới vừa mua hơn 20 cân, nhị lang được chia hai trái La mông đặt cà chua lên trên tảng đá cho nó, nó ăn một trái, liền không nỡ ăn nữa Liền nằm trong bụi cỏ nhìn trái cà chua kia cho đỡ thèm, kết quả đã bị tiếu thụ lâm đoạt trước Một trái cà chua mà thôi, ngon lành gì đâu Tiếu thụ lâm chết cũng không nhận sai, ăn đều ăn rồi, còn bảo gã làm sao bây giờ. Đối nó mà nói chính là đồ ngon, là mông bất đắc dĩ cười cười. Chỗ cậu còn dư trái nào không, lại cho nó một trái nữa là được. Đều chia hết rồi, mùa ở đâu, tiếu thụ lâm lại hỏi. Mùa của một ông lão trong làng tên là La Trường Thiết ở tại. Tiếu thụ lâm khoát tay, ra khỏi chuồng châu, tôi vào làng hỏi liền biết. Muốn tôi đi cùng với cậu không? Làng cậu lớn bao nhiêu chứ, còn có thể lạc đường sao? Chưa tới nửa giờ tiếu thụ lâm quả nhiên cầm một túi lớn cà chua trở lại rồi, không nhìn thấy la mông, có lẽ còn tại bên kia vắt sữa. Con nghé con kia vẫn ở đó, cũng không làm ẩm ý, buồn bã nằm trong bụi cỏ thấy tiếu thụ lâm cầm túi lớn lại đây, bỗng chốc đứng lên từ bụi cỏ. Tiếu thụ lâm đi qua thả một trái cà chua lên tảng đá lúc nãy, nhìn nhìn nhị lang thấy nó còn nhìn chằm chằm túi nhựa của chính mình, liền dơ tay lại từ bên trong lấy ra một trái nữa đặt ở trên tảng đá. Nhị lang nhìn nhìn hai trái cà chua trên tảng đá, lại chuyển ánh mắt qua túi nhựa trong tay của tiếu thụ lâm. Nghĩ đẹp quá ha, tao chỉ ăn một trái của mày, thằng nhóc mày lại đòi tiền lời à. Tiếu thụ lâm nhách nhách khóe miệng từ trong túi lấy ra một trái cà chua cắn một miếng, xoay người tìm la mông lấy sữa. Trường 14, La Mông không phải dễ chọc, Tiếu thụ lâm tới vào lúc này làm cho La Mông nghĩ thông một việc đó là cùng với cả ngày nhìn chằm chằm người này, chẳng thà kinh doanh thật tốt một mảnh núi hoang chính mình nhận thầu này. Hoa thơm, ong mật, con bướm tự nhiên sẽ tới đây. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này thì tâm tình của La Mông rốt cục khoan khoái, làm việc cũng có sức hơn. Mảnh núi hoang này ngoại trừ trước đó Lam Mông trồng cây giống cây dương mai ở thung lũng kia còn có sắp xỉ 1.000 mẫu ruộng dốc. Tại trên những ruộng dốc này thì la Mông định lại trồng hơn trăm mẫu cây hạch đào, hạt rẻ. Nơi này của bọn họ là vùng núi, không ít người trồng cây hạch đào, hạt rẻ cho nên mua cây giống cũng rất tiện, cũng rẻ. Một gốc cây 4 4 tuổi cùng năm kết quả cũng bất quá mới hơn 10 thể. Lam Mông mua nhiều nên người ta cũng vui vẻ giảm giá cho anh. Là mông từ một cái vườn ươm trong thị trấn mua cây hạch đào giống và hạt rẻ giống, tổng cộng hơn 3.000 cây, tổng cộng mới tốn chưa tới 3 vạn tệ của anh, trồng xuống cũng liền hơn 100 mẫu, trước đầu xuân trồng xuống, tới tới khi mùa thu năm nay tới thì có thể hái trái, tuy rằng tuy rằng số lượng có thể sẽ ít chút nhưng là mỗi dù nhỏ cũng là thịt. Là mông đều chọn địa phương hẻo lánh trồng các cây hạch đào, hạt rẻ này, loại cây này không cần thường xuyên chăm sóc gì đó, dù sao nhiều người ở đây cũng trồng nhiều hia loại cây khác biệt này trên núi, giá cả cũng không được giá lắm Còn lại đám đất rộng, la mông định trồng chút cây có giá trị chút. Trước đó lúc anh sống trong thành phố, liền thường thường nhìn đến trong siêu thị bán hạt rẻ cười và vân vân, tuy tuy tiện tiện liền một cân đều hơn 10 tể. Nghe nói hạt rẻ cười còn gọi là quả hồ chăn, tuy rằng ở trong nước cũng có lịch sử gieo trồng, nhưng là quy mô vẫn rất nhỏ, mấy năm nay một mực tiến cử, nhưng là vẫn chưa hình thành quy mô lắm, giá cả thủy chung vẫn cao không giảm tí nào. Là mong biết bình thường từ nước ngoài tiến cử một ít cây ăn trái không dễ gieo trồng sống sót Ở trong nước phổ biến thì quan trọng nhất chính là chiếc cảnh tương đương với thủ đoạn đi đường tắt của con người Mặc dù loại phương pháp này nhanh chóng, nhưng không trợ giúp nhiều đối với việc cây giống, phương pháp triệt để là thuần hóa thông qua một thế hệ bồi dưỡng chọn giống, làm cho thực vật này sinh ra ký ức đối mảnh đất này, hơn nữa di truyền lại, nhờ đó chân chính dung nhập vào hoàn cảnh sinh thái của địa phương, do đó không cần ngoại lực trợ giúp có thể sinh sôi này nở tại mảnh đất này. Đương nhiên việc này cũng không dễ dàng, một cây giống phải thích hứng hoàn cảnh mới có thể cần trải qua vài thế hệ, hiện giờ trong xã hội có mấy người có thể có loại nhẫn nại này chứ. Là mông không học nông nghiệp, cũng không hiểu lắm việc bồi dưỡng cây giống, nhưng anh biết có một biện pháp cũ, chỉ cần trồng sống cây giống đời thứ nhất, về sau là có thể chọn hạt giống tốt tiếp tục trồng, sau khi nảy mầm chọn cây giống tốt gieo trồng, chọn lọc từ thế hệ này qua thế hệ khác cuối cùng nhất định có thể đạt được cây an quả lý thường. Đối người bình thường mà nói công tác này nhất định là một cái quá trình dài dòng, nhưng là mông có linh tuyền trong tay, làm chuyện này liền tương đối dễ dàng so với người khác. Anh không làm được việc này thì còn ai có thể làm chứ, hơn nữa hiện tại anh cũng không đủ tiền mua cây giống, cây giống hạt rẻ cười chính là rất mắc. Là mong tìm một shop online danh dự không tệ, đặt hàng một đám hạt giống, ngoại trừ hạt rẻ cười còn có cây phỉ, hồ đào, hồ đào Mỹ, sau khi nhận được hàng, liền căn cứ thuyết minh shop bán hàng tặng kèm từng bước một bắt đầu thúc nảy mầm. Loại quả hạch không giống như hạt giống khác, thúc nảy mầm là một quá trình khá dài dòng, chờ đám hạt giống này nảy mầm, lại trồng xuống đất, chờ 3-5 năm mới có thể kết trái, tới lúc đó làm không tốt còn phải trồng đời thứ 2-3 thứ mới có được cây giống tốt, la mông phải đợi chúng nó bán ra tiền, ngày đó liền lâu quá, liền trước mắt mà nói anh còn phải dựa vào sữa trâu. Mấy ngày nay La Mông cân nhắc nên nuôi thêm một đám gà hay không, hiện tại mỗi ngày nhà anh làm bánh bao sữa chay đều phải dùng rất nhiều trứng gà, mỗi ngày đám gà mái già trong nhà để mấy quả trứng kia vốn không đủ dùng, còn phải mua của người trong làng. Chờ một thời gian nữa, việc buôn bán sữa châu của La Mông lại lớn hơn một chút, người mua bánh bao sữa chay nhiều hơn một chút, nhà anh phải tới làng khác đi mua trứng gà, đây chính là một khoản chi không nhỏ đâu. Là mong muốn giảm bớt khoản tiền này, anh muốn tự mình nuôi gà đẻ trứng, dù sao hiện tại anh bao một ngọn núi, đất hoang rất nhiều, để không thì uổng phí. Tới lúc đó chọn khối đất bằng phẳng, vây hàng rào, làm mấy ổ gà, nuôi một đám gà con, gà trống lớn thì bắt bán kiếm tiền, hai hôm nay anh đang định đi ra ngoài tìm mua gà con, hỏi bành lão cửu có quen ai bán gà không? Bành lão cửu ở đầu điện thoại kia cười hắc hắc nói. Cậu đây chính là hỏi đúng người rồi. Tôi có người thân cũng buôn bán trâu ngay tại huyện bên cạnh trong làng bọn họ có nhà nuôi gà, năm trước năm trước bị cúm ra cầm quậy một trận, lỗ nặng nên năm nay không có mấy người nuôi gà, mắt thấy gà trong chuồng càng ngày càng lớn, lại không bán được thì đều già hết ăn sạch lương thực mà thịt lại dai nhách cậu nói coi không lo sao được. Hiện tại nhà bọn họ có rất nhiều gà, gà lớn. Gà con đều có, nếu cậu không sợ cúm ra cầm, liền mua đám gà mái năm trước, nếu có thể mua nhiều một chút thì giá cả khẳng định được giảm, mua về nhà có thể đẻ trứng, bớt nhiều việc. Là mông nói, sợ gì cúm ra cầm, chờ qua thời gian này, mọi người cũng ăn gà lại như cũ, chẳng lẽ có thể cả đời không ăn thịt gà, trứng gà. Bành lão cửu nói, vậy được rồi, khi nào thì chúng ta tới chỗ bọn họ xem một chút. Là mong suy nghĩ một chút chờ mấy ngày nữa túi tiền đang eo hẹp chờ thêm hai ngày nữa tôi kết toán sổ sách của mấy trường học kia rồi nói sau. Hai người hẹn xong, là mông liền cúp điện thoại. Hiện tại mỗi ngày anh giao rất nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, sữa trâu cho ba trường cao trung kia, đừng nhìn anh bán giá rẻ, nhưng là số lượng nhiều a. Một trường học một ngày lấy hơn 1.000 bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay nhà anh, lại tiện thể lấy chút sữa Châu tuy tuy tiện tiện liền chính là hơn 1.000 tệ, ba trường cao trung là hơn 3.000 tệ, một tháng trôi qua trừ bỏ ngày nghỉ cuối tuần thu vào sáu bảy vạn đó là ổn định. Mùng một hôm nay La Mông ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm tới thị trấn đi thua tiền, đi trường nhất cao trước Tiếu Thụ Lâm chở hàng nên đi trước La Mông và Quách Đại Hoa ở trong canteen đối chiếu sổ sách sau đó thanh toán khoản tiền Tôi nói này, hiện tại nhà cậu có bao nhiêu con châu hả? Sau khi trả tiền hàng, Quách Đại Hoa hỏi La Mông Sao? La Mông hỏi ngược lại Sữa châu giao cho trường tôi có thể thêm một chút hay không, chỉ có 50 bình, không đủ, vừa bán ra liền bị cướp sạch cậu không biết đó chứ, có mấy thằng nhóc con ở trong trường học chơi cho mua đi bán lại, may mắn phát hiện sớm, bị tôi dùng một cái hạn mức mua chặt đứt nguồn hàng của bọn nó. Học sinh trường học của chúng ta thật có đầu óc buôn bán. La mông nói, hiện tại đám nhóc con kia thổi phồng sữa châu nhà cậu chỉ có trên trời không có dưới thế. Mọi người như vậy, cậu càng không bán cho bọn nó, bọn nó lại càng là thèm tới hoàng quách đại hoa lắc đầu. Thổi phồng gì chứ, sữa châu nhà cháu vốn rất ngon. Lời này la-mông không thích nghe, nói cho cùng giống như tiếng tăm tốt của sữa châu nhà anh đều là thổi phồng ra. Tôi cũng không nói cái này, tôi nói số lượng này cơ, suốt của có thể giao thêm không. Chờ cháu hai ba tháng nữa thích đủ tiền thì tới lúc đó lại mua thêm mấy con châu. Nếu mỗi tháng thu 6-7 vạn, mua gà con xong còn có thể dư chút tới lúc đó liền đều đi mua châu Vậy phải đợi tới ngày tháng năm nào hả? Nếu không thì cháu ngừng cung hàng cho hai trường kia vậy Gần đây chị cháu cũng nói với cháu là chút đồ ăn trong tiệm chị ấy không đủ bán La mông nửa trêu đùa nói Đừng, quách đại hoa thiếu chút nữa nhảy dựng lên Nếu la mông thật làm như vậy thì tới lúc đó ông sẽ đắc tội lớn với người khác Tới lúc đó hai tên vương bát đàn kia sẽ rủa 18 đời tổ tiên nhà tôi Là mông vẫy đám tiền, vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi trường nhất cao, liền đi nhị cao gần đó. Tôi tìm bao kỳ phú. Là mông vào trường học tìm tới tin thấy mấy gì bên trong đang làm việc liền gõ gõ cửa sổ bán đồ ăn. Lão bao hôm nay không có ở đây. Một người phụ nữ lấy bánh bao chay bỏ vào trong lồng hấp đều là vừa mới dỡ xuống từ trên xe của tiếu thụ lâm. Vậy lúc nào ông ấy về? Không biết ông ta là chủ tôi không quản được. Giọng nói của người phụ nữ kia thật lớn, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cỗ phóng khoáng. Loại bánh bao chay này bán rất chạy à? La Mông lấy di động ra, định gọi Bao Kỳ Phú thuận tiện trò chuyện cùng người phụ nữ này. Bán rất chạy, nhưng nghe nói không lãi lắm. Người phụ nữ kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, cười ha hà đáp lời. La Mông gọi thông điện thoại của Bao Kỳ Phú, đồ chung một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, anh liền cúp điện thoại, đi ra khỏi trường nhị cao, đi trường tam cao. Trường Tam cao thành lập chưa lâu, lúc xây thì giá đất trong thị trấn đã không rẻ rồi, không thể giống nhất cao nhị cao xây trường ở trung tâm thị trấn, cũng chỉ đành xây ở vùng ngoại ô. Trường học nhưng thật ra rất đẹp, công trình thiết bị không tồi, chỉ là vị trí không đẹp thôi. Lúc Lam mông tới chỗ ấy thì thời gian bữa sáng trong trường học cũng qua rồi, bọn học sinh đang tự học lớp buổi sáng. Lương Đức Hì của can tin trường Tam Cao có mặt ở đó Tiền hàng cũng chuẩn bị tốt chờ La Mông tới lấy La Mông đếm đủ tiền liền đưa biên nhận cho ông ta rồi thua tiền Lương Đức Hì cũng nói muốn thêm số lượng sữa trâu La Mông vẫn không đáp ứng Nói trường nhất Cao cũng đòi thêm Đợi anh mua thêm mấy con trâu nữa Đều giao thêm cho cả hai trường bọn họ Lúc đi về La Mông lại tiện đường đi nhị cao một chuyến Người ta nói hôm nay bao kỳ phú không đi can tin La Mông có cái nhìn không tốt đối bao đại phú này Lúc trước anh cùng người khác hồn vốn mở nhà xưởng cũng gặp qua người như vậy, lúc lấy hàng thì nói rất hay, vừa tới lúc trả tiền liền lề mê kéo dài, anh chán nhất giao tiếp cùng người như vậy, nợ tiền trả chậm thì phải tự đi trả nợ còn để anh tới tìm ông ta mấy lần. Lúc trở về, Lamông chưa đi tới bến xe, đi dạo một vòng bên ngoài thấy tiếu thụ lâm đậu xe ven đường, liền leo lên xe của gã ta. Đi đâu? Tiếu thụ lâm hỏi Lamông. Đi chợ nông sản thực phẩm trước mua chút bột mì. Hiện tại mỗi ngày nhà anh đều phải dùng nhiều bột mì như vậy, mua rất nhiều, la mông liền quyết định đi bàn giá cả một chút ít nhất không thể tính theo giá bán lẻ trước kia. Tiền hàng thu hết rồi hả? Hai người cũng không phải không quen biết ngồi ở trên một chiếc xe mà không nói lời nào thì cũng có chút kỳ quặc, tiếu thụ lâm liền tìm cái đề tài. Chưa còn chưa thu trường nhị cao, bao kỳ phú đi vắng, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Bao kỳ phú... Tiếu thụ lâm nhớn nhớn mày, ông ta cố tình chứ gì, bình thường mỗi buổi sáng đều là ông ta nhận hàng, tôi biết ngay mà, buổi sáng hôm nay như thế nào không thấy ông ta. Vậy sao, niềm xấu suy đoán trong lòng la Mông rốt cục được chứng thật. Ừ, tiếu thụ lâm gật gật đầu. Lam Mông lại gọi điện thoại cho bao kỳ phú, kết quả giọng nữ trong điện thoại kia nói, số quý khách gọi đã tắt máy. Là mông nhách miệng cười không phát ra âm thanh, gọi điện thoại cho la hồng phượng, chị, ngày mai mình không giao hàng cho nhị cao, lát nữa chị xem tình hình trong tiệm đi, nếu bán không hết thì không làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy. Bên la hồng phượng trả lời, nói, sao lại bán không hết chứ, em ngừng hàng một trường nữa thì chị đều bán hết. Đột ngột không nói gì ngừng hàng như vậy có được không? Sự dứt khoát này cũng quá tàn nhẫn, tiếu thụ lâm nghĩ thầm, la mông người này quả nhiên vẫn là giống như trước đây, nhìn thì vô hại nhưng xuống tay cũng độc ác. Có gì không được, ông ta có thể im ỉm không trả tiền, tôi đây có thể im ỉm cắt hàng thôi. Dám chọc đồ ong vò vẽ liền đừng sợ bị chích tàn nhẫn. Đã nói ngày mùng một kết sổ còn tưởng ông ta quên mất, bình thường mỗi ngày đều có mặt, liền hôm nay chuồn mất, lúc này không đập gãy hai cái răng cử của ông ta còn khi la mông anh là quả hồng mềm hử. Trường 15, tứ lạng bà Thiên Cân. Cả ngày này bao kỳ phú cũng không chủ động liên hệ Lam Mông càng miễn bàn tiền hàng. Ngày hôm sau sau khi Lam Mông bê hàng của nhất cao tam cao lên xe của tiếu thụ Lâm thuận tay liền tắt di động của chính mình. Buổi sáng hôm nay tiếu thụ Lâm mới vừa giao hàng xong cho nhất cao tam cao không bao lâu, di động trong túi liền reo cầm lên coi trên màn hình hiển thị tên bao kỳ phú gã có chút không tình nguyện ấn nút nghe máy. Không phải tôi không giao hàng, là hôm nay căn bản không có hàng của ông. Vì sao không có tôi có được thông báo gì đâu. Ông đây là làm khó tôi sao tôi sao biết được việc mua bán giữa mấy người chứ. Ông gọi điện thoại cho Lam ông đi. Sao tắt máy tôi đây cũng không biết. Tôi cũng không có số điện thoại của người nhà cậu ta. Hừ ông đừng nổi có với tôi. Việc này không liên quan tới tôi. Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy. Yếu thụ lâm cúp máy, trong lòng thẳng mắng La Mông rất không phúc hậu, lúc La Mông tắt máy thì gã liền biết, cố tình gã không thể tắt máy theo, lúc buổi sáng chính là lúc việc làm ăn tốt nhất, nếu gã tắt máy, liền không biết mất đi bao nhiêu khách quen nữa. Buổi sáng hôm nay bao kỳ phú không nhận được hàng, lại không liên lạc được với Lam Mông, trong lúc nhất thời cũng là sốt ruột nổi điên, nhưng cả tốt xấu cũng quản lý can tin nhị cao rất nhiều năm rồi, chút chuyện ấy còn chưa làm khó gã được lập tức sai vài người đi bên ngoài mua chút bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh bán tạm trước đã. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, trường nhị cao sớm đã có mấy học sinh nhằm phía can tin, vốn còn muốn tranh mua mấy bình sữa trâu, kết quả đi vào can tin liền phát hiện bất thường, mùi không đúng, không có mùi sữa nha. Chưa tới nửa giờ can tin liền ẩm ý, vốn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh ăn rất ngon, sao lại thay đổi. Trước đó bọn họ cũng nghe được tin đồn, nói là bán cái loại bánh bao chay này không có lãi, vì thế liền nhận định lão bao vì kiếm thêm mấy đồng nên thay đổi người cung hàng, bọn học sinh còn có thể làm gì chứ, vừa gõ chén lại vỗ cái bàn, bọn nó làm ẩm ý tới khi nào ra kết quả mới thôi. Bao kỳ phú không chịu nổi, liền mời chủ nhiệm lớp của bọn học sinh tới. Thiếu niên trung học chính là thời kỳ trưởng thành, đầu năm nay phần lớn con nít đều là con một, rất khó quản, chủ nhiệm của bọn nó cũng đều rất có uy nghiêm, họ không uy nghiêm thì không áp được bọn nó. Chủ nhiệm lớp trải tới tin dạy bảo mấy câu càng làm bọn nó ẩm ý dữ dằn hơn, cảnh cáo bọn nó nếu lại gây rối liền mời phụ huynh, rất nhanh, bọn học sinh liền không tình nguyện giải tán, không thể không nói, phần lớn học sinh trung học trong nước đều vẫn khá dễ quản. Nhưng đây cũng chỉ là ở mặt ngoài, rất nhiều học sinh ngấm ngầm đều còn nghẹn một cỗ bực tức mấy ngày nay Bao Kỳ Phú bị mắng không ít, ở trong trường học cũng nhìn không tới sắc mặt hòa nhã nào. Nhưng tình thế rất nhanh lại đã xảy ra nghịch truyền, không biết từ nơi nào thả ra tin đồn, nói là Lam Mông không cung hàng cho nhị cao bọn họ chuyện không liên quan tới Bao Kỳ Phú, lúc này lão Bao thật sự bị oan. Câu chuyện còn biên soạn có bài bản đàng hoàng, nói là hiện tại Lam Mông làm ăn rất tốt, sữa Châu trong nhà sản xuất không đủ bán, bán cho trường bọn họ giá lại thấp, vì thế anh liền muốn ngừng hàng một trường trong ba trường cao trung bọn họ trường nhất cao là cao trung trọng điểm, trường tam cao lại có tiền có quyền, vì thế cuối cùng liền ngừng hàng trường nhị cao bọn họ. Chuyện này vừa truyền ra, phần lớn học sinh trong trường đều là lòng đầy căm phẫn, tập thể đều không cần đáng đồ ăn đó, nhà trường liền cường điệu, mỗi em học sinh cũng không thiếu cái này, trong lúc nhất thời Lan mông liền thành kẻ thù chung của nhân dân. Nhưng trong đám học sinh cao nhị, cũng không phải mỗi người đều dũng cảm như vậy. Có chút đứa cuối cùng vẫn là bị đồ ăn chi phối, ăn quen bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh của nhà Lan Mông, hiện tại lại đi ăn trong canteen, mùi vị liền kém rất xa, có ít đứa được nuông chiều quen rồi liền bảo cha mẹ đi cửa tiệm ở Trấn Thủy như mua. Là Hồng Phượng buôn bán ở Trấn trên, không bao lâu thanh danh sữa trâu của nhà cô liền truyền ra, có người ngoài làng lái xe tới đây mua là chuyện thường ngày, chính là số lượng người tới mua hai hôm nay nhiều hơn một chút so với bình thường. Nghe nói nhà chị không cung hàng cho trường cao nhị chúng tôi nữa. Hôm nay buổi sáng trời vừa sáng, liền lại có người lái xe lại đây, lúc này người mua bánh bao chay còn chưa nhiều cô ta liền trò chuyện với La Hồng Phượng. Đúng vậy, hai ngày trước ngừng giao, La Hồng Phượng nhìn khách hàng này một chút người phụ nữ hơn 40 tuổi ăn mặc rất mốt ấn tuổi hẳn là phụ huynh của học sinh bên cao nhị kia. Tại sai chứ, trường nhất cao tam cao cũng không ngừng hàng, liền ngừng nhị cao cô ta lại hỏi. Hải còn có thể là vì sao tiền hàng không chịu trả tiền hàng tháng trước tới bây giờ còn chưa trả nữa? Là Hồng Phượng mở miệng, liền nói toạc sự tình ra cô vốn không phải là người như thế, nhưng cuộc sống của đoạn hôn nhân trước kia khiến cô hiểu, không phải ai cũng là người tốt, có đôi khi mình trừ mặt mũi cho người khác, người khác có thể ở sau lưng sỉ nhục mình. Trước đây cô sống trong cái nhà đó không vừa ý ra sao, bất mãn với cha mẹ chồng như thế nào cũng chưa đi ra ngoài nói qua một câu với người khác, kết quả sau đó cô phát hiện ánh mắt hàng xóm nhìn cô khác thường, thì ra cha mẹ chồng nhiều lần nói xấu cô ở bên ngoài. Chuyện quá khứ liền cho trôi qua, nghĩ nhiều ra sao cũng không có tác dụng gì cô cũng không thể để la mông cũng bị thiệt thòi giống cô. Thực tế, bao kỳ phú không để la mông vào mắt lắm, la mông ngừng giao hàng cho gã, lúc ấy gã cũng chỉ là bối rối một chút, sau đó vẫn là lã vọng buông cần. Lã vọng buông cần, bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Ở trong mắt gã thì la mông bất quá chỉ là người trẻ tuổi ở bên ngoài làm công vài năm, sau đó trở về quê buôn bán, mua mấy chục con trâu, đoán chừng trong tay cũng không còn mấy đồng tiền, hiện tại nhị cao còn nợ cậu ta hai ba vạn tiền hàng, la mông sẽ không sốt ruột sao. Bao kỳ phú không sốt ruột, gã sẽ chờ la mông sốt ruột, la mông sốt ruột tự nhiên phải tới tìm gã, la mông không tới cũng không sao tiền hàng này cũng đừng nghĩ muốn. Là mông sốt ruột cái giám ấy anh thua tiền hàng của nhị cao trong tay có hai khoản tiền ấy tìm bành lão cử cùng anh đi mua gà con còn dùng rơm dạ bệnh một cái ổ đẻ trứng cực hoa lệ thoải mái cho đám gà mái. Mỗi ngày la mông nuôi gà nuôi trâu ngày trôi qua vừa bận rộn lại phong phú anh căn bản không để chuyện của bao kỳ phú ở trong lòng số tiền hàng kia cũng khẳng định không chạy được nếu ông ta dám anh có thể làm cho ông ta nghẹn chết. Hai ngày tiếp theo, bao kỳ phú ngày trôi qua không dễ chịu lắm, chuyện gã khất nợ tiền hàng kết quả bị ngừng hàng lan truyền trong trường, ấn tượng của mọi người đối gã trực tiếp rớt xuống đáy. Lúc mới đầu gã còn có thể chống đỡ, nhưng là rất nhanh, gã liền chống đỡ không được. Buổi sáng hôm nay gã nhận được điện thoại của hiệu trưởng, bảo gã đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Hiệu trưởng của trường nhị cao này là anh trai của chồng chị gái gã, coi như là anh cả của gã, nói thân thiết thì bao kỳ phú cũng có thể gọi ông ta là anh. Liên quan hệ hai người bọn họ còn đi phòng hiệu trưởng gì chứ có việc thảo luận qua điện thoại là được trong lòng bao kỳ phu biết tám phần là là có ai đó tới đây Quả nhiên trong phòng hiệu trường có hai nam một nữ đều là người trung niên hơn 40 tuổi thoạt nhìn chính là phụ huynh học sinh trường bọn họ Chấn Vĩnh Thanh này không tính lớn, người có tiền có quyền cũng không nhiều cái vòng lần quần chật hẹp này, cho dù không quen biết lẫn nhau, nhiều ít cũng đều nghe nói qua một chút. Bây giờ chuyện can tin nhị cao bị học sinh nói lại với cha mẹ có oán giận cũng có ẩm ý bảo người nhà đi chấn thủy như mua. Không hề ít phụ huynh liên hệ riêng với nhau liền cùng nổi giận, hiện tại từng nhà đều chỉ có một đứa con, ai không hy vọng con nhà mình ăn ngon. Bọn họ cũng đều biết sữa châu của nhà Lan Mông chính tông, hồi trước nghe nói có cung ứng cho can tin của mấy trường học trong lòng vẫn đang cao hứng, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, liền xảy ra chuyện này. Bên phụ huynh học sinh cử ra ba đại biểu đối chất cùng trường học ba người này mặt mũi đều lớn, hiệu trưởng nhị cao cũng không thể tùy tiện đuổi bọn họ đi, liền gọi điện thoại kêu bao kỳ phú quản can tin tới đây. Phụ huynh học sinh hỏi bao kỳ phú, vì sao gã chậm trả tiền hàng của người ta? Bao kỳ phú liền kêu oan nói ngày mùng một hôm đó chính mình đúng lúc có chút việc đi ra ngoài một chuyến, ai ngờ la mông người này cũng không lên tiếng thông báo gì, nói ngừng liền ngừng hàng, buổi sáng hôm đó học sinh đi học thiếu chút nữa cũng không có bữa sáng ăn, may là gã tạm thời tìm người đi ra ngoài mua. Phụ huynh học sinh còn nói, gã biết rõ ngày mùng một thanh toán tiền hàng, có việc gấp đi ra ngoài, sao không bàn giao việc này cho người khác, để người ta một chuyến tay không? Bao kỳ phú nói chính mình không phải không nghĩ tới việc này, ở nơi này của bọn họ thì mọi người đều quen mặt nhau rồi, có đôi khi quên mất hoặc là bận mịu quá, chậm một hai ngày tiền hàng chuyện bình thường, ai có thể nghĩ đến la mông người này là người như vậy chứ. Vài người ở trong văn phòng tranh luận cũng không ra được kết quả, một người phụ nữ trong đó nói, dứt khoát thừa dịp hôm nay mọi người đều có mặt, bọn họ liền cùng nhau đi nhà la mông một chuyến, có cái gì hiểu lầm, mọi người ráp mặt nói rõ ràng thì tốt rồi. Hiệu trưởng cũng đồng ý, bao kỳ phú tự nhiên không thể nói không được đành phải bất chấp khó khăn lên xe của phụ huynh học sinh. Dọc theo đường đi gã đều nghĩ rất tốt rồi, hiện tại la mông khẳng định thức giận đối gã, gặp mặt cũng không có thể cho gã sắc mặt hòa nhã gì, tới lúc đó gã lại nói mấy câu dễ nghe, ở trong mắt người bên ngoài cứ như vậy thành la mông đối lý. Buổi sáng hôm nay là mông mới vừa thả đàn trâu lên núi, đang cầm cái rổ nhặt trứng gà, xa xa liền nhìn đến trên đường đất dưới chân núi có 3 chiếc xe chạy tới, chiếc đầu tiên là Audi, chiếc thứ hai là BMW, chiếc thứ ba là Mercedes-Benz, đều là xe cực phong cách thật sự là làm khó bọn họ còn phải chạy tới đường núi mấp mô này, cũng không sợ gầm xe bị chảy sức sao. Trên xe đi xuống mấy người, La Mông liền nhận ra một người, đó chính là Bao Kỳ Phú, mấy người này đi tới trên sườn núi, đứng ở bên ngoài hàng rào, người phụ nữ kia liền mở miệng, xin hỏi cậu chính là La Mông à? Vâng, là tôi. La Mông gật gật đầu, cười cười. Mấy người chúng tôi đều tới từ trường nhị cao. Người phụ nữ kia lại nói. À, Bao Kỳ Phí rốt cục định trả tiền hàng. Lúc này mông mặc một thân quần áo cũ trên người thoảng một cỗ mùi trâu Trên đầu còn dính một cái lông gà Hình tượng kia thật sự là muốn bao nhiêu giản dị liền có bấy nhiêu giản dị Chuyện tiền hàng để nói sau Hôm nay mấy người chúng tôi tới đây chính là muốn gặp cậu Có hiểu lầm gì chúng ta ráp mặt nói rõ ràng Một người đàn ông khí phái ưỡn bụng biên nói chuyện Có hiểu lầm gì chứ chả nợ liền hết hiểu lầm mông cầm cái rổ chúc đi ra khỏi hàng rào Nơi này của tôi ngay cả cái chỗ ngồi đều không có, mấy người liền tùy ý đi Vậy trả nợ xong, cậu sẽ lại giao hàng cho nhị cao chứ Người đang ông bộ dạng cao gầy nhã nhận hỏi Giao chứ, sao không giao, lúc trước tôi chính là xem mặt mũi của bọn học sinh mới cung hàng cho mấy trường học kia còn chiết khấu như nhau Cũng không đối xử phân biệt không thì tôi để bán ở trong cửa tiệm ở chấn trên cũng không lo không bán hết Là mông liếc mắt nhìn bao kỳ phú ở bên cạnh một cái cười ha hả nói Là mông thốt ra lời này thì trên mặt mấy người kia liền không biết nên bày biểu tình gì Không ngờ từ đầu tới đuôi đều là bản thân bọn họ bị đùa giỡn như thế Người ta thoáng cái liền vui vẻ biểu tình trên mặt bao kỳ phú càng khó coi A đây là trứng gà quê của nhà cậu à Người phụ nữ kia thấy không khí có chút xấu hổ Liền hợp thời đứng ra hòa giải Cũng không xem như gà quê trước đó mua từ trại gà, mới vừa nuôi chưa được mấy ngày, nhưng mà trứng gà cũng không tệ lắm, trở lại cho ăn hết một đám lương thực phụ như ngô, khoai, sắn đậu, đẻ trứng liền rất ngon. Lại nói tiếp mỗi ngày đàn gà này đều ăn không ít lương thực, hai hôm nay la mông đang lo vấn đề đồ ăn cho chúng nó. Trứng gà này nhìn đẹp mà, hồng hồng, chật còn mang theo hơi nóng, tôi mua một ít của cậu, mang về ăn thử. Người phụ nữ kia càng nhìn rổ trứng gà của Lam Mông liền càng thích nhịn không được còn dơ tay sờ sờ cuối cùng quyết định mua một chút. Mấy quả trứng gà mà thôi, lấy ăn là được tới trấn thủy mưu cũng không dễ dàng. Tiền xăng cũng không chỉ là tiền của mấy quả trứng gà. Vậy sao được chứ, lát nữa tôi còn mua sữa trâu nữa mà. Người phụ nữ này cũng không thiếu tiền, cũng không muốn chiếm tiện nghi của la Mông. Lát nữa tôi cũng mua một chút bây giờ có thể vắt sữa không. Người đàn ông cao gầy cũng nói. Tôi phải mua nhiều một chút hiếm khi tới đây một chuyến. Một người cũng nói, dạng sáng hôm nay mới vừa vắt sữa xong, vốn ba 4 giờ chiều mới vắt lần thứ hai, lúc này muốn vắt cũng được mấy người muốn bao nhiêu. Là mông hỏi mấy người phân biệt muốn bao nhiêu sữa trâu, cầm theo cái thùng liền định đi vắt sữa, lại nói tiếp ba người này cũng là tới đây để giải quyết việc kia, người ta ôn tồn, la mông cũng không có vẻ quá khó nói chuyện. Là mông à, những người này là ai vậy? Lúc này, La Trường thiết gánh một quang gánh nặng đi tới đây À, người trong thị trấn, hôm nay cà chua còn thừa ạ Gần đây ông lão này mỗi ngày đều sẽ đem cà chua bán còn thừa tới nhà La Mông La Mông liền bao một đồng một cân cho ông ấy Đám cà chua đó già rồi kết không bao nhiêu trái Đám cà chua mọc ra đợt này cũng nhỏ, bán không được lắm Ông lão tìm chỗ đất bằng phẳng thà quang gánh xuống Năm nay cũng kiếm được chút tiền chứ ạ La Mông cười, treo gẹo nói với ông lão Kiếm cũng kiếm được chút đỉnh, ông lão nhách miệng vui vẻ, nói tới kiếm tiền, trong lòng ông liền thật sự cao hứng là ông lấy một cái sọt trong chuồng châu ra, bỏ cà chua mới mua vào trong cái sọt, sách lên trên đỉnh núi, kéo một con trâu mẹ qua, đút nó hai trái cà chua, đặt cái thùng ở dưới bụng nó, phụt phụt bắt đầu vắt sữa, động tác vừa nhanh lại ổn định, châu mẹ miệng nhai cà chua tính tình cũng cực dịu ngoan Bà phụ huynh học sinh tới từ thị trấn đi theo xem mấy mẹ trong chốc lát nói, ai dô thật sự là sữa trâu, đây là trâu bản địa nơi này của chúng ta, cho sữa hơi ít, trong chốc lát lấy quả cà chua từ trong cái sọt gặm gặm, nói đi một đường miệng khô, cà chua này ăn cũng không tệ lắm. Mắt thấy thời gian ăn cơm chưa sắp tới rồi, La Mông hỏi bọn họ còn muốn ăn cơm xong lại đi hay không, mấy người kia liên tục từ chối, mang theo sữa trứng gà liền đi xuống núi, trên đường còn nói, La Mông chàng trai này thật không sai, chịu khó không nói mà tính tình cũng tốt. Chỉ có bao kỳ phú mặt nghẹn thành màu gan heo, mới nãy La Mông cho gã số tài khoản, nói để gã sau này từng tháng đều đúng giờ gửi tới tài khoản của La Mông, không thì La Mông lại sẽ ngừng hàng. Lúc ấy ba phụ huynh học sinh kia cũng có mặt mỗi người đều nói với gã, sau này đừng lại nợ tiền hàng, làm mặt già của gã thật thẻ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Đọc truyện Đang Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.